Hướng ta xin lỗi, hoặc là, thật sự nháo đến Hồng Tiểu Bình bên kia đi, nàng nhân phẩm không được, cố ý biểu đặt ta, ta đi tìm Hồng Tiểu Bình kéo nàng đi cải tạo. Quý Thục Hiền vừa mới nói xong cải tạo hai chữ, vốn đang đắm chìm ở chính mình trong tưởng tượng Dương Tử Huyên lập tức nhìn lại đây, không, ta không thay đổi tạo. Vậy xin lỗi. Quý Thục Hiền nói xong bốn chữ, thu thập chính mình cặp sách, đem cặp sách thu thập hảo, nàng cũng cặp sách nhìn lướt qua Dương Tử Huyên. hai ngày, hai ngày nội, ngươi không lo toàn giáo sư sinh mặt xin lỗi. ta liền bẩm báo hồng tiểu bình kia đi quý thục hiền nói xong con cặp sách đi ra ngoài lương khải Hàng nhìn nàng đi ra ngoài lập tức theo sau quý đồng học chúng ta tâm sự quý thục hiền con cặp sách nhìn lương khải Hàng một hồi theo sau gật đầu hảo quý thục hiền đi theo lương khải Hàng cùng nhau hướng văn phòng đi đến đi trên đường gặp từ chủ nhiệm văn phòng ra tới vương chủ nhiệm quý thục hiền cùng lương lão sư hướng hắn chào hỏi vương chủ nhiệm vương chủ nhiệm ôm gốm sứ chén trà, nhìn lương lão sư nói tiểu lương a sao đều phải tan học ngươi còn kéo học sinh lại đây có chút việc tìm nàng nói chủ nhiệm chúng ta đi trước vương chủ nhiệm gật đầu hành đi thôi vương chủ nhiệm nói xong lại tùy ý nhìn quý thục hiền liếc mắt một cái quý gia nha đầu ngươi ông ngoại có khỏe không ngươi thấy ngươi ông ngoại cùng hắn nói một tiếng nhà ta tân mua lá trà, làm hắn tới trong nhà uống trà. vương chủ nhiệm cùng thư lão ra tử nhận thức quý thục hiền lần đầu tiên thấy vương chủ nhiệm thời điểm liền biết nghe xong vương chủ nhiệm nói quý thục hiền lập tức nói hảo ta sẽ nói cho ông ngoại quý thục hiền cùng vương chủ nhiệm nói xong nhìn vương chủ nhiệm đi rồi nàng mới cùng lương lão sư cùng nhau hướng hắn văn phòng đi đến lương lão sư văn phòng là công cộng văn phòng bọn họ đi vào thời điểm văn phòng còn có hai cái lao sư ở kia hai cái lao sư có một cái là mang quý thục hiền khóa lao sư còn có một cái quý thục hiền không quen biết quý thục hiền nhìn bọn họ chào hỏi lao sư hảo theo sau đi theo lương lão sư cùng nhau đi tới hắn văn phòng trước mặt trong văn phòng có khác lao sư ở Lương Lão sư hạ giọng nói, quý đồng học, dương đồng học việc này làm không đạo đức, là nàng sai, xin lỗi là hẳn là, ngươi xem chúng ta có thể hay không lùi một bước. Làm nàng làm cho toàn ban đồng học mặt cho người xin lỗi. Lương Lão sư là không nghĩ đem sự tình nháo đến toàn giáo đi, hắn để ý lớp danh dự, cũng lo lắng làm cho toàn giáo đồng học mặt xin lỗi, về sau dương tử Huyền thanh danh sẽ hủy. Lương Lão sư lo lắng nhiều, quý thuộc hiền nhưng không có như vậy nhiều lo lắng, nàng người này không thích có hại, bị người tính kế. sẽ không không đánh trả quý thuộc hiền bình tĩnh nhìn về phía lương lao sư lao sư ta lui một bước nhưng là dương tử huyên lại không có lui một bước nàng buổi sáng hướng ngươi cáo trạng nói ta làm loạn nam nữ quan hệ buổi chiều toàn ban đều đã biết học sinh chi gian đều là cho nhau có giao lưu chúng ta toàn ban người đều đã biết ngươi cảm thấy trong trường học người sẽ không biết lời đồn đai truyền bá tốc độ ngài hẳn là biết đến chúng ta toàn ban biết khẳng định trong trường học cũng có rất nhiều người đã biết nếu trường học rất nhiều người đều đã biết ta yêu cầu Dương Tử Huyên làm cho toàn giáo người mặt hướng ta xin lỗi, hẳn là không quá phận. ngài biết Dương Tử Huyên nói những lời này đó, làm loạn nam nữ quan hệ, tác phong bất chính, bỏ chồng bỏ con, này ba cái tùy tiện lấy một cái ra tới, đều có thể làm ta danh dự quách rác, làm trường học khai trừ ta. Dương Tử Huyên muốn hủy hoại ta, ta vì cái gì muốn lui một bước vì nàng suy nghĩ. Quý Thục Hiền nói, ánh mắt nhàn nhạt nhìn Lương Lão sư, nhìn Quý Thục Hiền kia bình tĩnh mà thần sắc, Lương Lão sư liền biết không hảo thuyết phục hắn. Hắn chỉ có thể thở dài, thật muốn làm nàng làm cho toàn giáo sư sinh mặt hướng ngươi xin lỗi. Nay có tổn hại lớp thanh danh, hơn nữa, Dương Tử huyên nàng kỳ thật vẫn là một cái hài tử. Quý Thục Hiền khẽ cười, tươi cười không đạt đáy mắt, hài tử sao? Ta nhìn nàng so với ta còn đại, nàng nói ta nói bậy thời điểm cũng không tưởng lớp danh dự à. Quý Thục Hiền nói, túi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ, hơn 10 một giờ, nhà nàng thế thông khẳng định đang đợi nàng, không thể lại cười. Lão sư, nói thật. mục đích của ta chính là làm dương tử huyên làm cho toàn giáo sư sinh mặt thừa nhận sai lầm hướng ta xin lỗi nhưng là nếu nàng thật sự không xin lỗi ta đây thật sự sẽ đi tìm hồng tiểu binh ta nói được thì làm được hai ngày thời gian nàng không xin lỗi ta thật sự sẽ đi tìm hồng tiểu binh lương lão sư ngài có thể đem ta hôm nay lời nói truyền đạt cho nàng ta đi trước quý thục hiền nói xong không đợi lương lão sư nói chuyện nàng liền đi rồi chờ quý thục hiền vừa đi văn phòng liền có lão sư nhìn qua lương lão sư Sao hồi sự A? Vừa mới cái kia là các ngươi ban quý thuộc hiền đồng học đi. Lương chủ nhiệm gật đầu, là nàng. Nàng làm ai xin lỗi A? Ta nghe chúng ta bạn có người nói nàng tác phong bất chính, ở vườn trường làm loạn nam nữ quan hệ, còn đem ở nông thôn trượng phu cùng hài tử vứt bỏ. Đây là thiệt hay giả nha? Bên kia một cái nữ lao sư cũng nhìn qua. Lương khải hàng sướng sốt ngươi đều nghe nói. Nữ lao sư gật đầu, chúng ta lớp học sinh đều đã biết. Đều đang nói như vậy học sinh không xứng đại ở chúng ta trong trường học, trường học có thể hay không khai trừ nàng. Lương chủ nhiệm này trong lòng có chút lạnh, không nghĩ tới ngoại lớp người cũng biết, việc này khả năng thật đến làm Dương Tử Huyên xin lỗi. Nơi nào sẽ làm nàng thôi học A? Chúng ta trường học có phu thê cùng nhau thi đậu tới người biết đi. Nàng cùng nàng trượng phu cùng nhau thi đậu chúng ta trường học, hơn nữa hai người điểm còn đều khá tốt, nàng trượng phu khảo chính là chúng ta trường học chính sự hệ. Lương lão sư cùng trong văn phòng người thảo luận nổi lên Quý Thục Hiền sự tình, bên này Quý Thục Hiền đã chạy chậm ra khu dạy học, hướng bãi đỗ xe bên kia đi đến. Cây Liễu Hạ, Lương Thế Thông chính dựa vào xe đạp biên, ánh mắt nhàn nhạt nhìn phương xa. Nhìn đến Quý Thục Hiền từ một bên chạy tới, Lương Thế Thông mắt sáng rực lên, hắn đẩy xe đạp đi tới. Như thế nào như vậy cấp, trên mặt đều là hãn. Lương Thế Thông nhìn Quý Thục Hiền trên mặt đê, móc ra quý Thục Hiền cho hắn tu khăn tay, nhẹ nhàng sát trên mặt nàng hãn. ta sợ ngươi trở quá cấp chúng ta về nhà đi quý thục hiền cười xoay người cùng lương thế thông cùng nhau đi phía trước đi ân lương thế thông đẩy xe đi ra ngoài nay sẽ vườn trường có không ít người ở đi lại hai người sóng vai đi ở trên đường có không ít người nhìn bọn họ khe khẽ nói nhỏ những cái đó ánh mắt mang theo đánh giá mang theo xem kỹ nhìn những người đó khe khẽ nói nhỏ quý thục hiền yên lặng nâng lên cánh tay vãn trụ lương thế thông tay bọn họ là phu thê không có làm loạn nam nữ quan hệ Bọn họ là quang minh chính đại Lương Thế Thông cũng đã nhận ra những cái đó ánh mắt Bất quá hắn còn không biết lời đồn đại sự tình Sắc bén ánh mắt quét một vòng xem bọn họ người Những người đó bị Lương Thế Thông nhìn thoáng qua về sau Lập tức thu hồi tầm mắt Xoay người sang chỗ khác nhìn về phía khác phương hướng Lương Thế Thông cùng Quý Thục Hiền Ở những cái đó trong ánh mắt ra vườn trường Đại Môn Đi đến đường cái thượng Lương Thế Thông liền bắt đầu lái xe Quý Thục Hiền ngồi ở sau xe tòa thực tự nhiên ôm lấy hắn eo quý thục hiền cùng lương thế thông về đến nhà thời điểm cùng ngày hôm qua giống nhau lương mẫu đã đem đồ ăn đều làm tốt bất quá hôm nay không chỉ có có lương mẫu ở chỉ mẫu thế nhưng cũng ở quý thục hiền thấy chỉ mẫu thời điểm có một chút kinh ngạc bất quá một giây đồng hồ thời gian liền che giấu đáy lòng kinh ngạc nàng nhìn về phía Chỉ mẫu ba mẫu hảo Chỉ mẫu cười ha hả nhìn về phía quý thục hiền cùng lương thế thông các ngươi đã trở lại a ta buổi sáng tới tìm các ngươi mẫu thân nhìn đến nàng ở bận việc liền hỗ trợ chỉnh một hồi Các ngươi tới vừa lúc, ta đây liền đi về trước. trí mẫu hỗ trợ đem đồ ăn nâng tới rồi xe đẩy thượng, cười cùng lương thế thông, quý thục hiền chào hỏi muốn đi. Nhân gia hỗ trợ, nơi nào có thể bọn họ vừa trở về khiến cho nhân gia đi, quý thục hiền cười nói, thiểm, này sẽ đều giữa trưa, ở nhà ăn cơm lại đi đi. trí mẫu lập tức lắc đầu, không được, không được, ta về nhà ăn. Ta một người nấu cơm mau, thực mau liền làm tốt cơm, ta đi trước. trí mẫu nói xong liền đi rồi. trí mẫu hoang mang rối loạn đi rồi lương mẫu bận rộn bán cơm sự tình xem nàng đi rồi cũng không ngạnh muốn nàng lưu lại nàng nhìn về phía lương thế thông nói thế thông chúng ta chạy nhanh qua đi đi này sẽ đi bán cơm vừa lúc hảo lương thế thông đem xe đạp đình hảo liền cùng lương mẫu cùng nhau đi rồi lương mẫu cùng lương thế thông chân trước mới vừa đi sau lương hân hân cùng minh huy cũng từ bên ngoài đã trở lại hai đứa nhỏ tựa hồ là chạy vội trở về trên mặt đều là hãn quý thuộc hiền nhìn hai đứa nhỏ trên mặt mồ hôi Lập tức đi trong phòng bếp, lộng một chậu nước lạnh, giặt sạch khăn lông, đem khăn lông đưa cho bọn họ, như thế nào nhiều như vậy hãn. Tan học trở về không cần quá sốt ruột, hiện tại thiên chậm rãi nhiệt, các ngươi vẫn luôn như vậy chạy, dễ dàng ra mồ hôi. nay đều mau văn xuân, mùa hè mau tới phút cuối cùng, thiên chậm rãi nhiệt, này chạy lên nhiệt đâu. Minh Huy tiếp nhận khăn lông lau mặt, hắn nhìn về phía quý thủ hiền nói, thím, ta biết đến, ta lần sau không chạy như vậy nóng nảy. Minh Huy sát hòa nhã. liền đem khăn lông đặt ở trong nước giặt sạch một lần theo sau đưa cho hân hân hân hân hướng về phía minh huy cười cười theo sau nhìn về phía quý thục hiền đối với nàng cũng cười cười lau mặt hân hân cười thời điểm hàm răng lộ ra tới bạch bạch hàm răng xứng với nàng sán lạ cười thật xinh đẹp hân hân năm nay lại trường cao không ít nàng hiện tại đã cùng cùng tuổi hài tử không sai biệt lắm cao 11 một tuổi hài tử là cái mỹ lệ tiểu cô nương quý thục hiền nhìn hân hân trên mặt mỹ lệ tươi cười nhìn không được sờ sờ nàng tóc chúng ta hân hân càng ngày càng xinh đẹp hân hân ngươi gì thời điểm có thể mở miệng nói chuyện Thầm thầm muốn nghe ngươi nói chuyện chúng ta hân hân nói chuyện thanh âm khẳng định dễ nghe hân hân nhìn xem quý thục hiền hơi há mồm vẫn là chưa nói ra tới quý thục hiền chính vuốt hân hân đầu tóc liền cảm giác chân bị người kéo lại nàng cúi đầu liếc mắt một cái thấy duyệt duyệt chính lôi kéo nàng chân đầu, mụ mụ ăn cơm đói ăn cơm hành ăn cơm mụ mụ đi cho các ngươi đoán cơm quý thục hiền nói xong hướng phòng bếp đi đến minh huy cùng hân hân cùng nhau qua đi hỗ trợ đoan cơm giữa trưa lương mẫu làm thịt đem quý thục hiền lần trước mua thịt kho trộn lẫn khoai tây xào một trậu còn lại xào rau xanh cùng trứng gà giữa trưa ba cái đồ ăn này cũng thật phong phú quý thục hiền đem mỗi dạng đồ ăn đều đảo ra tới một nửa cấp lương mẫu cùng lương thế thông lưu một nửa theo sau nàng lại thịt cơm đồ ăn đều đoàn đến phòng khách về sau quý thục hiền mang theo mấy cái hải tử bắt đầu ăn cơm quý thuộc hiền bọn họ ở nhà ăn cơm Lương thế thông bọn họ bên này, như cũng là khởi đầu tốt đẹp, hơn nữa hôm nay so ngày hôm qua bán cơm bán còn muốn thuận lợi, vừa mới đem xe đẩy dừng lại, liền có người chạy tới mua đồ ăn. Nơi này có không ít người là ngày hôm qua ăn qua lương mẫu nấu cơm người, lương mẫu làm cơm ăn ngon thật, bọn họ ăn một lần liền còn muốn ăn lần thứ hai. Còn có chút ngày hôm qua không mua được, hôm nay cũng trước tiên lại đây mua, liền sợ ở giống ngày hôm qua giống nhau còn mua không được. Ở Quý thuộc Hiền cùng lương mẫu chính bán cơm thời điểm. quý thục hiền bọn họ đã ăn được cơm ăn được cơm về sau quý thuộc hiền cầm chén đũa đều bá nhìn về phía minh huy cùng hân hân hai người các ngươi có tác nghiệp muốn viết sao ta không có minh huy nói hân hân cũng ở một bên lắc đầu không có nàng tác nghiệp ở trường học viết xong không có tác nghiệp các ngươi hai cái mang đệ đệ mội mội chơi có thể chứ thẩm thẩm đi làm sẽ việc may vá lần trước bà ngoại mang lại đây sườn xám muốn kết thúc nàng mấy ngày nay làm làm kết thúc công tác Chủ nhật liền có thể cấp bà ngoại đưa đi qua. Hảo. Minh Huy cùng hân hân đáp ứng rồi, là Minh Huy cùng hân hân mang theo duyệt duyệt cùng hạo hạo chơi, quý thuộc hiền liền đi theo hoa. Lương mẫu bên này, bọn họ đem cơm bán xong rồi liền thu quán. Ở bọn họ thu quán thời điểm, có một cái nam công nhân nhanh chóng chạy tới, còn có cơm sao. Lương mẫu nhìn về phía chạy tới công nhân cười lắc đầu, hôm nay đã không có, muốn ăn nói ngày mai đến đây đi. Người nọ có chút mất mát, đã không có a, thím. các ngươi này cơm thực hảo bán sao bán thế nào nhanh như vậy lương mẫu vừa muốn nói chuyện lương thế thông liền ở một bên ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía hỏi chuyện nam công nhân làm thiếu hơn nữa ta nương tay người hảo làm cơm ăn rất ngon nam công nhân trên mặt thần sắc tựa hồ có chút cứng đờ hắn cười cười còn không đều là gạo cơm xào rau sao thím các ngươi nhà này nơi nào như vậy bao lớn mễ a này mua mễ không phải muốn phiếu sao mua lương thực tự nhiên là một phiếu Lương Thế Thông nhàn nhạt trở về người nọ một câu, hắn nhìn về phía Lương Mẫu, Nương, chúng ta về nhà đi. Lương Mẫu vui tươi hớn hở gật đầu, Hảo, về nhà, nên về nhà ăn cơm, này từ thiên không hắc liền lên bận việc, bận việc đến bây giờ còn không có ăn thượng một ngụm cơm đâu. Lương Mẫu nói, lau lau tay, đi theo Lương Thế Thông cùng nhau rời đi. Đứng ở tại chỗ nam công nhân, nhẹ giọng lẩm bẩm, có thể như vậy mệt. Này bán cơm, còn không phải chỉ cần nấu cơm liền Hảo. Lương Thế Thông không nghe thấy kia nam nhân lẩm bẩm thanh, nàng cùng Lương Thế Thông cùng nhau đi xa, nàng mới nhìn về phía Lương Thế Thông dò hỏi, Thế Thông, người kia có phải hay không có gì ý tưởng nha. Khả năng có đi. Nhìn đến bọn họ thu quán mới lại đây, rõ ràng không phải tới mua đồ ăn. Hắn sẽ không cũng muốn bày quán bán cơm đi. Lương Mậu dò hỏi, có khả năng, bất quá xem tình huống, về sau sẽ có rất nhiều người bày quán bán cơm, nương, ngài chỉ cần làm tốt đồ ăn, bán chính mình cơm liền hảo. không cần phải xen vào người khác bán hay không. Lương mẫu có chút ưu sầu, lời nói là như vậy nói, mặc kệ người khác, nhưng là bọn họ muốn bán, nhà ta cơm khẳng định liền không có như vậy hảo bán A. Lương thế thông nhìn về phía lương mẫu, nương, người thấy được hiện tại bên ngoài có không ít người bắt đầu trộm bán đồ vật, về sau khẳng định sẽ coi nhiều hơn, cơm là người mỗi ngày cần thiết ăn đồ vật, cái này chúng ta có thể nghĩ đến bán, người khác khẳng định cũng có thể nghĩ đến muốn bán. Tương lai khẳng định có càng nhiều bán cơm, Ngài chỉ cần làm tốt cơm, đem hương vị nắm chắc được, chúng ta đồ ăn liền sẽ hảo bán. Dựa theo tình huống hiện tại xem, về sau sinh hoạt khả năng sẽ càng ngày càng tốt, trước kia người theo đuổi ăn cơm no, về sau ở ăn cơm no cơ sở thượng, người khẳng định sẽ lựa chọn càng tốt ăn cơm, cho nên bọn họ chỉ cần đem hương vị nắm chắc được, nhà bọn họ đồ ăn liền sẽ không xấu bán. Lương Mẫu nghe xong Lương Thế Thông nói gật đầu, ngươi nói rất đúng, ta chỉ cần đem hương vị làm tốt thì tốt rồi. Nàng nấu cơm tay nghề vẫn là có thể về sau cơm khẳng định sẽ hào bán lương mẫu cùng lương thế thông cùng nhau về nhà tới rồi trong viện thấy mấy cái hài tử ở chơi lương mẫu cười dò hỏi minh huy ngươi thẩm thầm đâu thẩm thẩm ở trong phòng làm quần áo minh huy ngẩng đầu nhìn về phía lương mẫu lương mẫu gật đầu ân các ngươi đều ăn cơm sao ăn thẩm thẩm cho ngài cùng thúc thúc để lại cơm lương mẫu vốn dĩ muốn đi đếm tiền nhưng lần này sẽ nàng đói bụng nghe xong minh huy nói liền cùng lương thế thông cùng đi phòng bếp ăn cơm Ăn cơm xong, lương mẫu không sốt ruột xoát chén, nàng đem hôm nay tiền toàn bộ đều ngã xuống trên bàn, đếm tiền. Lương Thế Thông nhìn thoáng qua trên bàn tiền, nhàn nhặt nói, lương, ta cùng Thục Hiển đi trước đi học. Lương mẫu này sẽ chỉ nghĩ đếm tiền, nghe xong lương Thế Thông nói xua xua tay, các ngươi đi thôi. Lương Thế Thông về phòng tìm Quý Thục Hiển, Quý Thục hiền vừa lúc ở theo một con phượng hoàng cái đuôi, nhìn đến lương Thế Thông tiến vào nói, ngươi chờ ta một hồi, còn có mấy châm, theo Hảo lại đi. hảo. Lương Thế Thông trầm giọng nói, ở Quý thuộc Hiền bên người ngồi xuống. Này mấy châm thực mau liền theo hảo, theo hảo về sau, Quý thuộc Hiền đem quần áo thu hồi tới. Thế Thông, ngươi cùng nương hôm nay bán cơm như thế nào? Khá tốt, bán xong rồi. Lương Thế Thông nhàn nhạt nói. Vậy là tốt rồi, ta xem nương từ ngày hôm qua bán cơm bắt đầu, tinh thần đều hảo rất nhiều, như vậy khá tốt. Về sau nương bán cơm tránh tiền, chúng ta cũng đừng muốn, đôi ta cũng có thể kiếm tiền. Bà bà kiếm tiền làm nàng chính mình lưu lại đi. nhân thủ có tiền có cảm giác an toàn hơn nữa trong nhà có mấy cái hài tử bà bà đỉnh đầu có tiền tưởng cấp hài tử mua đồ vật hoặc là ăn tiết cấp hài tử tiền mừng tuổi đều có thể lấy ra tới như vậy bà bà cũng sẽ tương đối có thành tự cảm ân nghe ngươi lương thế thông nói cùng quý thục hiền cùng nhau rời đi hai người đến trong viện thời điểm mấy cái hài tử liền chạy tới duyệt duyệt bĩu môi mụ mụ ngươi cùng ba ba lại muốn đi đi học quý thục hiền khét cười đúng rồi Mụ mụ cùng ba ba muốn đi đi học, ngươi cùng ca ca ở nhà muốn nghe nại nại nói. Các người đi đi học, một hồi minh huy ca ca cùng hân hân tỷ tỷ cũng phải đi đi học. Mụ mụ, ta cùng ca ca gì thời điểm mới có thể đi đi học. Ta đều lớn, ta có thể chạy, có thể đi học. Duyệt duyệt bây giờ còn nhỏ, thấy người khác đi học liền cảm giác đi học rất thú vị, muốn đi đi học. Bất quá hai đứa nhỏ con nhỏ, còn kém mấy tháng mới mãn ba vòng tuổi đâu, quý thuộc hiền cười sờ sờ nàng đầu. Chờ ngươi lại lớn hơn một chút lại cho ngươi đi. Hạo hạo ở một bên nhàn nhạt nhìn Duyệt Duyệt liếc mắt một cái, đi học có thể ngủ sao? Duyệt Duyệt không biết, nàng gãi gãi đầu, nhìn về phía Quý Thục Hiền, mụ mụ, đi học có thể ngủ sao? Quý Thục Hiền nhìn hạo hạo liếc mắt một cái, nhà nàng hạo hạo, này tính cách thật đúng là trước sau như một người. Đi học không thể ngủ nga, đi học muốn học tập, mụ mụ cùng ba ba đi học đều không ngủ được. Đi học còn sẽ có rất nhiều cùng ngươi giống nhau đại tiểu bằng hưu. Đến lúc đó sẽ có càng nhiều tiểu bằng hữu bồi ngươi chơi, còn có lao sư giáo các ngươi học tập, đi học rất thú vị. Duyệt duyệt vui vẻ nhảy dựng lên, ta đây muốn nhanh lên lớn lên, đi đi học. Hạo hạo nhàn nhạt nhìn nàng một cái, không thể ngủ, không nghĩ đi. Nhìn, hai đứa nhỏ đối thoại, quý Thục Hiền cười cười, hiện tại không tiễn các ngươi đi, chờ các ngươi lại lớn một chút, lại đưa các ngươi qua đi. Được rồi, các ngươi đi chơi đi, mụ mụ cùng ba ba đi đi học. Quý Thục Hiền cùng Lương Thế Thông đi đi học. Đi đi học trên đường, Quý Thục Hiền cũng nhắc tới hai đứa nhỏ đi học sự tình, thế thông, đế đô giống như có nhà trẻ, nếu không chờ hai đứa nhỏ lại lớn hơn một chút, đưa bọn họ đi nhà trẻ. Nương muốn bán cơm, nàng cùng thế thông muốn đi học, đưa hai đứa nhỏ đi nhà trẻ cũng khá tốt, hơn nữa nhà trẻ có rất nhiều cùng tuổi hài tử, vừa lúc cũng làm hạo hạo nhiều cùng cùng tuổi hài tử ở chung ở chung. Hành Hai người nói chuyện, tới rồi trường học. Trong trường học, Quý Thục Hiền chiều nay chỉ có hai tiết khóa. Này hai tiết khóa đều không phải chủ nhiệm lớp khóa, là văn học cổ khóa. Một cái nữ lao sư khóa, nữ lao sư tựa hồ cũng nghe tới rồi về quý Thục Hiền lời đồn đãi sự tình. Bất quá nàng không nghe được quá quan với quý Thục Hiền phản bác những cái đó lời đồn đãi nói, nàng này sẽ còn tưởng rằng quý Thục Hiền là một cái tắc phong bất chính người đâu. Đứng ở trên bục giảng, nữ lao sư nhìn chung quanh một vòng trong phòng học người, ai tới trả lời một chút hoa quốc thư Pháp có thể chia làm vài loại. Đều là nào vài loại. Đây là sách giáo khoa thượng nội dung, nhưng là này đó nội dung lão sư còn không có giảng. Bất quá lúc này lớp học sinh đều là thư cái học tập, đại bộ phận học sinh đều trước tiên chuẩn bị bài. Nữ lao sư một như vậy dò hỏi, lớp thật nhiều người đều nhấc tay. Quý Thục Hiền không nhấc tay, nàng túi đầu đọc sách. Nữ lao sư nhìn chung quanh một vòng, ánh mắt dừng ở Quý Thục Hiền trên người. Quý Thục Hiền, ngươi đến trả lời một chút. Ở một đám nhấc tay người chung, nữ lao sư nhàn nhạt tuyển không nhấc tay Quý Thục Hiền. quý thục hiền ngẩng đầu nhìn về phía bục giảng đứng lên trả lời lao sư vấn đề quý thục hiền đời trước cầm kỳ thư họa đều sẽ nàng trả lời lao sư vấn đề thời điểm không chỉ có đem sách giáo khoa thượng giảng đến một ít nội dung trả lời nàng còn trả lời sách giáo khoa thượng không giảng đến một ít tiểu chúng thư pháp hệ thống nàng trả lời thực hoàn mỹ có một ít tiểu chúng thư pháp hệ thống lao sư đều không có hiểu biết quá nghe xong nàng trả lời nữ lao sư gật đầu trả lời không tồi ngồi xuống đi bất quá học tập hảo rất quan trọng này phẩm hạnh cũng rất quan trọng hơn nữa là mụ mụ người đại đa số đều là ái chính mình hài tử hài tử là đối với mẫu thân tới nói là trời cho lễ vật phải hảo hảo đối đãi kia lão sư vừa nói lời này quý thuộc hiền liền biết nữ lao sư là nghe qua những cái đó lời đồn quý thuộc hiền nhìn về phía nữ lao sư lao sư ngươi nói chính là đối người không thể chỉ học giáo hảo phẩm hạnh cũng rất quan trọng đương nhiên một cái nhân phẩm hành quan trọng là thể hiện ở các mặt tùy ý chửi bới người khác người tốt nhất mau chóng xin lỗi dương tử huyên ngươi nói đúng đi quý thục hiền nói quét dương tử huyên liếc mắt một cái nữ lao sư không phải thực ngày mai quý thục hiền nói ý tứ nàng chính là nghe rất nhiều người thảo luận quý thục hiền bỏ chồng bỏ con cùng trường học nam sinh nói đối tượng cảm thấy quý thục hiền làm không đúng cho nên muốn đề điểm hai câu nghe xong quý thục hiền nói nàng nói làm sai người là phải xin lỗi xin lỗi sau vẫn là có thể hảo hảo sinh hoạt quý thục hiền đồng học ngươi ngồi xuống đi quý thục hiền nghe xong lão sư nói ngồi xuống Đệ nhị bài cửa sổ bên kia, dương tử huyên túi đầu, không ai thấy nàng túi đầu thời điểm trong mắt không cam lòng. Quý thuộc hiền nhân phẩm không ở nhắn lại, như là măng mọc sau mưa giống nhau, nhanh chóng truyền khai không chỉ có ở đế đô đại học truyền khai khánh đại bên kia thế nhưng cũng có người đang nói. Các ngươi biết không, đế đô đại học bên kia có cái học sinh bỏ chồng bỏ con, rõ ràng ở nông thôn kết hôn, nàng ở trong trường học lại nói chính mình không đối tượng, leo lên một cái đế đô nam nhân, cả ngày cùng một cái đế đô nam nhân thành đôi nhập đối. ở trường học liền ấp ấp ôm ôm kia tác phong loạn thực ngươi cũng nghe nói chuyện này tình a ta cũng nghe nói nghe nói cái kia nữ sinh kêu quý thuộc hiền là học quốc ngữ đúng đúng đúng ta cũng nghe nói giống như kia nữ hải tử lớn lên thật xinh đẹp ở nông thôn đương thanh niên trí thức thời điểm cùng người nhà quê kết hôn nghe nói nàng đối tượng vẫn là phần tử xấu nàng sao là loại người này a cùng người khác kết hôn thi đậu đại học liền vứt bỏ nhân ra quý thuộc bình vốn dĩ sự không liên quan mình đi ở vườn trường Kết quả lại nghe tới rồi như vậy đồn đãi, nàng tâm một đột, lập tức kéo lại một nữ hài tử tay, đồng học, ngươi vừa mới nói người là đế đô đại học. kia nữ đồng học bị người kéo lại, không quá sảng, nàng nhìn về phía quý thục bình nói, đúng rồi, là đế đô đại học, ngươi trước buông ra ta. Quý thục bình cũng nhận thấy được chính mình lôi kéo nhân ra quần áo không tốt, buông lòng ra nàng. Đồng học, các ngươi nói chính là đế đô đại học quý thục hiền phải không? Đế đô đại học có thể hay không có khác kêu quý thục hiền người? Nhà nàng Thục Hiền cùng Mội Phu vẫn luôn thực tốt ở bên nhau, hai người mang theo hải tử cùng nhau tới Đế Đô, nói khẳng định không phải nhà nàng Thục Hiền. Đúng rồi, chính là Đế Đô Đại học Quý Thục Hiền, Quốc ngữ chuyên nghiệp. Tiên nữ đồng học nói xong liền đi rồi, Quý Thục Hiền nhớ kỹ nàng lời nói. Quốc ngữ chuyên nghiệp Quý Thục Hiền. Nhà nàng Thục Hiền cũng là ở Đế Đô Đại học đi học, Quốc ngữ chuyên nghiệp. Quý Thục Bình cũng vô tâm tình đi ăn cơm chiều, nàng trực tiếp từ vườn trường đi ra, chuẩn bị đi Quý Thục Hiền trong nhà. Quý Thục Bình nhanh hơn bước chân hướng Quý Thục Hiền trong nhà đi, đi rồi 200 mét tả hữu, thấy chính đi phía trước đi chỉ mặc. Thấy chỉ mặc thời điểm, Quý Thục Bình bước chân dừng lại. Từ ngày đó từ Thục Hiền trong nhà trở về về sau, nàng thấy chỉ mặc đều là trốn tránh đi, ở trường học thời điểm, đi nhà ăn đều là sai khai chỉ mặc. Vài thiên không gặp được hắn, thấy hắn, Quý Thục Bình liền không biết có nên hay không đi phía trước đi rồi. Ngày đó Thục Hiền lời nói, nàng suy xét thật lâu, nàng phát hiện Thục Hiền nói chính là đối. Chị mặc là cùng Chu Khải Vũ không giống nhau. Tưởng nhiều, liền có chút không dám thấy Chỉ Mặc. Quý Thục Bình bước chân dừng lại, tưởng xoay người hồi trường học, nhưng là nghĩ Quý Thục Hiền sự tình, nàng chỉ có thể căng ra đầu đi phía trước đi. Phía trước Chỉ Mặc hình như có sợ cảm, đột nhiên quay đầu lại. Quý Thục Bình đi phía trước xem, Chỉ Mặc đột nhiên quay đầu, hai người ánh mắt đột nhiên liền đối thượng. Quý Thục Bình có chút xấu hổ chào hỏi, Chỉ Mặc. Chỉ Mặc khỏe môi gợi lên, ân, ngươi là muốn đi lương đại ca trong nhà sao? Ân, ta tìm thuộc hiền có chút việc, ta đi trước. Quý thuộc bình nói xong, nhanh chóng đi phía trước đi. Cùng nhau đi, ta vừa lúc phải về nhà. Chi Mặc nói, nhanh chóng đuổi kịp Quý thuộc bình, hai người sóng vai đi phía trước đi. Trên đường trở về, hai người cũng chưa sao nói chuyện. Hai người tới rồi lương ra cửa, Quý thuộc bình nhìn về phía Chi Mặc, ta tới rồi, ta đi vào trước. Chi Mặc cũng không có lập tức rời đi, hắn đi theo Quý thuộc bình cùng nhau đi vào. Vừa lúc ta tìm Chỉ Đại ca cũng có chút sự tình. chúng ta cùng nhau đi vào Chi mặc nói xong thực tự nhiên cùng quý thục bình cùng nhau hướng trong viện đi lương ra trong viện quý thục hiền buổi chiều cùng lương thế thông buổi chiều khóa đều thiếu bọn họ buổi chiều tan học trở về sớm sớm liền ăn cơm này sẽ bọn họ hai cái đang giúp lương mẫu hái rau đầu, đem đồ ăn đều trích hảo ngày mai tẩy tẩy là có thể xào. nhìn đến quý thục bình cùng Chỉ mặc tiến vào quý thục hiền có trong nháy mắt kinh ngạc thực mau đứng lên cầm khắc cái ghê ra tới đại tỷ chỉ mặc các ngươi tới ngồi Quý Thục Bình không có ngồi xuống, nàng kéo lại Quý Thục Hiền cánh tay, Thục Hiền, ta có việc muốn hỏi một chút ngươi, chúng ta đi trong phòng nói. Quý Thục Bình thần sắc nghiêm túc, Quý Thục Hiền tưởng có gì chuyện khẩn cấp đâu, nàng đi theo Quý Thục Bình cùng nhau vào nhà, tới rồi trong phòng khách, Quý Thục Hiền lôi kéo Quý Thục Bình thư, đại tỷ, ngươi tìm ta có gì sự. Quý Thục Bình tả hữu nhìn xem, thấy không ai hướng bên này xem, nàng hạ giọng đối với Quý Thục Hiền nói, Thục Hiền, các ngươi trường học có phải hay không có người đang nói ngươi nói bậy. các ngươi trường học cũng biết quý thục hiền kinh ngạc nhìn quý thục hiền phản ứng quý thục bình liền biết là sự thật nàng nhìn về phía quý thục hiền nói biết là ai nói không việc này khả đại khả tiểu này nếu là truyền khai đối với ngươi nhưng không tốt nghiêm trọng hồng tiểu binh khả năng sẽ nói ngươi tác phong bất chính phê đấu ngươi các ngươi trường học khả năng cũng sẽ lấy chuyện này nói sự làm ngươi thôi học nhìn quý thục bình sốt ruột bộ dáng quý thục hiền trong lòng ấm áp đại tỷ ta biết đến cha được là ai nói Ngày mai người nọ liền sẽ giống ta xin lỗi. Ta sẽ làm bọn họ làm cho toàn giáo mặt hướng ta xin lỗi. Đại tỷ, ngươi có thể mang mấy cái đồng học đi chúng ta trường học tìm thắng hàng nhà, liền ngày mai giữa trưa ăn cơm kia sẽ. Tốt nhất tìm mấy cái các ngươi lớp thích nói xấu người. Quý Thục Hiền để sát vào Quý Thục Bình nói. Hành, ta ngày mai dẫn người qua đi, ngươi xác định nàng thật sự sẽ xin lỗi sao. Quý Thục Hiền ánh mắt kiên quyết, nàng sẽ. Nàng không xin lỗi, lương láo sư cũng sẽ làm nàng xin lỗi. Quý Thục Bình thư một hơi, vậy là tốt rồi, bất quá là ai cố ý tản ngươi lời đồn A. Tản như vậy lời đồn, là muốn hủy hoại ngươi A. Chúng ta lớp một học sinh, kêu Dương Tử Huyên, ta cũng không trêu chọc đến quá nàng A, cũng không biết sao liền xem ta không vừa mắt. Quý Thục Hiền không chút để ý nói, Quý Thục Bình nghe được Dương Tử Huyên tên, hơi hơi lăng. Tên này, ta giống như nghe qua. Quý Thục Hiền nghĩ hoặc, đại tỷ ngươi nghe qua. Hình như là, ta trước hết nghĩ tưởng. Quý Thục Bình dùng sức hồi tưởng sự tình trước kia, một hồi lâu về sau nàng mới nhìn về phía Quý Thục Hiền, Thục Hiền, ta nhớ rõ ngươi trước kia giống như có cái đồng học kêu Dương Tử Huên, Quý Thục Hân còn mang nàng đã tới trong nhà. Ta đồng học, Quý Thục Hiền nghi hoặc, nàng tiếp thu nguyên chủ ký ức, thấy nguyên chủ trước kia nhận thức người thời điểm, nàng đều có thể nhận ra tới, nhưng là cái này Dương Tử Huên, nàng không gì ấn tượng a? Đúng vậy, ngươi chính là có cái đồng học kêu Dương Tử Huên, trước kia Quý Thục Hiền mang nàng tới trong nhà. Nàng giống như cùng quý thuộc hân chơi đặc biệt hảo, lại một lần nàng tới nhà chúng ta còn đánh nát nhà chúng ta một cái chén trà. Ta nói nàng hai câu tới, ngươi lúc ấy cùng quý thuộc hân chơi thực hảo, ngươi còn che chở nàng đâu. Ngươi hảo hảo ngâm lại, nếu thật là người này, kia người này hẳn là chính là ngươi cao trung đồng học. Quý thuộc hiền theo quý thuộc bình lợi nói hồi tưởng, một hồi lâu nàng mới mơ hồ hồi ức đến một ít hình ảnh, ở nguyên chủ cao một thời điểm, giống như thật sự có một cái kêu dương tử huyên đồng học. Bất quá cái kia đồng học ở lớp chỉ thượng 10 ngày qua học, liền thôi học, nghe nói đi ở nông thôn đương thanh niên trí thức đi. Ta hình như là có một cái kêu dương tử huyên đồng học. Nàng cái kia đồng học, giống như vẫn luôn thử can tĩnh, trước kia đi học thời điểm, các nàng cũng không gì giao lưu, nàng nhớ rõ nữ hải kia thích đi theo quý thục hơn mặt sau, cùng quý thục hơn cùng nhau chơi. Nữ hải kia ngày thường luôn là cúi đầu, nàng liền nàng mặt đều đến không được. Đại tỷ, ta cái kia đồng học đi ở nông thôn làm thanh niên trí thức. ta không xác định lớp cái này có phải hay không nàng bất quá ta cảm thấy tám chín phần 10 chính là nàng ta sẽ hỏi thăm rõ ràng thuận tiện điều tra rõ người này vì cái gì hãm hại nàng nếu là trước đây nhận thức người kia người này hãm hại nàng khẳng định là có nguyên nhân muốn hay không ta làm ba giúp ngươi hỏi thăm quý thuộc bình để sát vào quý thuộc hiền nói quý thuộc hiền lắc đầu không cần ta nhà mình cha gặp được sự tình không thể luôn là tìm ba nàng chính mình cũng muốn học xử lý sự tình Hành. Vậy ngươi chính mình cha, đã điều tra xong cùng ta nói một tiếng, ta ngày mai dẫn người đi các ngươi trường học tìm thắng hàng. Quý Thục Bình nhẹ giọng nói. Hảo! Tỷ muội hai cái lại nói một hồi lời nói, Quý Thục Bình không xử lý ở học ngoại chú thủ tục, buổi tối phải về trường học trụ, sợ hồi trường học trưởng Quý Thục Bình nhìn về phía Quý Thục Hiền, thời gian không còn sớm, ta về trước trường học. Đại tỷ, ngươi tới thời điểm ăn cơm không? Vừa mới chỉ lo cùng đại tỷ nói chuyện, quên hỏi đại tỷ có hay không ăn cơm? Cái này điểm trở về, phòng trưng đại tỷ còn không có ăn cơm đâu. Không đâu, ta hồi trường học ăn. Quý Thục Bình nói đứng lên. Quý Thục Hiền kéo lại Quý Thục Bình tay, hồi di trường học ăn, ở nhà ăn qua lại đi đi, trong nhà còn có cơm. Ta bảo bà, bà trưng bạch diện màn thầu, ta đi cho ngươi lấy, ta lần trước mua thịt kho còn có, thiết khối thịt kho, ngươi ăn màn thầu kẹp thịt kẹp dưa muối, ta lại cho ngươi năng một bao sữa mạch nha. Quý Thục Hiền cấp Quý Thục Bình cầm hai cái bánh bao, cắt hai đại khổ người. Thêm ở màn thầu, còn có cho nàng lộng một chén dưa muối lại đây. Quý Thục Bình là thật sự đói bụng, mồm to ăn màn thầu, này màn thầu kẹp thịt thật sự ăn rất ngon. Thục Hiền, này thím trưng màn thầu ăn ngon thật, thím gần nhất bán cơm như thế nào? Khá tốt, mỗi ngày làm cơm đều có thể bán xong. Quý Thục Hiền cười nói, kia khá tốt, thím này tay người hảo, sinh ý khẳng định sẽ càng làm càng tốt. Quý Thục Hiền cùng Quý Thục Bình nói chuyện, bất chi bất giác thời gian liền càng chậm, Quý Thục Bình ăn hai cái bánh bao kẹp thịt. lại uống lên một chén sữa mạch nha người ăn no no nàng cùng quý thục hiền cùng nhau từ trong phòng ra tới từ phòng ra tới về sau quý thục hiền nhìn đến chỉ có lương mẫu cùng lương thế thông ở trong sân ngồi nàng nhìn về phía lương thế thông thế thông chỉ mặc đi rồi sao ngươi cùng đại tỷ vào nhà hắn liền về nhà quý thục bình vốn dĩ có chút sợ hãi thấy chỉ mặc nhưng là này sẽ nghe lương thế thông nói chỉ mặc về nhà trong lòng không biết sao có chút trống rỗng quý thục bình nhìn về phía quý thục hiền thục hiền Ta về trước trường học. Đối với Quý Thục Hiền nói xong, Quý Thục Bình lại cùng Lương Thế Thông cùng Lương Mâu chào hỏi, theo sau nâng bước rời đi. Quý Thục Bình từ Lương ra trong viện ra tới, đi phía trước đi rồi 100 mét tả hữu, liền thấy chỉ mặc đôi tay cắm ở túi áo, đứng ở ngõ nhỏ chỗ ngoặt chỗ, nhìn dáng vẻ của hắn như là đang đợi nàng. Vừa mới vắng vẻ tâm, tựa hồ lập tức đầy rất nhiều, Quý Thục Bình nhìn về phía chỉ mặc hô một tiếng, chỉ mặc 77, đệ 77 chương. quý thục bình thanh thúy thanh âm truyền tới chỉ mặc xoay người thấy từ phía sau bước nhanh đi tới quý thục bình Chỉ mặc mắt sáng rực lên khỏe môi gợi lên hồi trường học sao quý thục bình đứng ở chỉ mặc đối diện nhìn trên mặt hắn cười tim đập giống như không tự giác nhanh vài phần nàng gật đầu hồi ngươi cũng hồi trường học sao ân chờ ngươi cùng nhau hồi trường học Chỉ mặc nhẹ giọng nói đôi mắt vẫn luôn nhìn quý thục bình bị chị mặc như vậy nhìn quý thục bình cảm thấy tim đập không chịu khống chế nhảy nàng mắt nhìn phía trước Chúng ta đây đi thôi. Chi mặc cùng quý thục bình sóng vai đi phía trước đi, đi trên đường chỉ mặc không có giống trở về như vậy an tĩnh, mà là nhìn về phía quý thục bình, quý thục bình. Quý thục bình bước chân dừng lại, ân, Ta lần trước nói sự tình người suy xét như thế nào muốn. Muốn hay không thử làm ta làm người bạn trai. Chi mặc nói, bước chân không đỉnh, đi theo quý thục bình cùng nhau đi phía trước đi, ta sẽ đối với ngươi tốt. Chưa từng có nhiều hứa hẹn, chỉ có mấy chữ, giản dị tự nhiên mang theo chân thành mấy chữ. Quý Thục Bình ngẩng đầu, nhìn về phía trì mặc. Lúc này thành thị đèn đường còn thực ám, ánh đèn hạ xem không rõ lắm trì Mặc mặt, nhưng là có thể thấy rõ ràng hắn mặt hình dáng, gương mặt này hình dáng anh Tuấn xoáy khí, hắn đen nhánh đôi mắt chính nhìn nàng. Một hồi lâu về sau, Quý Thục Bình thanh âm truyền tới, hảo. Thực nhẹ thực nhẹ hai chữ, nhưng liền này hai chữ, người nói chuyện cùng nghe người câu môi cười. Trì mặc tươi cười như cũ thực đạm, nhưng là nhàn nhạt tươi cười mang theo hạnh phúc. Ta sẽ đối với ngươi tốt. Chi mặc tựa hồ không biết nên nói cái gì, lại nói một lần vừa mới lời nói. Quý Thục Bình nâng bước đi phía trước đi, ân. Trên đường trở về, Chi mặc cùng Quý Thục Bình không nói gì, đại khái là vừa rồi xác định quan hệ, hai người đều có chút câu nệ. Đưa Quý Thục Bình đến ký túc xá nữa cửa, Chi mặc nhìn về phía nàng, ta nhìn ngươi đi lên. Hảo, ngươi cũng sớm một chút trở về. Tài kiến. Quý Thục Bình nói xong liền phải lên lầu. Chi mặc như là nhớ tới cái gì giống nhau. Hô quý thục bình một tiếng, quý thục bình. Quý thục bình lập tức quay đầu lại nhìn về phía trì mặc, ân. Ngày mai giữa trưa cùng nhau ăn cơm. Quý thục bình gật đầu, hảo nha, ta trước lên rồi. Lần này quý thục bình không lại trì hoãn, nói xong liền hướng ký túc xá chạy tới. Trì mặc đứng ở tại chỗ không đi, nhìn quý thục bình chạy lên rồi, hắn đứng một hồi lâu mới xoay người rời đi, rời đi thời điểm khỏe miệng đều là mang theo tươi cười. Quý thục bình trở lại ký túc xá thời điểm. Nàng bạn cùng phòng đang ở trong phòng nói chuyện, nhìn đến nàng vào được, nàng thượng phô một cái nữ hài nói, Quý Thục Bình vừa mới dưới lầu là ngươi sao? Hình như là một nam hải tử đưa ngươi lại đây. Nàng vừa mới kéo bức màn thời điểm, vừa lúc nhìn đến ký túc xá hạ đứng hai người, một nam một nữ, nàng cố ý nhìn chằm chằm nhìn một hồi, kia nữ sinh hình như là bọn họ ký túc xá Quý Thục Bình. Lúc này ở đại học nói đối tượng cũng không phải rất nhiều, có một hai cái yêu đương, ở trong trường học đều là thực dẫn người chú ý. Quý Thục Bình không tính toán dấu dếm, cũng không tính toán đem chính mình sự tỉnh chiêu cáo thiên hạ, chỉ nhẹ nhàng gật đầu, ân. Quý Thục Bình nói xong liền bưng rửa mặt buồn đi ra ngoài, ta đi rửa mặt. Quý Thục Bình đi ra ngoài về sau, các nàng ký túc xá mấy nữ hải tử lập tức thấu lại đây, ngươi vừa mới thấy gì nha? Thấy dưới lầu hình như là Quý Thục Bình cùng một nam hải tử ở bên nhau nói chuyện. Nam hải tử nha có phải hay không Quý Thục Bình đối tượng nha? Không nghe nói nàng có đối tượng A. chờ nàng trở lại chúng ta hỏi nàng đi nghe nói quý thục bình không kết hôn nhà nàng vẫn là đế đô hiện tại tuổi cũng không nhỏ nói đối tượng giống như cũng là hẳn là mấy nữ hải tử ở ký túc xa nói bên kia quý thục bình rửa mặt thời điểm trong đầu còn hồi ức chỉ mặt mặt trước kia không xác định quan hệ thời điểm không quá lớn cảm giác nhưng là này sẽ xác định quan hệ về sau nghĩ đến chỉ mặt mặt liền sẽ nhịn không được có chút mặt đỏ nhanh chóng lộng một ít nước lạnh ở chính mình trên mặt chụp đánh vài cái vài cái rửa mặt xong về sau quý thục bình bưng rửa mặt buồn hồi ký túc xá quý thục bình trở lại ký túc xá thời điểm các nàng ký túc xá mấy cái nữ hải đều đang xem nàng nhìn đến nàng tiến vào một cái tương đối hoạt bát nữ hải liền thò qua tới nói quý thục bình ngươi có phải hay không nói đối tượng a vừa mới còn tưởng trì mặc đâu nay sẽ liền nghe được có người hỏi trì mặc quý thục bình mặt lập tức đỏ ân hỏi chuyện nữ hải tử kinh ngạc nói thật nói chuyện a ngươi đối tượng là chúng ta trường học sao lớn lên đẹp hay không đẹp a Nghe nói tiếng trung hệ tài tử rất nhiều đều lớn lên rất tuấn tú, người đối tượng là tiếng trung hệ tài tử sao? chín 90 niên đại thời điểm, tiếng trung hệ tài tử là thực nổi tiếng, bọn họ đặc biệt sẽ viết thư tình, đặc biệt thích viết một ít thơ từ thư tình, lúc này rất nhiều nữ hài tử đều thích tiếng trung hệ tài tử. Quý thuộc Bình không có mê tài tử tinh tiết, nghe xong bạn cùng phòng nói, khét lời, là chúng ta trường học, bất quá không phải tiếng trung hệ, các ngươi vây không vây a Ta mệt nhọc, trước ngủ ha. quý thục bình nói xong đem chính mình chậu rửa mặt phóng lên lên giường ngủ trong ký túc xá mấy cái nữ hải có tâm hỏi lại điểm gì nhưng là quý thục bình lên giường ngủ bọn họ cũng không hảo hỏi lại gì chỉ có thể yên lặng nhẫn hạ tâm lòng hiếu kỳ lên giường ngủ một đêm thời gian thực mau qua đi ngày hôm sau ngày mới mới vừa lượng quý thục hiền liền rời giường nàng vừa mới bắt được quần áo muốn mặc quần áo lương thế thông cũng mở mắt nhìn thoáng qua bên ngoài sát trời thấp giọng nói khởi sớm như vậy còn sớm muốn hay không ngủ tiếp một hồi không được ngủ no rồi ngươi tiếp tục ngủ ta trước rời giường quý thục hiền nói xong mặc quần áo rời giường lương thế thông tựa hồ cũng không mệt nhọc nhìn quý thục hiền mặc quần áo rời giường hắn cũng cầm quần áo mặc quần áo rời giường hai người đều mặc tốt quần áo quý thục hiền nhìn về phía lương thế thông thế thông ta giữa chưa liền không trở lại ngươi trở về giúp nương cùng nhau bán cơm đi lương thế thông vốn dĩ tính toán đi ra ngoài nghe xong quý thục hiền nói bước chân dừng lại quay đầu lại nhìn về phía nàng làm sao vậy Có phải hay không phát sinh gì sự tình? Có chút việc, ngươi còn nhớ rõ ta ngày hôm qua giữa trưa cùng ngươi nói sự tình sao? Quý Thục Hiền nhìn về phía Lương Thế Thông dò hỏi. Lương Thế Thông gật đầu, nhớ rõ, các ngươi lớp có học sinh hướng lao sư cáo trạng. Quý Thục Hiền nhìn về phía Lương Thế Thông, nàng không chỉ có hướng lao sư nói, ở trong trường học cũng đại diện tích tản lời đồn, này sẽ không chỉ có chúng ta trường học người đều nói ta tác phong bất chính, khánh đại bên kia cũng có người nói như vậy. ngày hôm qua đại tỷ tới chính là cùng ta nói chuyện này tình lương thế thông thần sắc đông lạnh ta giữa chưa bồi ngươi cùng đi không hỏi quý thục hiền muốn làm cái gì lương thế thông nói thẳng muốn bồi nàng cùng nhau quý thục hiền trong lòng ấm áp nhìn về phía lương thế thông ngươi ở nhà bồi nương bán đồ vật nương chính mình một người lo liệu không hết quá nhiều việc trường học bên kia ta chính mình có thể xử lý lương thế thông nắm lấy quý thục hiền tay là minh huy bồi nương đi bán đồ vật hân hân giữa chưa trở về nhìn duyệt duyệt cùng hạo, hạo ta bồi ngươi Cứ như vậy quyết định, chúng ta đi ra ngoài đi." Lương Thế Thông nói xong, lôi kéo Quý Thục Hiền đi ra ngoài. Quý Thục Hiền vẫn là muốn cho Lương Thế Thông giữa chưa về nhà giúp Lương Mẫu bán đồ vật, nhưng là Lương Thế Thông căn bản chưa cho Quý Thục Hiền cự tuyệt cơ hội, trực tiếp lôi kéo Quý Thục Hiền hướng phòng bếp đi đến. Tới rồi phòng bếp bên kia, Lương Thế Thông buông lỏng ra Quý Thục Hiền tay, hướng Lương Mẫu bên kia nhìn lại, Lương. Lương Mẫu ở trong phòng bếp nấu cơm, Minh Huy giúp nàng nhóm lửa, nghe được Lương Thế Thông kêu nàng, Lương Mẫu lập tức xoay người lại. ai thế thông các ngươi sao khởi như vậy sớm không ngủ nhiều sẽ tình liên nổi lên nương ta cùng thuộc hiền giữa chưa trường học có việc chúng ta giữa chưa liền không trở lại giữa chưa làm minh huy cùng ngươi cùng đi bán cơm hân hân trở về xem hai đứa nhỏ lương thế thông trầm giọng tự thuật lương mẫu nghe xong lương thế thông nói trong lòng có chút đột nhiên như thế nào không trước tiên nói trước tiên nói ta hảo trước tiên an bài a quên mất lương thế thông nhàn nhạt nói ba chữ chính mình nhi tử tính cách Lương Mẫu là hiểu biết, lời nói không nhiều lắm, hắn này sẽ nói như vậy phỏng Trừng Giữa chưa là thật sự có chuyện, nàng bán cơm tuy rằng quan trọng, nhưng là nhi tử con dâu đi học sự tình cũng rất quan trọng, nàng chỉ có thể nhìn về phía Lương Thế Thông nói: "Hành, các ngươi giữa chưa đi vội đi, ta cùng Minh Huy đi bán cơm, Hân Hân hiện tại cũng là đại hải tử, phía trước ta đi ra ngoài mua đồ ăn thời điểm đều là Hân Hân ở nhà xem hải tử." Nàng ở nhà xem một hồi. Duyệt Duyệt cùng Hạo Hạo có thể xem trọng. Lương Thế Thông gật đầu, "Ân" Quý Thục Hiền đứng ở một bên có chút chần chờ Lương, được không? Muốn hay không tìm người tới hỗ trợ a? Lương Mẫu xua xua tay, không cần không cần, có thể hành, các ngươi mau đi rửa tay đi, một hồi nên ăn cơm. Hảo. Quý Thục Hiền trả lời Lương Mẫu nói, cùng Lương Thế Thông cùng đi rửa mặt rửa tay. Rửa mặt Hảo về sau, Quý Thục Hiền liền đi hân hân phòng cấp duyệt duyệt mặc quần áo, cấp duyệt duyệt mặc tốt quần áo, nàng đi minh huy phòng, chuẩn bị cấp hạo hạo mặc quần áo tới, kết quả đi vào thời điểm. hạo hạo thế nhưng chính mình rời giường chính cầm quần áo chuẩn bị mặc quần áo đâu nhìn đến quý thục hiền tiến vào hạo hạo trực tiếp đem quần áo đặt ở trên giường nhìn về phía quý thục hiền mụ mụ mặc quần áo quý thục hiền bước đi đi vào đứng ở hạo hạo phía trước cầm lấy hắn đặt ở trên giường quần áo hạo hạo chính ngươi sẽ mặc quần áo sao hạo hạo trực tiếp muốn lắc đầu sẽ không vậy ngươi vừa mới lấy quần áo là muốn chính mình mặc quần áo sao quý thục hiền nhìn về phía chính mình nhi tử do hỏi hạo hạo ngửa đầu nhìn quý thục hiền mụ mụ ta sẽ không xuyên ta lấy quần áo chờ ngươi cho ta xuyên quý thục hiền nhìn xem hạo hạo tổng cảm giác hạo hạo là sẽ mặc quần áo hắn vừa mới lấy quần áo mở ra động tác như là muốn chính mình mặc quần áo bất quá hạo hạo nói sẽ không xuyên quý thục hiền cũng không tiếp tục hỏi nàng chuẩn bị ngày mai vãn lại đây một hồi nhìn xem hạo hạo có thể hay không chính mình mặc quần áo giúp hạo hạo mặc tốt quần áo về sau quý thục hiền đem hắn từ trên giường bế lên tới hảo đi thôi Đi ăn cơm. Quý thuộc hiền lôi kéo Hạo Hạo hướng bên ngoài đi. Trong viện, Duyệt Duyệt chính đuổi theo Hân Hân chạy vội. Quý thuộc hiền nhìn hai đứa nhỏ hô một tiếng, "Duyệt Duyệt, Hân Hân, đừng chạy, tới ăn cơm." Duyệt Duyệt nghe được Quý thuộc hiền nói, liền chạy tới, "Mụ mụ, Hân Hân tỉ tỉ học hư, không cho ta bao cắt chơi." Hân Hân hiện tại hoạt bát rất nhiều, sẽ đậu Duyệt Duyệt chơi, Quý thuộc hiền khẽ cười, ngồi xổm xuống nhìn về phía Hân Hân, "Tỉ tỉ là cùng ngươi chơi đâu, ngươi xem ngươi trên mặt làm cho đều là hôi." mau đi rửa mặt tăng cơm hân hân đi rửa mặt tăng cơm quý thục hiền đối với duyệt duyệt nói xong ngẩng đầu nhìn về phía hân hân hân hân gật đầu mấy cái hài tử đều tẩy hảo thủ rửa mặt xong người một nhà đi phòng khách tăng cơm ăn cơm thời điểm lương thế thông nói làm minh huy bồi lương mâu bán đồ vật làm hân hân ở nhà xem hai đứa nhỏ sự tình minh huy gật đầu hảo hân hân cũng ở một bên gật gật đầu An bài hảo sự tình ăn được cơm lương thế thông cùng quý thục hiền liền chuẩn bị đi đi học vừa đến quý thuộc hiền đi đi học thời điểm duyệt duyệt liền đặc biệt không tha nàng kéo lại quý thuộc hiền cánh tay mụ mụ ngươi cùng ba ba giữa trưa không trở về nhà sao quý thuộc hiền gật đầu mụ mụ cùng ba ba giữa chưa có việc muốn ở trong trường học vội giữa trưa liền không trở về nhà chúng ta buổi tối trở về ta đây giữa trưa liền nhìn không thấy mụ mụ cùng ba ba tưởng mụ mụ mụ mụ ta có thể hay không cùng ngươi cùng đi trường học nha? ta còn không có đi qua mụ mụ trường học đâu duyệt duyệt lôi kéo quý thuộc hiền tay làm lũng bọn họ trong trường học quý thục hiền nhìn đến quá có người mang hải tử đi đi học bất quá mang hải tử đi trường học đi học không có phương tiện bọn họ muốn đi học đến lúc đó không ai xem duyệt duyệt hơn nữa lớp người rất nhiều duyệt duyệt đi trường học nói sẽ khiến cho rất nhiều người chú ý quý thục hiền ngồi sổm xuống, xuống nhỏ giọng hống chúng ta duyệt duyệt là nhất ngoan bảo bảo ngươi ở nhà chờ ba ba cùng mụ mụ chúng ta buổi tối liền đã trở lại buổi tối trở về mụ mụ cho ngươi làm một cái tân bao cát được không trong nhà có máy may dùng máy may làm bao cắt thực mau kia trừ bỏ làm bao cát có thể làm một kiện quần áo mới sao ta muốn quần áo mới gần nhất duyệt duyệt đi ra ngoài chơi chung quanh có tiểu bằng hữu mặc vào quần áo mới tiểu hài tử có quần áo mới liền thích khoe ra duyệt duyệt xem người khác có quần áo mới chính mình cũng muốn quần áo mới mau đến mùa hè hôm nay nhiệt quý thuộc hiền cũng tưởng cấp mấy cái hài tử làm quần áo mới xuyên tới nghe xong duyệt duyệt nói quý thuộc hiền nghe được hành, cho ngươi làm quần áo mới Cung cấp ca ca cùng tỷ tỷ đều làm quần áo mới, đến lúc đó một người cho các ngươi làm một thân, được không nha? Nay hai kiện sần xám làm tốt, chủ nhật cấp bà ngoại đưa qua đi, bắt được đôi khoản, nàng đi cung tiêu xã mua điểm bố, cấp mấy cái hải tử làm quần áo. Hảo, mụ mụ tốt nhất. Ôm quý thuộc hiền cổ, ở quý thuộc hiền trong lòng ngực thân mật một hồi, duyệt duyệt thực vui vẻ buông lòng ra nàng. Mụ mụ, ngươi đi đi học đi, ta ở nhà sẽ ngoan ngoãn, mụ mụ muốn nhanh lên cho ta làm quần áo mới. Tiểu hài tử luôn là đặc biệt dễ dàng thỏa mãn, nhìn chính mình khuê nữ bộ dáng, Quý Thục Hiền cười cười, đứa nhỏ này. Hảo, kia mụ mụ đi rồi, túi chảo. Mụ mụ túi chảo. Quý Thục Hiền cùng Lương Thế Thông đi đi học, duyệt duyệt cùng Hạo Hạo chính mình hồi trong viện đi chơi, Minh Huy cùng Hân Hân cũng con cặp sách đi đi học. Đế đô đại học bên này, Lương Thế Thông đến trường học về sau, cũng không có lập tức đi chính mình lớp, mà là nhìn về phía Quý Thục Hiền, ta đưa ngươi đi lớp. Ngươi đi học có thể hay không đến trễ. quý thục hiền nhìn về phía lương thế thông sẽ không đi thôi lương thế thông nâng bước đi phía trước đi quý thục hiền theo sau nhìn quý thục hiền theo kịp lương thế thông thả chậm bước chân hai người sóng vai đi phía trước đi bọn họ hai cái thực mau tới rồi quý thục hiền lớp đứng ở quý thục hiền lớp cửa lương thế thông hướng bên trong nhìn thoáng qua có người nọ sao quý thục hiền hướng lớp nhìn lướt qua phỏng chừng còn không có lại đây đâu ngươi mau đi đi học đi một hồi đừng đến muộn quý thục hiền đẩy lương thế thông rời đi hảo Một hồi tan học ta tới tìm ngươi. Lương Thế Thông nhìn về phía Quý Thục Hiền, chờ hắn trả lời. Quý Thục Hiền biết Lương Thế Thông ý tứ, hắn là làm nàng không cần đơn độc đi làm, muốn làm cái gì sự tỉnh chờ hắn tới cùng nhau làm. Quý Thục Hiền gật đầu, hành, chờ ngươi đã đến rồi chúng ta cùng nhau, ngươi mau đi đi học. Được đến Quý Thục Hiền khẳng định trả lời, Lương Thế Thông mới xoay người rời đi. Nhìn Lương Thế Thông đi xa, Quý Thục Hiền mới hướng lớp đi đến. Quý Thục Hiền vừa mới đi vào lớp, Chu lệ lệ liền tới đây. Thục Hiền, cái kia chính là người đối tượng sao? Quý Thuộc Hiền gật đầu, Ừ, ta đối tượng, hai chúng ta kết hôn 4 năm, con của chúng ta đều 3 tuổi. Quý Thuộc Hiền nói, trên mặt lộ ra thỏa mãn tươi cười. Nhìn Quý Thuộc Hiền trên mặt cười, Chu lệ lệ có chút hâm mộ nói, thật hâm mộ người, có một cái tốt như vậy trượt phu Người đối tượng nhìn rất tuấn tú ai, thật không giống như là nông thôn đến, so rất nhiều đế đô nam nhân có khí chất nhiều, kia khí chẳng, nói hắn là đế đô sinh trưởng ở địa phương người, ta đều tin. Quý Thục Hiền khép lời, không nói chuyện, nàng nhìn chung quanh một vòng, không thấy được Dương Tử Huyên. Dương Tử Huyên còn không có tới đi học sao. Chu lệ lệ nghe được Quý Thục Hiền hỏi Dương Tử Huyên, nàng để sát vào nàng nhỏ giọng nói, ngươi không biết, Dương Tử Huyên ngày hôm qua liền xin nghỉ, đêm qua liền không hồi ký túc xá, nghe nói là về nhà ở, không biết hôm nay có thể hay không tới đi học. Ngươi làm nàng xin lỗi, nàng có thể là không nghĩ xin lỗi, cố ý trốn về nhà đi. Quý Thục Hiền không nói chuyện, nhìn bên ngoài lao sư tới. Nàng kéo chu lệ lệ một chút, lao sư tới. Chu lệ lệ lập tức đình chỉ nói chuyện. Vô luận trường học đã xảy ra cái dạng gì lời đồn, đối với lao sư tới nói chỉ cần không phải ảnh hưởng trường học đi học trọng đại sự tình, bọn họ đều là muốn tiếp tục đi học. Lương Khải Hàng tuy rằng lo lắng dương tử huyên tản bộ lời đồn sự tình, nhưng là vào lớp, hắn vẫn là giống như người không có việc gì bắt đầu giảng bài. Quý Thục Hiền ngồi ở trên chỗ ngồi an an tĩnh tĩnh nghe lao sư giảng bài, chờ trung tan học thành một vang. Lương lão sư cầm sách giáo khoa rời đi thời điểm. Quý Thục Hiền từ trong phòng đuổi tới. Lão sư. Lương Khải Hàng quay đầu lại nhìn về phía Quý Thục Hiền. Quý đồng học, có việc sao? Quý Thục Hiền đi qua đi. khẽ cười. Lão sư, Dương Tử Huyên xin nghỉ phải không? Lương Khải Hàng thân sắc có chút xấu hổ. Ân, thỉnh hai ngày. Quý Thục Hiền tươi cười thầm, hai ngày. Vừa lúc tránh thoát ta nói hai ngày này thời gian a. Lão sư, ngài có thể liên hệ Dương Tử Huyên nói cho nàng một tiếng. không cần trốn lẫn rồi ta để tam tiết khóa tan học liền mang theo hồng tiểu binh đi nhà bọn họ như vậy phòng trừng nàng hàng xóm láng giềng đều sẽ biết nàng nhân phẩm bại hoại cố ý bịa đặt chuyện của ta cũng không biết nàng như vậy cố ý bịa đặt phải bị cải tạo bao lâu nàng này nếu như bị cải tạo cái một hai năm không biết về sau còn có thể tại chúng ta trường học đi học sao quý thuộc hiền bình bình tĩnh tĩnh nói nàng này bình tĩnh ngự khí như là đã hạ quyết tâm muốn đi tìm hồng tiểu binh lương khải hàng này trong lòng cũng trật lệnh quý đồng học này nếu không ngươi lại cấp dương tử huyên một cái cơ hội quý thuộc hiền trên mặt tươi cười thu liễm thần sắc đứng đắn rất nhiều lão sư ta chưa cho nàng cơ hội sao ta nói chỉ cần làm cho toàn giáo sư sinh mặt hướng ta xin lỗi là được dương tử huyên rất có bản lĩnh nàng này lời đồn không chỉ có ở chúng ta trường học tản còn tản đến cách vách đại học khánh hoa đi ta đại tỷ ở đại học khánh hoa đi học đêm qua cô ý đi hỏi ta là ai tản ta lời đồn dương tử huyên tản này đó lời đồn thời điểm nhưng không nghĩ cho ta gì cơ hội Dương tử huyên muốn hại ta, không đạo lý ta cho nàng cơ hội xin lỗi về sau còn một lui lại lui, nàng hôm nay đệ tam tiết khóa tan học 10 phút nội, không tới tìm ta, ta tuyệt đối mang theo Hồng Tiểu Bình đi tìm nàng. Lão sư, ta đi trước đi học, một hồi đệ nhị tiết khóa nên đi học. Quý Thục Hiền bình tĩnh nói xong, xoay người về phòng học. Quý Thục Hiền về phòng học, Lương Khải Hàng tại chỗ đứng một hồi, theo sau cầm sách giáo khoa trở về văn phòng, đến trong văn phòng không đãi 2 phút, hắn liền vội vã ra tới. Ra tới về sau liền đi trường học bãi đỗ xe, không lớn sẽ liền thấy hắn cười xe đạp rời đi trường học. Thời gian một phút một giây quá khứ, Quý Thục Hiền ở phòng học đi học, Tổng hội thường thường túi đầu xem đồng hồ, đệ tam tiết khóa mau tan học, không biết Dương Tử Huyền có tới không. Đệ tam tiết khóa tan học, Quý Thục Hiền chậm gì gì thu thập sách giáo khoa, chu lệ lệ thu thập hảo sách giáo khoa, nhìn về phía Quý Thục Hiền, Thục Hiền, ngươi hôm nay không trở về nhà sao. Quý Thục Hiền ngày thường tan học đều là trước mấy cái rời đi phòng học. Hôm nay nàng thế nhưng ở chậm gì gì thu thập đồ vật. Hôm nay không quay về. Quý Thục Hiền nhẹ nhàng nói, thu thập sách giáo khoa động tác lại chậm một ít. Nga, vậy ngươi muốn hay không đi nhà ăn ăn cơm? Cùng đi sao? Này sẽ đi đi nhà ăn ăn cơm ít người một chút, bằng không thứ bậc bốn tiết khóa tan học, nhà ăn người sẽ rất nhiều. Chu lệ lệ nhìn về phía Quý Thục Hiền nói. Quý Thục Hiền vừa mới muốn trả lời nàng lời nói, bên ngoài lương lão sư liền tới đây, đứng ở cửa kêu nàng. quý thục hiền ngươi tới ta văn phòng một chút quý thục hiền khép cười nhìn về phía chu lệ lệ ta trước không đi ăn cơm ngươi đi đi quý thục hiền nói xong liền đi lương lão sư văn phòng lương lão sư trong văn phòng quý thục hiền cùng hắn cùng nhau đến văn phòng thời điểm trong văn phòng không có khác lao sư chỉ có dương tử huyên một người ở lương lão sư bàn làm việc đối diện đứng nàng túi đầu phản phất bị rất lớn ủy khuất giống nhau lương lão sư vào văn phòng ở chính mình làm công ghế ngồi xuống hắn ngẩng đầu nhìn về phía quý thục hiền dương tử huyên tới các người hai cái hảo hảo nói chuyện quý thục hiền nghe xong lương lão sư nói nhìn hắn một cái lão sư kỳ thật không gì muốn nói nên nói ta đều nói chỉ cần dương tử huyên dựa theo ta nói làm chuyện này liền tính xong rồi quý thục hiền đang cùng lương lão sư nói chuyện dương tử huyên đột nhiên ngầm đầu mãn nhãn hận ý nhìn về phía nàng quý thục hiền ngươi dựa vào cái gì như vậy hùng hổ do người như vậy cao cao tại thượng dương tử huyên trong mắt hận ý làm người nhìn liền nhìn thấy gây người Này đến nhiều hận nàng mới có như vậy muốn ăn ánh mắt của nàng. Nhìn như vậy Dương Tử Huên, quý thuộc hiền thần sắc cũng chính rất nhiều. Dương Tử Huên, không cần chính mình làm chuyện sai lầm còn đoán ta không buông tha ngươi. Ngươi cố ý ở trường học tản ta lời đồn, ở Đại học Khánh Hoa tản ta lời đồn. Này nếu là đặt ở trước 2 năm, ngươi này lời đồn vừa mới thả ra, ta liền phải bị Hồng Tiểu Binh bắt đi, ngươi đối ta là gì trong lòng. Ngươi chỉ cần trí ta vào chỗ chết ta, ngươi muốn đẩy ta vào chỗ chết, ta vì sao muốn buông tha ngươi. Dương tử huyên trong mắt nước mắt rơi xuống, nàng vẫn hận nhìn quý thục hiền, đi không bao lâu nề hả? nàng không thể lấy quý thục hiền làm sao bây giờ. Quý thục hiền ngươi vẫn là như vậy, cao cao tại thượng, còn không phải là xin lỗi sao, ta xin lỗi. Hai mắt oán hận nhìn quý thục hiền, quý thục hiền từ hai mắt trong ánh mắt nhìn thấu nàng nội tâm ý tưởng, sẽ không như vậy tính, quý thục hiền ngươi chờ, ta sẽ làm ngươi đẹp. Nhìn Dương tử huyên đáng sợ hai mắt, quý thục hiền ngứng mẩy, Dương tử huyên, ta và ngươi có thủ sao? nếu ta nhớ không lầm nói hai ta cũng liền ngươi thượng cao trung kia sẽ tiếp xúc quá cũng liền tiếp xúc mười ngày qua ngươi vì cái gì làm như vậy nghe được quý thục hiền hỏi chuyện dương tử huyên cười tôi cười thật đáng buồn ngươi hỏi ta hai ta có thủ đoán sao ngươi thế nhưng hỏi ta quý thục hiền ngươi đã từng đã làm cái gì ngươi không nhớ rõ ngươi sẽ được đến báo ứng ta dặn dò ngươi tương lai không chết tử tế được dương tử huyên nhìn quý thục hiền có loại cố chấp điên cuồng muốn kéo quý thục hiền cùng chết điên cuồng này Đến bao lớn hận ý, mới có như vậy điên cuồng. Ngươi có thể nói ta làm cái gì, ta nhớ rõ ta thượng cao trùng kia sẽ ngươi chỉ ở lớp đãi 10 ngày liền đi rồi, ta và ngươi cũng chưa gì tiếp xúc, như vậy hả ta, ngươi nhưng thật ra nói ta làm gì. Quý Thục Hiền nhìn Dương Tử Huên, dẫn đường Dương Tử Huên nói ra nàng hiểu lầm nàng điểm. Nhưng là Dương Tử Huên cấm miệng, nàng chưa nói Quý Thục Hiền làm cái gì, nàng quay đầu nhìn về phía lương lão sư, lão sư, ta đi phòng phát thanh xin lỗi là được sao? Lương Khải Hàng không trả lời Dương Tử Huyên nói, hắn này sẽ cũng cảm giác ra tới Dương Tử Huyên cảm xúc không đúng, hai cái học sinh, không biết có gì dạng thù, sẽ như vậy điên cuồng. ở trước mặt hắn đều không che giấu hận ý. Hắn nhìn về phía Quý Thục Hiền, Quý Đồng Học, dùng trường học phòng phát thanh xin lỗi, được không? Quý Thục Hiền gật đầu, tưởng, muốn quảng bá nửa giờ. Từ 11 giờ rưỡi bắt đầu, vẫn luôn xin lỗi đến 12 giờ. bản thảo ta viết hảo, liền dựa theo cái này bản thảo niệm, có một câu cùng bản thảo thượng bất đồng. hôm nay xin lỗi ta đều không nhận quý thục hiền nói từ ba lô đem bản thảo lấy ra tới trực tiếp đặt ở lương khải hàng trước mặt nhìn thoáng qua quý thục hiền cho hắn xin lỗi bản thảo lương khải hàng trần trờ do hỏi này này có phải hay không không tốt lắm quý thục hiền này thiên bản thảo vừa ra tới dương tử huyên phòng chừng liền phải bị hủy quý thục hiền khét cười nàng cũng không có cảm giác bản thảo không tốt một cái như vậy chửi bới nàng người làm nàng niệm như vậy xin lỗi bản thảo không có gì không thích hợp ta cảm thấy khá tốt Quý Thục Hiền vừa mới nói xong câu đó, liền nghe được có văn phòng bên ngoài có người gõ cửa. Lương Khải Hàng hướng bên ngoài nhìn lại, mở cửa nhìn thoáng qua, không quen biết học sinh. Người tìm ai?" Lương Thế Thông nhìn nhìn Lương Khải Hàng, lại hướng trong phòng nhìn thoáng qua, theo so đối với Lương Khải Hàng nói, "Lương lão sư, ngươi hảo, ta là Lương Thế Thông, Quý Thục Hiền trợ phu." "Quý Thục Hiền trợ phu?" Đó chính là lời đồn một cái khác vai chính, Lương lão sư vốn dĩ tính toán chuyện này các nàng lớp bên trong giải quyết, nhưng là Lương Thế Thông lại đây. Hắn cũng không thể làm người rời đi, chỉ có thể mở ra cửa văn phòng, làm Lương Thế Thông tiến vào. Vào văn phòng, Lương Thế Thông thực tự nhiên đứng ở Quý Thục Hiền bên người, như là thủ vệ giống nhau hộ ở Quý Thục Hiền trước mặt. Dương Tử Huyên đứng ở Quý Thục Hiền bên cạnh ngẩng đầu nhìn Lương Thế Thông liếc mắt một cái, chỉ nhìn thoáng qua liền thu hồi tầm mắt, đôi tay nắm chặt. Dựa vào cái gì, dựa vào cái gì nàng còn có thể quá tốt như vậy. Không công bằng, Quý Thục Hiền loại người này, nàng ở nông thôn quá như vậy thảm. Dựa vào cái gì nàng có thể gả cái hảo nam nhân, nam nhân còn cùng nàng cùng nhau thi đậu đại học, không công bằng. Trong văn phòng này sẽ không ai chú ý dương tử huyên, lương khải hàng nhìn lương thế thông vào được, nhìn về phía hắn nói, lương đồng học, chuyện này nguyên nhân gây ra trải qua, quý đồng học hẳn là cùng ngươi nói, chuyện này ngươi thấy thế nào? Chúng ta lớp nói lời đồn đồng học cũng biết sai rồi, ta làm nàng hướng các ngươi xin lỗi, ngươi xem thành không. Lương khải hàng là cảm thấy quý thuộc hiền bên này không hảo công phá. Tưởng từ lương thế thông bên này nhìn xem có thể hay không thay đổi làm Dương Tử Huyên làm cho toàn giáo đồng học xin lỗi sự tình. Lương Thế Thông chỉ là nhàn nhạt, nhạt nhìn Lương Khải Hàng liếc mắt một cái, thanh âm vô tình, này không phải giống nhau lời đồn, này lời đồn cũng không phải chỉ tản ở chúng ta trường học, Đại học Khánh Hoa cũng biết, có thể làm ra như vậy âm hiểm sự tình, có thể thấy được bịa đặt nhân tâm thuật bất chính. Tâm thuật bất chính người trực tiếp giao cho Hồng Tiểu Binh hảo, cũng không cần xin lỗi, đối chúng ta tới nói khiểm cũng vô dụng. Lương Thế Thông ác hơn Hắn đây là xin lỗi cũng không được, muốn trực tiếp đưa đi Hồng Tiểu binh nơi đó. Quý Thục Hiền nghe xong Lương Thế Thông nói khẽ cười, nàng nhìn về phía Lương Khải Hàng, "Lão sư, nhà ta Thế Thông nói rất đúng, nếu không chúng ta trực tiếp đưa đi Hồng Tiểu binh nơi đó đi." Lương Khải Hàng lập tức đứng lên, "Đừng, chúng ta không phải nói tốt sao? Làm nàng xin lỗi, ta đây liền làm nàng xin lỗi. Dương Tử huyên hiện tại đã 11 giờ 20, chúng ta cùng đi phòng phát thanh, 11 giờ rưỡi bắt đầu, ngươi dựa theo bản thảo thượng nói." qua lại niệm nửa giờ. Dương tử huyên túi đầu, hảo, hận, quý thục hiền dựa vào cái gì như vậy vũ nhục nàng, nàng nhất định phải làm nàng đẹp. Quý thục hiền quét Dương tử huyên liếc mắt một cái, Dương tử huyên không ngẩng đầu, nhìn không thấy ánh mắt của nàng, nhưng là nhìn nàng nắm chặt tay, còn có trên người tối tâm tin tức, quý thục hiền biết người này khả năng còn ở đoán hận nàng, về sau khả năng còn sẽ nghĩ cách tới làm nàng. Quay đầu lại phải nhanh một chút cha một chút, Dương tử huyên đều đã xảy ra gì sự tình. nàng cùng nguyên chủ có gì giao thoa vì cái gì như vậy hận nguyên chủ quý Thục hiền cùng lương thế thông lương khải hàng dương tử huyền cùng đi phòng phát thanh đại học khánh hoa bên này quý Thục bình nhớ rõ quý Thục hiền lời nói hô trong ký túc xá mặt mấy nữ hài tử lại hô lớp hai cái thích nói xấu nữ hài tử các người muốn hay không đi đế đô đại học nhìn xem a ta đệ đệ ở đế đô đại học đi học chúng ta hôm nay đi đế đô đại học nhà ăn ăn cơm dùng ta đệ đệ phiếu cơm đại học khánh hoa cùng đế đô đại học chỉ cách một cái đường cái Đi đường vài phút là có thể đến, nhưng là ngày thường thời điểm, Đại học Khánh Hoa học sinh là không thể đi đế đô đại học, Đại học Khánh Hoa không ít học sinh đều đối đế đô đại học rất tò mò, nhưng là bọn họ vẫn luôn không có cơ hội đi đế đô đại học. Nghe xong Quý Thục Bình nói, nghĩ có miễn phí cơm ăn, còn có thể đi đế đô đại học nhìn xem, các nàng lập tức đáp ứng, rồi, đi. Quý Thục Bình mang theo mấy nữ hải tử vừa mới từ lớp ra tới, liền thấy đứng ở cửa trì mặc. Quý Thục Bình lúc này mới nhớ tới. Nàng buổi tối đáp ứng rồi chỉ mặc giữa trưa cùng nhau ăn cơm. Ngày hôm qua, nàng kêu hội tâm tình có chút kích động, cùng trì mặc ở chung thời điểm liền quên mất đáp ứng thuộc Hiển sự tình. Quý thuộc Bình có chút xin lỗi nhìn về phía trì mặc, trì mặc, xin lỗi, ta hôm nay đáp ứng rồi thuộc hiền muốn đi tìm thắng hàng cùng nhau ăn cơm. Trì mặc nhìn thoáng qua quý thuộc Bình bên người nữ hài tử, vài cái nữ hài tử, cùng nhau ăn cơm tính toán xem ra là không được, trì mặc đôi tay cắm ở túi áo, ân buổi tối cùng nhau Quý Thuộc Bình chính mình có sai, nghe xong Chỉ Mặc nói, nàng lập tức gật đầu, ân, hảo. Quý Thuộc Bình đáp ứng rồi, Chỉ Mặc câu môi, đi đến đô đại học làm cái gì? Đi tìm Thắng Hàng. Kia cùng đi, vừa lúc ta cũng có mấy ngày không gặp Thắng Hàng. Chỉ Mặc nói, thực tự nhiên đi theo Quý Thuộc Bình bên người, các nàng phía sau đi theo một đám nữ hài tử, Quý Thuộc Bình để sát vào Chỉ Mặc nhỏ giọng nói, Chỉ Mặc, như vậy không tốt lắm đâu, nếu không chúng ta buổi tối lại cùng nhau ăn cơm. Này sẽ các nàng lớp học sinh rất nhiều, nàng cùng Trì Mặc đi cùng một chỗ trước sau không tốt lắm, hơn nữa là nàng mang những người này đi đế đô đại học, nàng vẫn luôn cùng Trì Mặc đi cùng nhau, bỏ qua bọn họ cũng không tốt. Trì Mặc dừng lại bước chân, nhìn đến Quý Thục Bình trong mắt lo lắng, hắn dừng một chút, "Hảo. Buổi tối chờ ta cùng nhau ăn cơm." Quý Thục Bình gật đầu, "Ân, buổi tối khẳng định cùng ngươi cùng nhau ăn cơm, ta trước mang các nàng đi rồi." "Ân." Trì Mặc đứng ở bên trái, cho các nàng tránh ra vị trí. làm các nàng rời đi ném ra chỉ mặc một đoạn đường quý thục bình ký túc xá hai cái nữ hài lập tức để sát vào nàng quý thục bình vừa mới cái kia là ngươi đối tượng sao bạn Cung Phong đều thấy quý thục bình trực tiếp thừa nhận ân ngươi đối tượng lớn lên thật anh tuấn đáng tiếc không phải tiếng trung hệ tài tử quý thục bình khẽ cười ta cảm thấy hắn như vậy liền rất hảo nàng cảm thấy chỉ mặc thực hảo khoa học tự nhiên nam sinh cũng rất lợi hại a không nhất định phải học tiếng trung đại tài tử tài tử không nhất định có chỉ mặc lớn lên đẹp quý thắng hàng bên này lương thế thông trước tiên cùng hắn chào hỏi hắn biết quý thục bình muốn tới tìm hắn cho nên tan học về sau hắn không đi nhà ăn trực tiếp lại đây vườn trường cửa tới đón quý thục bình nhìn đến quý thục bình mang theo vài cá nhân cùng nhau lại đây quý thắng hàng sửng sốt bất quá vẫn là chạy tới tỉ quý thục bình phía sau mấy nữ hài tử nhìn đến quý thắng hàng đều có chút ngượng ngùng. quý thục bình ký túc xá một cái nữ hài kéo lại hai một cái nữ hài đó chính là quý thục bình đệ đệ a còn quái đẹp xem quý thục bình sẽ biết nhà bọn họ người phòng chừng đều lớn lên khá xinh đẹp ở các nàng khe khe nói nhỏ thời điểm quý thắng hàng đã lôi kéo quý thục bình tới rồi một bên tỷ ngươi tới như thế nào mang theo nhiều người như vậy lại đây quý thục bình nhìn nhìn nhà mình đệ đệ nghĩ quý thục hiền sự tỉnh nhịn không được chụp bờ vai của hắn một chút còn hỏi ta ta hỏi ngươi các ngươi trường học có như vậy nhiều người bịa đặt thục hiền ngươi sao không nói cho ta người đã biết nhà Việc này ta cũng ở cha nha. Hắn là ngày hôm qua nghe được lời đồn, hai ngày này đang ở cha là ai bịa đặt đâu. Chờ ngươi cha, giữa chuột đồ ăn đều sáng, thuộc hiền chính mình cha được, hôm nay giữa trưa kia nữ hải sẽ hướng nàng xin lỗi. Chúng ta trường học học sinh rất nhiều người cũng đều nghe nói chuyện này, người dân chúng ta đi các ngươi nhà ăn ăn cơm, một hồi người nọ xin lỗi, chúng ta trường học người cũng có thể nghe thấy. Hành, ngươi biết là ai bịa đặt không? Quý thắng hàng hạ giọng do hỏi. Thục Hiên nói là một cái kêu dương tử huyên người, các ngươi cao trùng trước kia không phải có một cái kêu dương tử huyên sao. Không biết có phải hay không cùng cá nhân. Quý Thắng Hàng nghe xong Quý Thục Bình nói hơi hơi lăng, kia khả năng thật là nàng. Quý Thục Bình nhìn Quý Thắng Hàng bộ dáng, ngẩng đầu, ngươi có phải hay không biết gì. Biết một ít, quay đầu lại lại nói, không phải muốn đi nhà ăn sao. Chúng ta hiện tại đi thôi. Quý Thục Bình mang theo một đám khánh hoa học sinh đi đế đô đại học nhà ăn, cùng thời khắc đó. Quý Thục Hiền bọn họ đã tới rồi phòng phát thanh. Trường học phòng phát thanh, là học sinh hội thành viên phụ trách, này sẽ học sinh hội thành viên đại đa số đều là đại nhị sinh viên năm ba, bọn họ tiến vào thời điểm, còn có học trưởng học tỷ ở phòng phát thanh bận việc đâu. Lương lão sư tiến vào cùng bọn họ chào hỏi, nói muốn dùng một ít phòng phát thanh. Những cái đó học sinh tuy rằng là học sinh hội người, nhưng là lương lão sư chào hỏi, bọn họ thu thập một chút chính mình đồ vật, đều đi ra ngoài, đem phòng phát thanh để lại cho Quý thuộc Hiền bọn họ. Phong phát thanh chỉ có bọn họ 4 người, Quý Thục Hiền nhìn về phía Dương Tử Huên, 11 giờ 30 có thể bắt đầu rồi. Dương Tử Huyên phẫn hận nhìn Quý Thục Hiền liếc mắt một cái. Này liếc mắt một cái, vừa lúc Lương Thế Thông chú ý tới, Lương Thế Thông yên lặng đem Quý Thục Hiền kéo đến chính mình phía sau, hộ ở nàng phía trước. Bá. Lương Thế Thông nhìn về phía Dương Tử Huên, nói một chữ. Lương Thế Thông hai mắt sắc bén, bị hắn loại này sắc bén ánh mắt nhìn, Dương Tử Huyên muốn tránh đều trốn không được, chỉ có thể cầm bản thảo, khai phát thanh cơ. Bắt đầu niệm. lão sư, các bạn học hảo, ta là đại một tiếng trung hệ Dương Tử huyên ta là tới xin lỗi, thực xin lỗi mấy ngày hôm trước bịa đặt ta đã khắc sâu ý thức được chính mình sai lầm, thực xin lỗi cấp quý thuộc hiển cùng lương thế thông đồng học sinh hoạt mang đến ảnh hưởng. Quảng bá một lần một lần truyền phát tin Dương Tử huyên xin lỗi nói, toàn giáo sư sinh đều nghe thấy được. Hiệu trưởng trong văn phòng, nghe quảng bá lời nói, hắn mặt đều đen. Này, ai ở phòng phát thanh làm loạn? Chạy nhanh đem người làm ra tới. tiếng trung hệ vương chủ nhiệm vừa lúc cũng ở hiệu trưởng trong văn phòng nghe xong hiệu trưởng nói hắn cười cười lao ly à chúng ta niên cấp lớn này người trẻ tuổi sự tình liền không cần lo cho này không phải ảnh hưởng trường học danh dự sao sao có thể mặc kệ lý hiệu trưởng táo bạo nói vương chủ nhiệm như cũ thực bình tĩnh hắn còn ở phòng hiệu trưởng thao trà, cho chính mình đổ một ly cấp hiệu trưởng đổ một ly ngươi biết quý thuộc hiền là ai không còn không phải là chúng ta trường học học sinh sao vương chủ nhiệm cười cười nàng là lao thư cháu ngoại gái ngươi nói lao thư nếu là biết nàng cháu ngoại gái ở ngươi trong trường học bị như vậy chửi tới có thể hay không tới tìm ngươi tính sổ lý hiệu trưởng vốn dĩ thực táo bạo đều tưởng chính mình đi phòng phát thanh làm các nàng đem phát thanh cơ quan nghe xong vương chủ nhiệm nói ngồi ở ghế trên nay phạm sai lầm xin lỗi là hẳn là bất quá này nói chuyện nữ hải tử nhân phẩm không quá hành ở sau lưng lật ngược phải trái tạo thành ảnh hưởng rất đại việc này ngươi trở về cùng hắn chủ nhiệm lớp nói một tiếng ghi tội xử lý. Lúc này đại học ghi tội xem như rất nghiêm trọng một việc, ghi tội về sau trường học học đồng, các loại giải thưởng thiết trí đều cùng nàng vô duyên bị ghi tội ba lần là phải bị khai trừ học tịch. Vương chủ nhiệm nghe xong Lý hiệu trưởng nói gật gật đầu, hành ta trở về cùng tiểu lương nói một tiếng. Lý hiệu trưởng không quản phòng phát thanh sự tình, trường học một ít khác lãnh đạo, tuy rằng cảm thấy như vậy không tốt lắm, nhưng là cũng không ai đi quản phòng phát thanh sự tình. Dương tử huyên dưới tình huống như vậy. Ở phòng phát thanh suốt bán nửa giờ, đế đô đại học toàn giáo sư sinh đều đã biết mấy ngày hôm trước điên truyền toàn vườn trường Quý Thục Hiền sự tình, là một cái kêu dương tử huyên người cố ý hãm hại nàng, tản lợi đồn. Đế đô vườn trường, đây là đều ở giảng dương tử huyên. Cùng thời khắc đó, đế đô đại học nhà ăn, Quý Thục Bình cùng một đám đồng học ở ăn cơm, nàng đồng học cũng nghe tới rồi quảng bá nói những lời này đó, các nàng tụ ở bên nhau thảo luận, này, cái này kêu dương tử huyên người như thế nào như vậy hư? Nhân gia cùng chính mình trượng phu ở chung hảo hảo, nàng thế nhưng biệu đặt nhân gia ngươi nói nàng là gì tâm thái. Ai biết gì tâm thái, dù sao không phải gì người tốt, người này tâm quá xấu rồi. Bất quá cái này tiêu quý thuộc hiền cũng rất thảm cùng chính mình trượng phu ở bên nhau, đều có thể bị người biệu đặt, may mắn hiện tại không khí so trước kia khá hơn nhiều, bằng không a nàng khả năng sẽ bị bắt lấy cải tạo. Nàng tiêu quý thuộc hiền, cùng quý thuộc bình tên chỉ kém một chữ ai. Quý thuộc bình nghe các nàng nói, khẽ cười. nàng là ta muội muội mấy cái vừa mới thảo luận quý thuộc hiền nữ hài tử sắc mặt có chút hồng là ngươi muội muội a ngươi muội muội thế nhưng là đế đô đại học học sinh nhà các ngươi người đều thật là lợi hại a đệ đệ là đế đô đại học muội muội cũng là nàng chính mình là đại học khánh hoa học sinh này người một nhà như thế nào đều lợi hại như vậy quý thuộc bình khét cười ta muội muội cùng ta đệ đệ so với ta trường học hảo bọn họ hai cái đều rất lợi hại ta muội phu cũng rất lợi hại nàng cùng ta muội muội cùng nhau thi đậu đại học Quý Thục Bình thực tự nhiên cùng lớp đồng học nói người trong nhà, nàng trong giọng nói có nhàn nhạt tự hào. Quảng 3 kết thúc, Quý Thục Bình bọn họ cũng ăn được cơm, Quý Thục Bình đồng học muốn đi đế đô đại học dạo một dạo, Quý Thục Bình có một số việc muốn cùng Quý Thục Hiền nói, nàng còn muốn hỏi hỏi Quý Thắng Hàng Dương tử huyên sự tình, nàng đứng lên đối nàng đồng học nói, các ngươi đi trước đế đại dạo một hồi, ta cùng ta để nói chút sự tình. Hành, chúng ta đây đi trước, chúng ta dạo hảo liền không đợi ngươi, trực tiếp hồi trường học. quý thục bình một cái bạn cùng phòng nói quý thục bình gật đầu hảo nhìn chính mình đồng học rời đi quý thục bình lập tức nhìn về phía quý thắng hàng thắng hàng cái kia dương tử huyên là chuyện như thế nào việc này a chờ quý thục hiền lại đây ta lại nói đỡ phải cùng ngươi nói xong còn muốn cùng quý thục hiền nói một lần phòng phát thanh bên kia dương tử huyên rốt cuộc bán nửa giờ 12 hai giờ vừa đến nàng liền đem xin lỗi bản thảo ném vào phát thanh cơ thượng đứng lên nhìn về phía quý thục hiền ngươi vừa lòng đi quý thục hiền ngươi nhất định sẽ được đến báo ứng ngươi nam nhân là ở nông thôn chấn đất ngươi bà bà cháu trai cháu gái đều đi theo các ngươi tới đế đô các ngươi khẳng định sẽ sinh hoạt càng ngày càng khốn cùng ta chúc các ngươi toàn ra khốn cùng thất vọng cả đời dương tử huyên nói xong phải đi quý thục hiền nhìn nàng hô cả đời dương tử huyên thanh thản ổn định đi học không cần lại nghị chơi tâm cơ ta người này từ trước đến nay có thủ oán tất báo người khác muốn đánh ta ta khẳng định sẽ đánh trở về cho ngươi cái lời khuyên Đừng nghĩ dở trò, lại dở trò, lần sau liền sẽ không đơn giản như vậy buông tha mươi 78, đệ 78 chương Dương tử huyên không để ý tới quý Thục hiền, trực tiếp đi rồi, đi thời điểm như nhau trước kia giống nhau, tối đầu, nhìn dưới mặt đất, không ai có thể thấy rõ ràng trên mặt nàng thần sắc. Lương khải hàng này sẽ cũng là thể sắc và tinh thần mỏi mệnh, hắn trước kia không phát hiện bọn họ ban dương tử huyên tính cách như vậy quá dị, không biết có thể hay không lại gây chuyện, cũng may sự tình hôm nay đã giải quyết. Quý đồng học. Chuyện này ngươi chịu hủy khuất, Dương đồng học cũng xin lỗi. Ngươi xem chuyện này có phải hay không tính đi qua. Quý Thục Hiền nhìn về phía đối với nàng cười lương Khải hàng, lão sư, ta là giảng đạo lý người, chỉ cần về sau Dương Tử Huyên không hề làm sau lương hại chuyện của ta, chuyện này ta sẽ không lại truy cứu. Nếu là Dương Tử Huyên cố ý lại tìm sự tình, kia về sau sự tình, ai cũng nói không chừng. Hảo, Dương Tử Huyên về sau nếu là lại làm gì, lão sư cũng sẽ không bảo nàng. Đã khuya, ta liền đi về trước. Lương Khải Hàng nói xong phải đi, Quý Thục Hiền nhìn về phía hắn, lão sư, nên ăn cơm trưa, muốn hay không đi nhà ăn ăn cơm. Lương Khải Hàng này sẽ nào có tâm tình cùng Quý Thục Hiền bọn họ cùng nhau ăn cơm, nghe xong Quý Thục Hiền nói, hắn lập tức lắc đầu, không được, ta còn có việc, liền đi trước, các ngươi đi ăn cơm đi. Lương Khải Hàng nói xong liền đi rồi, Lương Thế Thông đi đến Quý Thục Hiền bên người, cầm tay nàng, đi thôi, đi ăn cơm. Đi nhà ăn trên đường, có không ít người ở quan sát Quý Thục Hiền cùng Lương Thế Thông. một bên xem một bên khe khẽ nói nhỏ nguyên lai like bọn họ là phu thế a như vậy xem bọn họ thật đúng là thực xứng đôi bịa đặt bọn họ nữ hải tử nghe nói là quý thuộc hiền lớp đồng học ngươi nói kia nữ hải tử sao như vậy hư nhân ra phu thê hảo hảo thế nhưng như vậy bịa đặt nhân ra hiện tại thật là gì người đều có bất quá nói thật nay quý thuộc hiền cùng lương thế thông thật sự rất xứng đôi tuấn nam mỹ nữ nghe nói bọn họ hai cái còn có hai đứa nhỏ đâu bọn họ hải tử khẳng định cũng rất đẹp Người chung quanh ở khe khẽ nói nhỏ, nhưng là bọn họ nói những lời này đó cũng không có ảnh hưởng đến Quý Thục Hiền cùng Lương Thế Thông cái gì. Lương Thế Thông nắm Quý Thục Hiền tay nói nhỏ, cái kia Dương Tử Huyền, tinh thần không đúng, người ở lớp thời điểm thiếu cùng nàng tiếp xúc. Ân, ta biết, chuyện này ta cái cảm giác có chút không đúng, về nhà đi trà trà Dương Tử Huyền. Quý Thục Hiền để sát vào Lương Thế Thông nói, ta đi trà. Quý Thục Hiền gật đầu, hảo. Quý Thục Hiền cùng Lương Thế Thông nói chuyện, hai người thực mau tới rồi nhà ăn. Đế đại nhà ăn, quý thuộc bình cùng quý thắng hàng còn không có đi. Hai người đang ở chờ quý thuộc hiền bọn họ lại đây. Nhìn đến quý thuộc hiền cùng lương thế thông xuất hiện ở nhà ăn, quý thắng hàng lập tức với tay, quý thuộc hiền bên này. Quý thắng hàng một kêu quý Thục hiền tên. Toàn bộ nhà ăn người đều hướng bọn họ bên này nhìn qua. Quý thuộc hiền mặt có chút hồng, nàng bước nhanh đi tới quý thắng hàng bên kia, ngồi ở quý thắng hàng đối diện. Ngươi thanh âm này còn có thể lớn hơn nữa sao? Quý thắng hàng cũng không thèm để ý quý thuộc hiền nói hắn. hắn cười cười này không phải sợ các ngươi nghe không thấy sao cho các ngươi điểm đồ ăn có thịt mau ăn hôm nay nhà ăn làm hai cái thịt một cái thứ tiểu xào thịt heo một cái siêu cấp thịt quý thắng hàng điểm hai cái thịt đâu cô ý cấp lương thế thông cùng quý thục hiền để lại cơm quý thục hiền cùng lương thế thông xác thật đói bụng hai người bắt được chiếc đũa liền bắt đầu ăn cơm quý thục hiền cùng lương thế thông ăn cơm thời điểm quý thắng hàng không nói nữa chờ bọn họ ăn được cơm quý thục bình nhìn về phía bọn họ thục hiền dương tử huyên sự tình thắng hàng khả năng biết một ít quý thục hiền nghe được quý thục bình nói lập tức nhìn về phía quý thắng hàng ngươi biết nhà dương tử huyên cùng ta có gì thủ ta xem nàng đặc biệt hơn ta cái loại này hận thâm nhập cốt tủy giống nhau nàng còn có mặt mũi hận ngươi quý thục hiền ngươi hôm nay chỉ làm nàng xin lỗi quá tiện nghi nàng trước đừng nói cái này ngươi nói một chút hai chúng ta có gì sâu xa ta nhớ rõ nàng lúc ấy liền ở chúng ta lớp thượng 10 ngày qua khóa Sau lại nàng liền thôi học, ta liền không nghe được quá nàng tin tức, ngươi biết gì, mau nói. Quý Thục Hiền nhìn về phía Quý Thắng Hàng, chờ Quý Thắng Hàng cùng nàng nói Dương Tử Huyên sự tình. Quý Thắng Hàng không lại chần chờ, nhìn về phía Quý Thục Hiền tự thuật sự tình trước kia, ngươi biết trước kia Quý Thục Hân cùng Dương Tử Huyên chơi thực hảo đi. Hai người cơ hồ như hình với bóng. Quý Thục Hiền gật đầu, có một chút ấn tượng. Chơi thực hảo, cũng liền mấy ngày thời gian, sau lại Dương Tử Huyên rời đi trường học về sau. Nàng liền không gặp bọn họ liên hệ qua. Bọn họ lúc ấy chơi hảo, ngươi cùng các nàng tiếp xúc cũng rất nhiều, lúc ấy đi, ngươi quán ốc. Quý Thắng Hàng lời nói còn chưa nói xong, Lương Thế Thông sắc bén ánh mắt liền đảo qua tới. Quý Thắng Hàng lập tức nhìn về phía Lương Thế Thông, đừng như vậy nhìn ta, Quý Thục hiền trước kia là thực ốc. Ngốc Phân không do ai tốt ai xấu, mỗi ngày nghe người xấu nói. Quý Thục hiền nghe xong Quý Thắng Hàng nói, nàng vô vô Lương Thế Thông tay, Thế Thông, trước làm hắn nói xong. Bị Quý Thục Hiền như vậy vừa nói, Lương Thế Thông không lại xem Quý Thắng Hàng, an tĩnh nghe hắn nói lời nói. Sao lại đâu? Quý Thục Hiền nhìn về phía Quý Thắng Hàng dò hỏi. sau lại, ngươi quá ngốc à, Quý Thục Hân cùng Dương Tử huyên nói cái gì ngươi nghe cái gì, Dương Tử huyên trong nhà điều kiện không tốt, nàng ăn xuyên đều không tốt. Quý Thục Hân đi hỏi ngươi muốn kẹo, muốn điểm tâm cấp Dương Tử Huên ăn, ngươi đều cho. Sau đó, Quý Thục Hiền cầm ngươi cấp điểm tâm, nói là nàng cấp Dương Tử Huên. Nay không... Mấy ngày thời gian, Dương Tử Huyên liền đem Quý Thục Hân đương thần giống nhau cung phụ. Quý Thục Hiền nghe Quý Thắng Hàng lời nói, yên lặng không nói gì, này, nguyên chủ lúc ấy thật đúng là rất ngốc. Bởi vì này, Dương Tử Huyên không nên hận ta mới đúng vậy. Sao lại đâu? Nói đến sau lại, Quý Thắng Hàng đứa môi, sau lại, mặt trên bắt đầu tuyển tân thanh niên trí thức xuống nông thôn, Dương Tử Huyên bị tuyển thượng, Quý Thục Hân cùng Dương Tử Huyên nói nàng có biện pháp làm nàng không giới hương. quý thục hân biện pháp chính là trộm đem dương tử huyên tên thay đổi thành tên của ngươi thay đổi thành tên của ta quý thục hiền kinh ngạc ngầm đầu nay quý thục hân rất sớm phía trước liền tưởng chỉnh nguyên chủ xuống nông thôn vì cái gì nguyên chủ không có ký ức quý thắng hàng đữ môi cũng không phải là sao ngươi nói một chút ngươi lúc ấy có bao nhiêu đốc? đều mau bị người bán thế nhưng còn thay người đếm tiền lúc ấy quý thục hân tìm ngươi nói dương tử huyên thực thảm muốn xuống nông thôn không có tiền Ngươi thế nhưng còn đem chính mình tích cóp tiền tiêu vật đều cấp quý thuộc hân, làm quý thuộc hân đi cấp dương tử huyên. Ngươi lúc ấy phải bị chỉnh xuống nông thôn, liền ngươi ngay lúc đó bộ dáng, phòng chừng quá không được mấy ngày liền sẽ bị người bán. Quý thuộc hiền chưa nói phản bác nói, nàng cảm thấy quý thắng hàng nói còn rất có đạo lý, dựa theo nguyên chủ lúc ấy ngây ngốc bộ dáng, còn thật có khả năng người khác bán. Quý thuộc bình ở một bên nghe trong lòng cũng thở phi phi, việc này, ngươi lúc ấy sao không cùng chúng ta nói. Nàng không biết muội muội đã từng trải qua quá chuyện như vậy, cũng không gì hảo thuyết. Quý thuộc hân cùng Dương Tử Huyên đem tên của ngươi thay đổi về sau, ta trộm đổi về tới, sau lại xuống nông thôn vẫn là Dương Tử Huyên. Ta biết đến về Dương Tử Huyên sự tình liền nhiều như vậy, lại sau lại ta cũng chưa thấy quan nàng, không nghĩ tới người này thế, nhưng thi đậu đế đô đại học, hiện tại thế nhưng cùng ngươi một cái lớp. Nàng là bởi vì xuống nông thôn sự tình cho nên hả ta. Quý thuộc hiền nói, chính mình khí cười. Đây là ác nhân trước cáo trạng a. Rõ ràng là chính mình trước phạm sai lầm, hiện tại thế nhưng đem hận về ở trên người nàng, liền bởi vì lúc ấy nàng tính kế nguyên chủ không tính kế thành công, xuống nông thôn, hiện tại tới oán hận nguyên chủ không thế nàng xuống nông thôn. Thắng hàng, ngươi biết nàng ở nơi nào xuống nông thôn sao? Dương Tử Huên cái loại này tâm thuật bất chính người, nàng khả năng sẽ không liền như vậy tính, nàng khả năng còn sẽ nghĩ cách chính nàng, muốn tiên hạ thủ vi cường, đi trước cha Dương Tử Huyên, nhìn xem nàng ở nông thôn đều đã xảy ra sự tình gì. nghe nói là phương bắc một cái sơn ngật đáp cụ thể nơi nào ta không biết ta có thể tìm bằng hưu giúp ngươi hỏi một chút hảo tìm ngươi bằng hưu hỗ trợ hỏi một chút đi quý thắng hàng gật đầu hành ta quay đầu lại tìm người hỏi một chút Thục hiền ngươi ngày thường nhiều chú ý cái này dương tử huyên nghe thắng hàng nói có thể biết người này tâm tư bất chính loại người này cùng khâu phương rất giống gì chuyện xấu đều có thể làm được ra tới quý thục bình quan tâm nhìn về phía quý thục hiền đại tỷ ta biết đến quý thục hiền trả lời quý thục bình nói suy nghĩ một hồi nhìn về phía nàng nói đại tỷ quý thục hân hiện tại như thế nào nàng gần nhất gặp được người giống như đều cùng quý thục hân có quan hệ ngụy kiến minh là dương tử huyên cũng là cái này quý thục hân trước kia rốt cuộc đã làm nhiều ít hại nguyên chủ sự tình quý thục hân tốt nhất vẫn luôn ở lao động cải tạo cục không ra nàng ra tới nguyên chủ một ít chướng nàng là muốn cùng quý thục hân tính nghe nói còn có nửa năm nàng liền ra tới quý thục bình nhàn nhạt nói Trong giọng nói có nhàn nhạt chán ghét. Nàng thức chán ghét Quý Thục Hân. Nửa năm a giống như không phải thật lâu, kia nhanh. Quý Thục Hiền nói, trong lòng nghĩ như thế nào chỉnh Quý Thục Hân. Vài người nói chuyện, nhà ăn a di lại đây quét tước, bọn họ không thể lại tiếp tục lại nhà ăn ngồi. Quý Thục Hân buổi chiều muốn đi học, nàng cùng Quý Thục Hiền chào hỏi liền từ đế đô đại học rời đi. Quý Thục Hiền cùng Lương Thế Thông cũng từng người hồi lớp đi học. Quý Thục Hiền đến lớp thời điểm, bọn họ lớp người đều ngẩng đầu nhìn nhìn nàng. bất quá nhìn thoáng qua ngay lập tức túi đầu quý thục hiền hướng dương tử huyên bên kia nhìn thoáng qua dương tử huyên không có tới phòng trường lại xin nghỉ quý thục hiền không chút nào để ý hướng chính mình chỗ ngồi đi qua đi ngồi xuống nghe lão sư giảng bài hôm nay đi học thời điểm tựa hồ phá lệ an tĩnh phía dưới không ai nói xấu lão sư nhìn nghiêm túc nghe giảng bài người trong lòng tràn đầy vui mừng bọn họ làm học sinh rốt cuộc đều nghiêm túc nghe giảng bài một tiết khóa kết thúc lão sư cầm sách giáo khoa rời đi Quý Thục Hiền khép lại sách giáo khoa, chuẩn bị lấy ra tiếp theo tiết khóa phải dùng sách giáo khoa, đọc sách. Nàng còn không có đem sách giáo khoa lấy ra tới, trước mặt đã bị một bóng ma bao phủ. Quý Thục Hiền ngẩng đầu, thấy đứng ở nàng trước mặt vài người, Quý Thục Hiền nghi hoặc dò hỏi, có việc sao? Đứng ở nàng trước mặt chính là mấy nữ hải tử, kia mấy nữ hải tử tựa hồ có chút ngượng ngùng, nghe được Quý Thục Hiền hỏi các nàng lời nói, trong đó một nữ hải tử nhanh trong túi lầu nói, thực xin lỗi. Quý Thục Hiền ta không nên đi theo dương tử huyền ghế dựa bịa đặt ngươi, thực xin lỗi. Có một nữ hải tử mở đầu, mặt khác mấy nữ hải tử cũng cùng nhau túi đầu xin lỗi. Quý thuộc Hiền thực xin lỗi, chúng ta không nên bịa đặt ngươi, thỉnh ngươi tha thứ chúng ta. Quý thuộc Hiền chính xác nhìn về phía mấy cái người nói chuyện, các ngươi xin lỗi ta tiếp nhận rồi, bất quá tha thứ hay không các ngươi, ta cũng không xác định. Nói thật, các ngươi đối ta sinh hoạt tạo thành ảnh hưởng man đại, bởi vì các ngươi cùng dương tử huyền cùng nhau bịa đặt ta dẫn tới không chỉ có chúng ta trường học người biết ta lời đồn đại học khánh hoa bên kia cũng nơi nơi là ta lời đồn hy vọng các ngươi về sau không cần cùng phong địa đặt lãnh đạo nói qua không có điều tra liền không có lên tiếng quyền các ngươi tùy ý cùng phong ngôn luận rất có thể đối người khác sinh hoạt tạo thành ảnh hưởng rất lớn mấy cái đứng ở quý thuộc hiền trước mặt nữ hài tử mặt đều đỏ các nàng cúi đầu thực xin lỗi quý thuộc hiền chưa nói tha thứ bọn họ nhìn bên ngoài có lao sư vào được nàng nhàn nhạt nói lao sư tới muốn đi học Các ngươi hỏi Châu ngồi đi thôi. Không nghe được Quý Thục Hiền tha thứ các nàng, mấy nữ hải tử có chút mất mát, bất quá vẫn là nghe Quý Thục Hiền nói, hồi chính mình Châu ngồi đi ngồi. Chuyện này nhìn như liền như vậy đi qua, nhưng là ở trường học tạo thành ảnh hưởng vẫn là man đại, trường học về Quý Thục Hiền cùng Lương Thế Thông luôn luận thiếu, nhưng là về Dương Tử huyên luôn luận lại nhanh chóng truyền khai. Dương Tử huyên sự tình qua đi về sau, Quý Thục Hiền cùng Lương Thế Thông sinh hoạt lại khôi phục ra cùng trường học hai điểm một đường, mỗi ngày hai người cùng nhau đi học. Dựa trưa cùng nhau về nhà Lương Thế Thông như cũng là dựa trưa giúp Lương Mẫu cùng nhau bán cơm Lấy lòng cơm về nhà ăn cơm Theo sau cùng Quý Thục Hiển cùng nhau tới trường học đi học Thời gian nhoáng lên tới rồi thứ 6 buổi tối Quý ra bên này Người một nhà ăn cơm cũng không có lập tức về phòng nghỉ ngơi Lương Mẫu nhìn về phía Quý Thục Hiển cùng Lương Thế Thông Thục Hiển, Thế Thông, ta muốn làm điểm bánh bao cùng cháo Ngày mai buổi sáng đi bán Các ngươi xem biết không Lương Mẫu này một vòng bán cơm tránh 100 nhiều đồng tiền Nàng này trong lòng cao hương A, này một trăm nhiều đồng tiền, nàng trước tiên là không dám tưởng chính mình cũng là có thể kiếm tiền, không nghĩ tới này một vòng thời gian liền tránh một trăm nhiều mau chiếu loại này tốc độ bán cơm, nàng một năm có thể tránh vài ngàn đồng tiền đâu. Chờ nàng trong tay có tiền, nàng về sau cấp Minh Huy cũng mua một bộ phòng ở, Minh Huy đứa nhỏ này không có ba ba, thế thông cùng thuộc hiền đối đứa nhỏ này hảo, nhưng là cũng không thể vẫn luôn làm cho bọn họ vì đứa nhỏ này nhọc lòng, nàng cấp Minh Huy mua một bộ phòng ở. về sau minh huy lại tìm cái đối tượng kết hôn nàng đại nhi tử một nhà cũng có hậu đại nàng cũng không bất công cấp minh huy mua một bộ phòng ở nàng cũng nhiều hơn nỗ lực cấp hạo hạo cũng không một bộ phong ở lương mẫu trong lòng tường hảo nàng này sẽ kiếm tiền tranh chính thoải mái nhiệt tình mười phần liền nghĩ nhiều tránh điểm tiền quý thuộc hiền không gì ý tưởng nàng nhìn về phía lương thế thông ngươi ngày mai bồi nương cùng đi bán sao ta ngày mai chuẩn bị đi bà ngoại ra một chuyến đem làm tốt sườn sám cấp bà ngoại đem sườn xám cấp bà ngoại nàng liền có thể kết thúc khoản có thể đi cung tiêu xã mua điểm bố cấp bọn nhỏ làm quần áo ta ngày mai đến đi ở nông thôn một chuyến là minh huy đi lương thế thông nói xong nhìn về phía minh huy ngươi bồi mãi mãi đi bán đồ vật minh huy lần trước bồi lương mẫu bán quá một lần cơm hắn chỉ cần phụ trách lấy tiền liền hảo nghe xong lương thế thông nói hắn gật đầu hảo lương mẫu nghe quý thuộc hiền cùng lương thế thông thảo luận liền biết bọn họ là đồng ý nàng đi mua cơm nàng vui tươi hớn hở gật đầu Ta đây này sẽ đi băm nhân tử, cùng mặt, buổi sáng lên vừa lúc có thể bao bao tử. Ân, nương, ta ngày mai rời giường cùng ngươi cùng nhau bao bao tử. Quý Thục Hiền ở một bên nói. Lương Mẫu lập tức xua tay, không cần không cần, các ngươi thật vất vả nghỉ ngơi một ngày, các ngươi ở nhà hảo hảo nghỉ ngơi, ta chính mình lên bao liền hảo. Này bán sớm một chút đến vội bán, nàng đến nửa đêm liền lên bao bao tử, vẫn là không lăn lộn hài tử, làm bọn nhỏ hảo hảo ngủ một giấc. Quý Thục Hiền không trả lời Lương Mẫu nói. Nàng trong lòng nghĩ ngày mai sớm một chút rời giường, giúp đỡ lương mẫu cùng nhau bao bao tử. Nàng tuy rằng sẽ không nấu cơm, nhưng là đi theo lương mẫu học không ít, bao bao tử nàng hiện tại là sẽ. Quý thuộc Hiền nghĩ muốn giúp lương mẫu cùng nhau bao bao tử, nhưng là ngày hôm sau thời điểm, nàng vẫn là lên đã muộn, nàng lên thời điểm ngày mới mới vừa lượng, so nàng trước kia khởi xem như sớm, nhưng là lương mẫu đã trưng hảo bánh bao, này sẽ đã đem bánh bao trang hảo đặt ở xe đẩy thượng. Lương mẫu chính trang bánh bao thời điểm. nàng nhìn đến quý thuộc hiền từ trong phòng ra tới lương mẫu nhìn về phía quý thuộc hiền khẽ cười thuộc hiền rời giường vừa lúc ta làm cơm sáng một hồi chờ bọn nhỏ tỉnh ngươi chiếu cố bọn họ ăn cơm hảo lương ngày hôm nay khởi này bánh bao đi làm tốt lương mẫu vui tươi hớn hở cười ta dậy sớm hai điểm nhiều liền nổi lên này bánh bao bao hảo vừa lúc có thể vội vàng ăn cơm sáng thời điểm bán ta kêu minh huy bồi ta đi bán bánh bao lương mẫu nói xong đi minh huy phòng thấy hạo hạo cùng minh huy đều ở ngủ nàng tay chân nhẹ nhàng đi tới vỗ vô, vô minh huy bả vai minh huy tỉnh tỉnh nghe được có người kêu hắn minh huy từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại mãi mãi ân nên rời giường ngươi hôm nay buổi mãi mãi đi bán cơm buổi chiều ngủ tiếp hảo minh huy ứng lương mẫu nói tìm quần áo của mình mặc quần áo rời giường minh huy mặc tốt quần áo liền cùng lương mẫu cùng nhau đi rồi hạo hạo còn ở trong phòng ngủ từ trong phòng ra tới lương mẫu nhìn về phía quý thục hiền thục hiền Ta mang Minh Huy đi bán bữa sáng, chờ mấy cái hải tử rời giường, ngươi kêu bọn họ ăn cơm. Hảo! Lương mẫu đi rồi, Quý Thục Hiền thấy trong viện đồ ăn có chút thiếu thủy, nàng đi phòng bếp sách thùng nước, chuẩn bị đem trong viện đất trồng rau rót. Còn không có sách một số nước, Lương Thế Thông liền từ phòng ra tới, bước đi đến bên người nàng tới, ta tới. Quý Thục Hiền đem thùng nước cho Lương Thế Thông, ngươi không ngủ nhiều sẽ. Tỉnh, thấy ngươi không ở, liền rời giường, nương đi bán cơm. Lương Thế Thông một bên tới ruộng một bên nhìn về phía Quý Thục Hiền. Ân, nương phòng trừng khởi rất sớm, nàng như vậy, thân thể có thể chịu nổi sao. Quý Thục Hiền có chút lo lắng. Nếu chịu không nổi nhưỡng sẽ nói, ta tới ruộng là được, ngươi đi nghỉ ngơi. Quý Thục Hiền không đi, nàng đi phòng bếp sách một cái tiểu thùng nước, cùng Lương Thế Thông cùng nhau tới ruộng, hai người làm một trận mau. ngươi nói đất xanh, đậu que gì thời điểm có thể nở hoa kết quả. Một tháng đi, đậu que cây non trường dây đẳng. Phỏng trừng thực mau liền sẽ kết đổ que, ngươi xem dưa chuột cây non, cũng trường đi lên. Quý thuộc Hiền theo Lương Thế Thông ánh mắt xem qua đi, quả nhiên thấy dưa chuột dây đẳng trường đi lên. Chờ trong nhà đồ ăn có thể ăn, là có thể ăn nhà mình loại đồ ăn. Chính mình trồng ra đồ ăn, Quý thuộc Hiền vẫn là thực chờ mong. Ân. Quý thuộc Hiền cùng Lương Thế Thông hai cái đem trong nhà đất trồng rau đều tới một lần, bất chi bất giác đều chín giờ, mấy cái hài tử cũng đều rời giường, ở trong sân chơi. Quý thuộc Hiền bận việc hảo. nàng mang theo duyệt duyệt cùng hạo hạo đi rửa mặt cấp hai đứa nhỏ rửa mặt hảo quý thục hiền chụp duyệt duyệt một chút đi nhà chính đi mụ mụ đoàn cơm qua đi một hồi là có thể ăn cơm duyệt duyệt nghe lời cùng hạo hạo cùng nhau đi rồi hân hân cùng quý thục Hiển cùng nhau đoàn cơm cơm sáng lương mẫu nấu cháo để lại bánh bao cùng trứng gà còn có bánh bao thịt đâu duyệt duyệt ăn đến bánh bao thịt vui vẻ dơ lên trong tay bánh bao mụ mụ ngươi xem thịt nay thịt là lương mẫu dùng hàm thịt làm phóng không nhiều lắm nhưng là bánh bao có mấy khối thịt kia sắc thật là để ra hương vị bánh bao thịt rốt cuộc sò bánh bao chay tử ăn ngon quý thục hiền nhìn khuê nữ cao hứng nàng cười cười thích ăn liền ăn nhiều một chút mãi mãi bao rất nhiều để lại không ít ở nhà đâu duyệt duyệt gật đầu hảo duyệt duyệt rốt cuộc là tiểu hải tử tuy rằng thích ăn bánh bao nhưng là nàng dạ dày liền như vậy lại ăn một cái bánh bao một cái trứng gà uống lên nửa chén cháo liền ăn không vô bánh bao nàng ôm chính mình bụng nhỏ nhìn về phía quý thục hiền mụ mụ No rồi. Nhìn Duyệt Duyệt đáng yêu bộ dáng, Quý Thục Hiền cười cười, "No rồi cũng đừng ăn, đi trong viện chơi đi. Ta chờ tỷ tỷ cùng đi chơi." Duyệt Duyệt không muốn đi, ngồi ở tại chỗ chờ Hân Hân cùng nàng cùng nhau đi ra ngoài chơi. Chờ Hân Hân cùng ăn được cơm, Duyệt Duyệt mới lôi kéo Hân Hân cùng Hạo Hạo cùng nhau đi ra ngoài chơi. Quý Thục Hiền ăn được cơm, cũng không có lập tức thu thập chén đũa, nàng nhìn về phía Lương Thế Thông, "Thế Thông, ngươi hôm nay có phải hay không muốn đi ở nông thôn?" "Vài giờ đi." Một hồi đi. Lương Thế Thông nhìn về phía Quý Thục Hiền nói. Ngươi một hồi đi thời điểm tiện đường đem ta mang bà ngoại ra đi thôi, ta đem sườn sám đưa qua đi, đến địa phương ta liền trở về. Trong nhà có hai đứa nhỏ, hân hân một người ở nhà nhìn nàng cũng không yên tâm, nàng nhanh lên đem sườn sám đưa qua đi, nhanh lên trở về. Hảo! Vậy ngươi chờ ta một hồi, ta đi xoát chén. Quý Thục Hiền nhanh chóng đứng lên đi xoát chén. Chờ Quý Thục Hiền rửa sạch hảo, Quý Thục Hiền nhìn về phía duyệt duyệt cùng Hân Hân, hân hân, Ta đi ra ngoài có chút việc, một hồi liền trở về. Ngươi ở nhà bồi đệ đệ muội muội chơi, không cần đi ra ngoài. Hân hân gật đầu. Duyệt duyệt buông lòng ra hân hân tay, chạy tới kéo lại quý thục hiền tay. Mụ mụ, ta có thể cùng ngươi cùng đi sao? Không thể. Ngươi xem tỷ tỷ cùng ca ca đều không đi, chúng ta duyệt duyệt cùng ca ca, tỷ tỷ giống nhau đều là bé ngoan, duyệt duyệt sẽ ở nhà ngoan ngoãn chờ mụ mụ trở về. Đúng hay không? Quý thục hiền ngồi sổm xuống, nhẹ giọng dụ hống. Duyệt duyệt nhíu môi. Mụ mụ chính là không nghĩ mang ta đi ra ngoài chơi, Duyệt Duyệt là bé ngoan. Đúng rồi, chúng ta Duyệt Duyệt là bé ngoan, bé ngoan thực nghe ba ba mụ mụ nói, chúng ta Duyệt Duyệt cũng sẽ nghe mụ mụ nói, đúng hay không? Duyệt Duyệt bị Quý Thục Hiền nói vòng, thực ngoan ngoan gật đầu, đúng vậy, Duyệt Duyệt nghe mụ mụ nói. Quý Thục Hiền khét lời, kia Duyệt Duyệt ở nhà chờ mụ mụ, mụ mụ thực mau trở về tới. Duyệt Duyệt gật đầu, hảo, mụ mụ ngươi muốn nhanh lên trở về Nga. Ân. đi cùng ca ca tỷ tỉ, tỉ cùng nhau chơi đi. duyệt duyệt chạy vội cùng hân hân hạo hạo cùng nhau chơi quý thục hiền cùng lương thế thông cùng nhau từ trong nhà ra tới cuối tuần đế đô ngõ nhỏ người so ngày thường nhiều một ít không ít người ngồi dưới tảng cây nói chuyện phiếm còn có người ở ngõ nhỏ đi lại trên đường người đi đường rất nhiều quý thục hiền ngồi ở sau xe tòa liền không mặt mũi lâu lương thế thông eo mà là cẩn thận lôi kéo hắn đến quần áo gió nhẹ thổi qua cổ xưa tứ hợp viện ngõ nhỏ hai người lái xe từ ngõ nhỏ xuyên qua có loại năm tháng tính hảo yên lặng an nhàn Xe đạp từ ngõ nhỏ xuyên qua ra tới, rốt cuộc tới rồi đại đường cái bên này, bên này ít người một ít, Quý Thục Hiền tay buông ra Lương Thế Thông quần áo, muốn ôm hắn leo tay vừa muốn động tác, nàng liền thấy một cái quen thuộc người. Thế Thông, ngươi xem bên kia có phải hay không đại tỷ? Lương Thế Thông thả chậm lái xe tốc độ, hướng Quý Thục Hiền nói phương hướng nhìn lại, ở một loạt cây ngô đồng hạ thấy Quý Thục Bình cùng chỉ mặc. 79, đệ 79 trương. Xuyên thành 70 vận may tức phụ. Lương Thế Thung đặng xe tốc độ chấm rất nhiều. Hắn quay đầu lại nhìn về phía Quý Thục Hiền, là đại tỷ, còn có Trì Mặc muốn đi chào hỏi sao. Quý Thục Hiền hướng đối diện nhìn lướt qua. Nay sẽ Quý Thục Bình đang cúi đầu cùng Trì Mặc nói chuyện, hai người cũng không có chú ý tới có người xem bọn họ. Quý Thục Hiền khẽ lắc đầu, không cần, chúng ta đi trước đi. Ta xem đại tỷ này sẽ không nhất định muốn chúng ta thấy nàng. Chúng ta đi trước vội chính sự. nàng quay đầu lại hỏi lại đại tỷ có phải hay không cùng trì mặc ở bên nhau xem hai người ở chung bộ dáng nàng cảm thấy hai người là ở bên nhau nếu thật sự ở bên nhau thì tốt rồi đại tỷ cùng trì mặc thật sự rất xứng đôi hảo lương thế thông ứng quý thuộc hiền nói nhanh hơn tốc độ lái xe đi thư ra thư ra đại viện bên này lương thế thông lái xe mang theo quý thuộc Hiển tới rồi đại viện cửa hắn cũng không có đi vào hắn nhìn về phía quý thuộc hiền nói ngươi muốn hay không ở bà ngoại ra đái một giữa trưa Ta buổi chiều vội xong trở về tiếp ngươi. Quý Thục Hiền nhẹ giọng cự tuyệt, không được. Ta tặng sơn sám liền đi. Duyệt Duyệt cùng hạo hạo đều ở nhà đâu, liền hân hân một người ở nhà nhìn bọn họ hai cái, ta không yên tâm. Hơn nữa ta đáp ứng rồi Duyệt Duyệt phải cho nàng mua bố làm quần áo. Ta một hồi đi cung tiêu xã một chuyến. Lấy lòng bố liền về nhà. Hành, ta đây đi trước. Quý Thục Hiền cười cười. Đẩy lương thế thông nói, ngươi mau lái xe đi thôi, nơi này ly nhà ta rất gần. Ta một hồi chính mình là có thể đi trở về. Hảo, ta đi rồi. Lương Thế Thông nói xong, lại quay đầu lại nhìn Quý Thục Hiền liếc mắt một cái. Mới xe đẩy rời đi. Chờ Lương Thế Thông đi rồi, Quý Thục Hiền xách theo sườn sám hướng trong đại viện đi đến. Đại viện cửa thủ vệ viên nhận thức Quý Thục Hiền, thấy nàng tiến vào, trực tiếp đem cửa mở ra phóng nàng đi vào. Quý Tiểu Thư, ngài là tới tìm Thư lão ra từ sau. Quý Thục Hiền cười cười, ơn, ta đến xem ta ông ngoại cùng bà ngoại. Thư lão ra tử buổi sáng thời điểm giống như ngồi xe đi ra ngoài, thư lão phu nhân này sẽ hẳn là ở nhà. Thủ vệ viên đối quý thuộc hiền nói: Ta đã biết, cảm ơn ngươi. Quý thuộc hiền nhẹ giọng nói lời cảm tạ, bước nhanh hướng thư ra đi đến. Thư ra bên này, này sẽ xác thật chỉ có thư lão phu nhân một người ở nhà, nàng này sẽ đang ở trong phòng khách mang theo đôi mắt xem báo chí. Nghe được có người gõ cửa, nàng đứng lên đi mở cửa. Mở ra trong nhà đại môn, nhìn đến bên ngoài đứng quý thuộc hiền. thư lão phu nhân cười thục hiền tới mau tiến bảo lôi kéo quý thục hiền vào nhà thư lão phu nhân trên mặt tươi cười đều che giấu không được vừa lúc hôm nay ngươi ông ngoại đi bộ đội trong nhà theo ta một người ngươi tới vừa lúc đổi bà ngoại trò chuyện quý thục hiền cười cùng thư lão phu nhân vào nhà chưa nói chính mình lập tức muốn đi sự tình tới rồi trong phòng khách nàng ngồi ở thư lão phu nhân đối diện bà ngoại ngài cùng ông ngoại gần nhất thân thể hảo sao thư lão phu nhân vui tươi hớn hở giữ chặt quý thục hiền tay hảo chúng ta đều hảo đâu, chính ngươi lại đây. như thế nào không mang thế thông cùng hai đứa nhỏ lại đây. thế thông có việc đi vội, ta bà bà gần nhất ở bán cơm, trong nhà vội không khai, ta một hồi còn phải đi về. liền không mang hải tử lại đây. nhìn ba ngoại này nhiệt tình bộ dáng, nàng rất không nghĩ nói nàng một hồi phải rời khỏi, nhưng là trong nhà có hải tử đang đợi nàng, lời nói vẫn là muốn nói. thư lão phu nhân nghe xong quý thuộc hiền nói có chút thất vọng, một hồi còn phải đi về a, phải đi về. mấy ngày nay trong nhà vội ta phải trở về xem hai đứa nhỏ bà ngoại đây là lần trước phải làm sườn xám đã làm tốt ngài xem xem quý thục hiền đem làm tốt sườn xám đưa cho thư lão phu nhân sườn xám ẩn chứa hoa quốc văn hóa nguyên tố sườn xám xưa nay là một loại tương đối mỹ phục sức loại này quần áo mặc ở trên người cũng là đặc biệt mỹ đặc biệt hiện khí chất một loại quần áo thư lão phu nhân thực thích hoa quốc văn hóa cũng thực yêu tha thiết sườn xám năng nhìn quý thục hiền làm tốt sườn xám yêu thích không buông tay này quần áo làm thật là đẹp mắt này mặt trên thêu thùa cũng thực hảo thục hiền ngươi này tay nghề thật tốt ta bà ngoại ngài thích ta lần sau lại cho ngài làm một kiện quý thục hiền xem thư lão phu nhân thực thích sườn sám ở một bên cười nói thư lão phu nhân đem sườn sám trang lên đừng ngươi tương đối vội muốn đi học còn muốn mang hài tử còn muốn giúp người khác làm sườn sám kia còn có rảnh dư thời gian bà ngoại hiện tại có sườn sám xuyên không cần làm tân Này sơn sáng ta một hồi liền cho người ta đưa qua đi, ngươi ở nhà chờ ta một hồi, ta đem dư lại tiền lấy tới liền cho ngươi. Bà ngoại, muốn ta cùng ngươi cùng đi sao? Quý Thục Hiền nhìn về phía Thư lão Phu Nhân nói. Thư lão Phu Nhân lắc đầu, không cần, ngươi trước tiên ở trong nhà chờ ta, ta tặng quần áo thực mau trở về tới. Hiện tại không khí còn không trong sáng, mặt trên không minh xác nói làm lén làm buôn bán, vì bảo hiểm, tạm thời không cho Thục Hiền thấy kia hai người. Quý thuộc hiền cũng không quen biết thư lão phu nhân bằng hữu, nghe xong thư lão phu nhân nói nàng gật gật đầu, "Hành, bà ngoại, ta đây ở nhà chờ ngươi." "Ân, ngươi chờ ta một hồi, ta thực mau trở về tới." Thư lão phu nhân cầm sườn xám đi rồi, quý thuộc hiền ngồi ở trong phòng khách chờ nàng trở lại. Thư lão phu nhân này vừa ra đi, ở bên ngoài đãi nửa giờ mới trở về, trở về thời điểm trong tay thế nhưng lại mang theo vài miếng vải lại đây. Từ bên ngoài tiến vào, thư lão phu nhân liền nhịn không được đối quý thuộc hiền nói thuộc hiền ta kia mấy cái bằng hữu đều khen ngươi làm quần áo đẹp đâu vừa lúc ta quá khứ thời điểm các nàng tụ ở bên nhau nói chuyện đâu mọi người đều thấy ngươi làm quần áo lại có mấy người cầm bố lại đây làm ngươi cấp làm quần áo lần này ta nói giá cả lên đây muốn 20 đồng tiền một kiện ngươi còn nhớ rõ ta lần đầu tiên cho ngươi tặng tam miếng vải sao có một khối bố lui về tới lần này nàng cũng ở đâu thấy kia hai gian sườn xám kia đôi mắt đều thẳng nàng cũng về nhà đem bố lại cầm trở về nàng thế nhưng còn tưởng 15 đồng tiền liền làm một kiện sơn xám ta cấp cự tuyệt lần này cần thiết muốn 20 đồng tiền một kiện thư lão phu nhân thật sự thật cao hứng đi vào phòng khách liền không ngừng cùng quý thục hiền nói vừa mới gặp được sự tình nhìn thư lão phu nhân cao hứng quý thục hiền cũng cảm nhiễm nàng cái loại này cao hứng bà ngoại đây là mấy miếng vải a thư lão phu nhân nghe được quý thục hiền nói bố sự tình lập tức đem trong tay bố đưa cho quý thục hiền năm miếng vải Lần này đều là 20 đồng tiền một kiện, một kiện cho 5 đồng tiền tiền đặt cọc, hơn nữa thượng một lần chưa cho đuôi khoản, tổng cộng là 45 đồng tiền, đều cho ngươi. Lần trước hai kiện sơn xám, một kiện cho 5 đồng tiền tiền đặt cọc, lần này đuôi khoản là 20 đồng tiền, hơn nữa lần này 25 đồng tiền tiền đặt cọc, tổng cộng là 45 đồng tiền. Nay 45 đồng tiền đủ quý thuộc hiền đi mua bố, còn có thể dư lại rất nhiều tiền đâu. Quý thuộc hiền đem tiền cùng bố tiếp nhận đi, bà ngoại Các nàng có hay không nói này quần áo muốn cái gì thời điểm làm tốt ta? Ta cùng các nàng nói, ngươi hiện tại là học sinh, muốn đi học, mỗi ngày về nhà còn muốn chiếu cô hài tử. Quần áo khẳng định làm trưởng ngươi một tháng cho các nàng làm tốt là được. Một tháng thời gian, vừa lúc mùa hè, này quần áo làm tốt các nàng là có thể xuyên. Một tháng thời gian, cũng đủ làm, hiện tại trong nhà có máy may, này quần áo nàng gia tăng làm, hai ngày là có thể làm tốt. Bất qua yêu cầu theo hoa, theo hoa muốn phí thời gian một ít. hảo quý thục hiền lại cùng thư lão phu nhân nói nói mấy câu nghị muốn đi cung tiêu xá sự tình quý thục hiền liền nhìn về phía thư lão phu nhân nói bà ngoại trong nhà còn có việc muốn nội ta hôm nay liền đi về trước chờ có thời gian lại đến xem ngài thư lão phu nhân có chút mất mát bất quá vẫn là cười gật đầu hành trong nhà có sự ngươi liền trở về vội đi ta đưa ngươi đi ra ngoài thư lão phu nhân đưa quý thục hiền đi ra ngoài quý thục hiền đều đi rồi thư lão phu nhân còn ở cửa đứng Quý Thục Hiền đi phía trước đi tới, như là cảm giác được mặt sau có người đang xem nàng giống nhau, nàng nhịn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua, liếc mắt một cái liền thấy còn đứng tại chỗ xem nàng Thư lão Phu Nhân. Quý Thục Hiền lập tức hướng về phía Thư lão Phu Nhân xua xua tay, bà ngoại, ta đi rồi, ngài mau về nhà đi. Hảo, bà ngoại nhìn người đi rồi liền về phòng. Thư lão Phu Nhân để cao thanh âm nói. Quý Thục Hiền trong lòng chua sót, nàng không nói nữa, xoay đầu lui tới trước đi. Này đại khái chính là thân tình đi. Nàng rõ ràng cùng bà ngoại tiếp xúc thời gian không nhiều lắm, nhưng là nhìn bà ngoại liền sẽ không tự giác thân cận. Bà ngoại cùng ông ngoại chỉ có một nữ nhi, nữ nhi đi rồi, hiện tại thân nhất người cũng chính là nàng cùng đại tỷ cùng thắng hàng ba người. Bà ngoại tuổi lớn, ngày thường phòng trừng cũng thực cô đơn, nhìn đến nàng bà ngoại trong lòng khẳng định cao hứng, nhìn nàng rời đi, bà ngoại này sẽ hẳn là rất khó chịu đi. Quý thuộc hiền nghĩ, càng muốn trong lòng càng chua sót, bất quá nàng vẫn là không quay đầu lại. mà là tiếp tục hướng cung tiêu xã bên kia đi đến chờ rảnh rỗi nàng nhiều đi xem bà ngoại hoặc là đem bà ngoại cùng ông ngoại tiếp các nàng ra quá một đoạn thời gian đi cung tiêu xã bên này đại khái là bởi vì chủ nhật hôm nay người so thường lui tới nhiều không ít cung tiêu xã trong đại sảnh đều đứng đầy người các quầy hàng thượng đều có người ở xếp hàng quý thục hiền tìm được rồi bán bố quầy hàng an an tĩnh tĩnh đứng ở mặt sau xếp hàng quý thục hiền chính bài đội thời điểm nghe được có người kêu tên nàng quý thục hiền thanh âm này quý thục hiền nhớ rõ nghe thế thanh âm quý thục hiền đầu cũng không nâng tiếp tục nhìn phía trước làm bộ không nghe thấy ngụy kiến minh hô một tiếng thấy quý thục hiền không đáp lại nàng nhịn không được chạy tới quý thục hiền ta kêu ngươi ngươi như thế nào không để ý tới ta tới rồi quý thục hiền bên người ngụy kiến minh rỗi tay liền tưởng kéo quý thục hiền cánh tay quý thục hiền lập tức né tránh nhìn lướt qua ngụy kiến minh trên người cùng tiêu xã quần áo lao động ngụy đồng chí ngươi hiện tại là đi làm thời gian Không hảo hảo đi làm, ngươi ở trong đại sảnh loạn đi lại, ngươi không sợ ném công tác. Ngụy Kiến Minh cười nhạo một tiếng, Quý Thục Hiền, ta hiện tại chính là cung tiêu xã chủ nhiệm, ai có thể làm ta mất đi công tác. Tại đây cung tiêu xã, mọi người đều muốn nghe ta, ta quyết định những người này công tác, bọn họ nhưng quyết định không được công tác của ta. Ngụy Kiến Minh nói, hướng Quý Thục Hiền bên người nhìn chung quanh một vòng, hôm nay chính ngươi lại đây. Ngươi cái kia chân đất trượng phu không cùng ngươi cùng nhau tới. Ngụy Kiến Minh khinh thường nói. Trong mắt đều là đối lương thế thông miệt thị Quý thuộc Hiền nghe hắn nói lời nói ngữ khí Xem hắn kia làm vẻ ta đây Trong lòng liền thiên chán Nàng Yên lặng hướng một bên lui Khoảng cách ngụy Kiến Minh xa một ít mới mở miệng nói ngụy chủ nhiệm, ta muốn mua bày Thỉnh ngươi tránh ra Ngươi là muốn mua bố làm quần áo sao Ta mua tặng cho ngươi a, Ngươi không cần xếp hàng Ta trực tiếp làm người cho ngươi lấy một hối Ngươi xem, ngươi nghĩ muốn cái gì Ta có thể lập tức liền cho ngươi cái kia chân đất nam nhân có thể cho ngươi gì ngươi tưởng mua bố còn phải chính mình lại đây mua cái loại này nam nhân ngươi muốn hắn làm gì ngươi cùng hắn ly hôn cùng ta quá bái ngươi năm đó đã có thể đáp ứng muốn cùng ta ở bên nhau chúng ta hai cái mới là nhất xứng ngụy kiến minh tự quyết định hoàn toàn không xem quý thục hiền mặt không xem nàng phản ứng nghe ngụy kiến minh còn ở lại nhải nói quý thục hiền nhanh chóng hô một tiếng yêu miệng ngụy chủ nhiệm người quý ở có tự mình hiểu lấy ta có trượng phu chúng ta thực hạnh phúc Chúng ta sẽ không ly hôn, lần sau thì ngươi không cần nói như thế nữa, còn có, ngươi là một cái cung tiêu xã chủ nhiệm, ở đi làm trong lúc bỏ rơi nhiệm vụ, ngươi loại người này xứng làm cung tiêu xã chủ nhiệm sao? Ta khuyên ngươi hiện tại chạy nhanh từ ta trước mặt rời đi, bằng không ta một phong khiếu nại tin đi lên, tiểu tâm ngươi chủ nhiệm chức vị bị thu về và hủy. ngụy kiến minh sắc mặt có chút khó coi, quý thuộc hiền, lúc trước là ngươi đáp ứng cùng ta ở bên nhau, ta đều chờ ngươi nhiều năm như vậy. ngươi thức thời một chút liền cùng cái kia chân đất ly hôn đi theo ta ngươi mới có ngày lành quá ta hiện tại là cung tiêu xã chủ nhiệm ta chính là nơi này lão đại ngươi đi cử báo a ta xem ngươi có thể cử báo thành công sao ngụy kiến minh nói lại muốn động thủ đi chạm vào quý thục hiền quý thục hiền xem hắn thò qua tới lập tức sau này lui quý thục hiền mặt sau còn có một ít xếp hàng người nhìn nàng sau này lui lập tức sau này triệt sợ quý thục hiền thối lui đến trên người nàng tới rốt cuộc quý thục hiền thối lui đến mặt sau cây của thượng ngụy kiến minh cũng đuổi theo qua đi mắt thấy ngụy kiến minh tay lại muốn đụng tới nàng quý thục hiền nhanh chóng giơ lên trong tay bố cầm những cái đó bố nhanh chóng chụp đánh ở ngụy kiến minh trên mặt quý thục hiền dùng sức lực phi thường phi thường đại chụp đánh ngụy kiến minh về sau thừa dịp hắn bụng mặt chu lên thời điểm quý thục hiền xoay người bước nhanh rời đi từ trong đám người rời đi về sau quý thục hiền rẽ trái rẽ phải từ một đám xếp hàng xuất ngũ lẻn đến bên kia chợt lóe đã không có thân ảnh Nguyễn Kiến Minh chờ mặt không như vậy đâu, hắn mới buông ra tay ngẩng đầu nhìn qua, nhìn chung quanh bốn phía muốn tìm cơ đầu tuyển, kết quả nhìn một vòng cũng chưa nhìn đến Quý Thục Hiền ở nơi nào. Nguyễn Kiến Minh trên mặt xuất hiện âm ngoan thần sắc, Quý Thục Hiền, ngươi chờ, ngươi là của ta, chỉ có thể là của ta. Bên kia, Quý Thục Hiền này sẽ đã lẻn đến bán tivi cùng ra đi ấu quầy hàng thượng, bên này người rất ít, không gì người xếp hàng. Quý Thục Hiền đi tới cung tiêu viên phía trước hạ giọng dò hỏi, ngươi hảo này tivi bán thế nào? muốn 500 đồng tiền, còn muốn TV phiếu. Như vậy à, ta hôm nay mang tiền không đủ, lần sau lại qua đây mua, đồng chí, ta hỏi một chút ha, các ngươi cung tiêu xã chỉ có một chủ nhiệm sao. ngụy Kiến Minh người nọ, chính là một cái thai hoàng ẩm, nếu muốn biện pháp xử lý, bằng không lưu chữ cái này thai hoàng ẩm, không biết ngày nào đó sẽ bùng nổ. Bán đồ điện quầy hàng, khoảng cách bán bố quầy hàng có chút xa, nàng cũng không có chú ý tới Quý Thục Hiển cùng ngụy Kiến Minh chi gian tranh chấp, nghe xong Quý Thục Hiển hỏi chuyện. nàng khét lời, cũng không phải một cái còn có một cái phó chủ nhiệm là xã trưởng thân thích như vậy a cảm ơn ngươi a đồng chí quý thục hiền mỉm cười hướng người nọ nói lời cảm tạ theo sau rời đi từ cung tiêu xã rời đi về sau quý thục hiền không có lại đi địa phương khác ôm bố trực tiếp về nhà hôm nay mua bố không mua thành quay đầu lại lại qua đây cấp bọn nhỏ mua bố này ngụy kiến minh sự tình muốn hỏi thăm rõ ràng quý thục hiền nghĩ bước nhanh về nhà quý thục hiền về đến nhà thời điểm Trong viện Quý Thắng Hàng chính mang theo hạo hạo chơi, hân hân cùng duyệt duyệt không ở Quý thuộc Hiền nhìn về phía Quý Thắng Hàng. Thắng Hàng, ngươi vài giờ lại đây. Đại tỷ không cùng ngươi cùng nhau tới. Không có, đại tỷ nói nàng có việc, giữa trưa lại qua đây, đúng rồi, ba hôm nay giữa trưa cũng lại đây, hắn đi câu cá, nói câu cá lấy lại đây thêm cơm. Quý Thắng Hàng hủy đi món đồ chơi, quay đầu lại nhìn về phía Quý Thục Hiền nói, ba lại muốn đi mua cá. Ba mỗi lần tới bắt cá đều rất lớn. kia cá vừa thấy liền không phải câu. Quý thắng hàng lớn tiếng cười, ngươi cũng đã nhìn ra. Ba kia cá không phải câu chính là mua. Ta hôm nay cùng ba nói chuyện này, hắn còn phủ nhận. Ăn qua cơm sáng hắn lại đây thời điểm, ba cùng hắn nói hắn câu cá liền xách theo cá lại đây, hắn liền chào phúng một câu, ngươi kia cá còn không phải mua. Ba mắt lạnh nhìn hắn một cái, câu. Xem ra không chỉ có là hắn đã nhìn ra, quý thuộc hiền đều đã nhìn ra, đại gia khẳng định đều đã nhìn ra. Nhìn Quý Thắng Hàng cao hứng bộ dáng, Quý Thục Hiền liếc mắt nhìn hắn, ngươi làm trò ba mặt nói, xứng đáng ngươi bị huấn. Đúng rồi, ngươi một hồi có việc sao? Giúp ta nhìn hạo hạo, ta về phòng đi làm sườn sám. Quý Thục Hiền cầm bố muốn hướng nhà chính đi, đi rồi hai bước như là nhớ tới cái gì giống nhau, quay đầu lại nhìn về phía Quý Thắng Hàng, Thắng Hàng, ngươi quay đầu lại giúp ta hỏi thăm điểm sự tình bái. Gì sự? Quý Thắng Hàng nhìn về phía Quý Thục Hiền. Cung tiêu xã cái kia ngụy kiến minh. Ngươi giúp ta hỏi thăm hỏi thăm, hắn ở cung tiêu xã có hay không gì được nhân, còn có ở thượng cao trung kia hội, chúng ta có gì liên lụy. Nàng tứ nguyên chủ trong trí nhớ là không thấy ra tới hai người có gì liên lụy, nhưng là cái này Ngụy Kiến Minh mỗi lần thấy nàng biểu hiện, nói những lời này đó đều hình như là nàng cô phụ hắn giống nhau, việc này nhất định phải làm rõ ràng. Không làm rõ ràng, chính là thai họa ngầm a. Hành, ta buổi chiều liền đi hỏi thăm. Ân, duyệt duyệt cùng Hân Hân đâu? Ở trong phòng làm bài tập quý thắng hàng trả lời quý thục hiền hướng hân hân trong phòng nhìn thoáng qua hân hân ở làm bài tập duyệt duyệt cầm hân hân vợ ở một bên hòa chơi quý thục hiền nhìn một màn này bước nhanh đi qua đi duyệt duyệt duyệt duyệt ngửa đầu mụ mụ quý thục hiền nhìn nàng ở trên vợ loạn họa đồ vật thấp giọng nói duyệt duyệt đây là tỷ tỷ vợ không thể loạn họa nga duyệt duyệt cầm vợ nhìn về phía quý thục hiền chính là đây là tỷ tỷ cho ta làm ta họa quý thục hiền nhìn về phía hân hân Hân Hân chỉ chỉ duyệt duyệt, lại nhanh chóng mở ra vợ trước một tờ, trước một tờ viết tràn đầy tự, còn có lao sư phê chữa hồng tự. Mở ra trước một tờ về sau, Hân Hân lại nhanh chóng đem vợ phiên hồi duyệt duyệt loạn họa một tờ, dùng tay khoa tay muối chân một cái một chữ. Vợ chỉ có một tờ, mới cho muội muội hòa chơi. Xem đã hiểu duyệt duyệt khoa tay muối chân đồ vật, Quý Thục Hiền nhìn về phía Hân Hân, ân. Sơ sơ duyệt duyệt đầu, Quý Thục Hiền nhỏ giọng nói, tỉ tỉ cho ngươi vợ ngươi mới có thể loạn họa, tỉ tỷ chút tác nghiệp vợ. Ngươi không thể chính mình cầm loạn họa, biết không? Duyệt Duyệt gật đầu, mụ mụ, ta biết đến. Duyệt Duyệt nói xong, túi đầu tưởng tiếp tục hòa chơi, bất quá tay còn không có vừa mới cầm lấy bút, nàng lại ngẩng đầu nhìn về phía quý Thục Hiền. Mụ mụ, ngươi là từ cung tiêu xã đã trở lại sao? Ngươi mua 7 sao? Ta khi nào có thể có quần áo mới a? Duyệt Duyệt thực xin lỗi, mụ mụ hôm nay không mua được bố, chờ ngày mai lại đi cho ngươi mua bố, được không? Ngày mai làm thế thông đi mua. Duyệt Duyệt có chút mất mát, Mụ Mụ nói chuyện không giữ lời. Mụ Mụ ngày mai khẳng định cho ngươi mua, được không? Quý Thục Hiền nhìn về phía Duyệt Duyệt hứa hẹn. Kia Mụ Mụ tới ngéo tay. Duyệt Duyệt vươn chính mình ngón tay. Nhìn Duyệt Duyệt vươn tới ngón tay, Quý Thục Hiền vươn tay cùng nàng ngéo tay. Ngéo tay thắt cổ, 100 năm không được biến, ai biến ai là tiểu cầu. Kéo hảo câu, Duyệt Duyệt ngẩng đầu nhìn về phía Quý Thục Hiền, "Mụ Mụ, chúng ta ngéo tay, ngươi không được thay đổi nga, ngươi nếu là thay đổi, ngươi chính là tiểu cẩu." Hảo, mụ mụ thay đổi, mụ mụ chính là tiểu cầu, ngươi cùng tỷ tỷ chơi, mụ mụ đi trước vội. Quý thuộc Hiền hồi nhà chính, đem hôm nay mang lại đây bố, đều dựa theo này bố kích cỡ cắt, chuẩn bị dùng máy may làm sườn sám. Quý thuộc Hiền bên này chính bận rộn thời điểm, bên kia lương mẫu cũng từ bên ngoài đã trở lại. Lương mẫu trở về thời điểm, đó là đầy mặt tươi cười, vào sân nhìn đến Quý Thắng Hàng ở trong sân, nàng cười tiếp đón, Thắng Hàng tới, Thục Hiền cùng ngươi tỷ phu có phải hay không đi ra ngoài vội. còn không có trở về tỷ của ta đã trở lại quý thắng hàng nhìn lương mẫu đẩy xe liền chạy nhanh đứng lên lại đây hỗ trợ xe đẩy thím ngày đây là đi bán cơm lương mẫu gật đầu ta buổi sáng đi bán điểm bánh bao ngươi ở trong sân chơi ta đi xào rau một hồi đi bán xào rau nàng nhanh lên đi trưng gạo cơm xào hai cái đồ ăn giữa trưa còn có thể đi bán xào rau thím ta giúp ngươi quý thắng hàng nhìn lương mẫu chuẩn bị đi theo nàng cùng đi phòng bếp lương mẫu nhanh chóng lắc đầu không cần không cần ngươi cùng hạo hạo ở trong sân chơi minh huy giúp ta nhóm lửa là được minh huy ở lương mẫu mặt sau nghe xong lương mẫu nói hắn nhìn về phía quý thắng hàng ta giúp mãi mãi nhóm lửa tiểu cứu cứu ngươi bồi hạo hạo chơi minh huy năm nay 15 tuổi đại tiểu hỏa tử sang năm liền phải thượng cao trung hắn mấy năm nay ăn ngon thân cao thoáng mau cùng quý thắng hàng đứng chung một chỗ kém lửa đầu liền cùng hắn giống nhau cao đứa nhỏ này đi theo quý thuộc hiền cùng lương thế thông thời gian lâu Cũng lây dính hai người khí chất, này sẽ nhìn so trước năm nay ổn trọng nhiều, lớn lên xoáy khí lại ổn trọng đại hài tử, này nhìn thật đúng là làm người rất thích. Quý Thắng Hàng nghe xong Minh Huy nói, cười cười, kia hành, ngươi giúp ngươi nãi nãi nhóm lửa, ta liền không đi. Quý Thắng Hàng hiểu biết chính mình, hắn không phải nhóm lửa liêu, vào phòng bếp, phòng trừng cũng liền hỗ trợ làm một ít tạp sống. Không bằng không đi vào thêm phiền. Hảo! Minh Huy cùng Lương Mẫu cùng nhau tiến phòng bếp đi bận việc đi. Trong viện Hạo Hạo tiếp tục hủy đi quý thắng hàng mang lại đây món đồ chơi. Quý thắng hàng ngồi sổm xuống, ngươi nói, ngươi sao như vậy thích hủy đi món đồ chơi? Nhìn Hạo Hạo đã đem một cái mới tinh món đồ chơi hóa giải xong rồi, quý thắng hàng ở một bên cười nói. Hạo Hạo ngẩng đầu nhìn quý thắng hàng liếc mắt một cái, chơi. Quý thắng hàng, hợp lại đứa nhỏ này chơi món đồ chơi lạc thú là hủy đi món đồ chơi. Hành, vậy ngươi tiếp tục chơi đi, ta xem ngươi như thế nào đem nó tổ hợp hảo. Quý thắng hàng ngồi xổm xuống, Nhìn hạo hạo từng bước từng bước linh kiện đem đồ chơi lại tổ hợp hảo. Ở quý thắng hàng cùng hạo hạo chính chơi thời điểm, quý phụ từ bên ngoài vào được, xách hai con cá cùng một miếng thịt lại đây. Quý thắng hàng xem hắn tiến vào, lập tức cười nhạo một câu, ba, ngươi này câu cá sao còn câu ra thì tới. Ngươi đừng nói chuyện, ngươi tỉ đâu. Quý phụ nhìn chung quanh một vòng, không thấy được quý thuộc hiền. Quý thắng hàng chỉ chỉ nhà chính phương hướng, trong phòng bận việc đâu. Nhìn đến phòng bếp có pháo hoa chuyển tới. Quý phụ xách theo thịt đi qua đi. Trong phòng bếp, lương mẫu đang ở nhóm lửa, nhìn đến quý phụ đem thịt xách lại đây, nàng cười nói, hắn ông ngoại tới. Ân, tẩu tử một hồi chuẩn bị đi bán cơm. Lương mẫu cười trả lời, đúng vậy, ta một hồi đem cơm chưa làm lại đi bán. Hai tử ông ngoại cầm thịt lại đây, nàng không thể không làm cơm chưa liền đi. Không cần, ngài đi vội, một hồi làm thuộc bình làm, này cơm làm tốt phải nhanh một chút bán, ngài vội, ta trước đi ra ngoài. Quý phụ nói. Đem thịt đặt ở sắt rau trên bàn, đem cá đặt ở trong bùn, liền từ trong phòng bếp rời đi. Nhà chính, Quý Thục Hiền cũng nghe tới rồi trong viện động tĩnh, nàng từ trong phòng đi ra, ở trong sân chỉ nhìn thấy Quý Phụ, Quý Thục Hiền cười dò hỏi, ba, ngài đã tới. Ân, thế thông không ở nhà. Hắn đi ở nông thôn, phòng trừng muốn buổi chiều hoặc là buổi tối có thể trở về. Quý Thục Hiền nói ra bên ngoài nhìn lại, này đều mau đến cơm điểm thời gian, ba lại đây, đại tỷ như thế nào còn không có lại đây. Nàng còn chuẩn bị hỏi một chút đại tỷ nàng cùng chỉ mặc sự tình đâu. Ba ba, ngươi lại đây, trên đường có nhìn đến đại tỷ không có? Quý Thục Hiền nhìn về phía Quý Phụ dò hỏi. Không có, nàng buổi sáng ra cửa sớm, nói có chuyện muốn nội, vội xong liền tới đây. Quý Thục Bình đối Quý Phụ cách nói cùng đối Quý Thắng Hàng cách nói là giống nhau, nàng có chuyện muốn nội, sự tình vội xong rồi, liền tới đây. Quý Thục Hiền gật gật đầu, Nga. Quý Thục Hiền bên này cùng Quý Phụ nói chuyện, bên kia ngõ nhỏ. Chí mặc chính đưa quý thục bình hướng bên này đi tới. 80, đệ 80 chương. Ở khoảng cách quý thục hiền trong nhà chỉ có một cái ngõ nhỏ thời điểm, quý thục bình ngừng lại, chí mặc, ta mau tới rồi, ta chính mình qua đi liền hảo. Chi mặc ngừng đầu, đen nhánh con ngươi nhìn quý thục hiền, ta đưa ngươi. Chi mặc nói xong, không cho quý thục bình tự tuyệt, trực tiếp duỗi tay cầm quý thục bình tay. Đây là hai người hôm nay một ngày, lần đầu tiên bắt tay. Chi mặc tay rất lớn. Hắn phía trước ở nông thôn làm thanh niên trí thức làm không ít việc nặng, trên tay có không ít cái kén, tay có chút thô ráp, bất quá này đôi tay cũng có thể cho người ta cảm giác an toàn, bị này tay cầm, quý thuộc bình gương mặt không tự giác có chút hồng. Nàng dãy rửa một chút, tưởng đem chính mình tay từ chỉ mặc trong tay rút về tới, nhưng là chỉ mặc nắm khẩn, nàng chịu vài cái không rút về tới, chỉ có thể tùy ý hắn nắm. Hai người nói chuyện đi phía trước đi tới, này sẽ đúng là giữa trưa muốn ăn cơm thời điểm, ngõ nhỏ không gì người đi lại. Lặng lặng đi tới, ở thâm ngõ nhỏ, an tĩnh tốt đẹp. Hai người đi rất chậm, 5 phút lộ trình, hai người chính là đi rồi 10 tới phút mới đến lương ra cửa. Bọn họ đến lương ra cửa thời điểm, Minh Huy cùng Lương Mẫu vừa lúc đẩy xe đẩy từ trong phòng ra tới. Lương Mẫu ngẩng đầu thời điểm, thấy được Trì Mặc cùng Quý Thục Bình nằm ở bên nhau tay. Lương Mẫu cười, kia đôi mắt đều là mang theo cười, Thục Bình cùng Trì Mặc tới, duyệt duyệt ông ngoại vừa lúc cũng ở trong phòng, các ngươi đi tìm hắn nói chuyện đi, ta còn muốn nội, liền không cùng các ngươi nói chuyện. Lương Mậu nói xong đẩy xe đẩy đi rồi. Quý Thục Bình lập tức buông lỏng ra chỉ mặt tay, ta đi vào trước, nên ăn cơm trưa, ngươi cũng nhanh lên về nhà đi. Trước mặt mọi người bắt tay bị người thấy, Quý Thục Bình này sẽ mặt thật sự thực hồng, trong lòng cũng thực ngượng ngùng xấu hổ, không dám nhìn Trì mặc. Trì mặc túi đầu nhìn thoáng qua trống dông tay, theo sau ngẩng đầu nhìn về phía Quý Thục Bình, Hảo. Nhìn Quý Thục Bình vào nhà, Trì Mặc mới xoay người rời đi. Trong viện, Quý Thục Hiền đang cùng Quý Phụ nói chuyện. nhìn đến quý thục bình từ bên ngoài tiến vào nàng lập tức lại đây giữ nàng lại tay đại tỷ ngươi đã trở lại quý thục hiền này nhiệt tình kính quý thục bình nhìn đều có chút kinh ngạc thục hiền ngươi hôm nay như vậy nhiệt tình quý thục hiền cười cười ngươi không phải ta đại tỷ sao ta không đối với ngươi nhiệt tình đối ai nhiệt tình tỷ vừa lúc ngươi lại đây ba mang theo cá cùng thịt cá đều là rửa sạch sạch sẽ ngươi nấu cơm ta giúp ngươi nhóm lửa duyệt duyệt mãi mãi đi bán cơm không có thời gian làm Ngươi biết tay nghề của ta ta nấu cơm rất khó ăn sẽ không làm không thể đạp hư ba mang lại đây hảo cá hảo thịt vất vả ngươi làm lôi kéo quý thục bình đi phong bếp quý thục hiền thực tự nhiên đi tới bệ bếp mặt sau nhóm lửa làm quý thục bình nấu cơm quý thục bình nhìn thịt cùng thịt cá trong nồi còn có lương mẫu lưu lại hai cái thức ăn chay quý thục bình nhìn trong nồi đồ ăn chuẩn bị xào một cái tiểu xào thịt lại hầm cái canh cá ở quý thục bình nấu cơm thời điểm quý thục hiền trong lúc lơ đãng dò hỏi đại tỷ ngươi cùng chỉ mặc ở bên nhau quý thục bình kinh ngạc trong tay cái xẻn thiếu chút nữa rớt đến trong nồi nàng nhìn về phía quý thục hiền ngươi sao biết đến vừa mới cũng liền duyệt duyệt mãi mãi thấy duyệt duyệt mãi mãi này sẽ đi ra ngoài chẳng lẽ thục hiền cũng thấy thục hiền vừa mới cũng không ở bên ngoài a nhìn quý thục bình phản ứng quý thục hiền liền biết bọn họ hai cái là thật sự ở bên nhau nàng cười cười đại tỷ ngươi nghĩ thông suốt a chỉ mặc thật sự rất không tồi hai người các ngươi ở bên nhau thật sự rất xứng đôi đại tỷ hai người gì thời điểm ở bên nhau a quý thục hiền nói chuyện phiếm giống nhau bắt đầu hỏi thăm quý thục bình cùng chỉ mặc sự tình nói đối tượng sự tình bị quý thục hiền đã biết quý thục bình không tính toán giấu giếm nữa nghe xong quý thục hiền nói nàng nói thẳng liền ngày đó từ nhà các ngươi hồi trường học ngày đó từ nhà của chúng ta hồi trường học ngày đó kia có vài thiên đại tỷ ngươi này giấu cũng đủ thâm nha ta cho rằng các ngươi mới vừa ở cùng nhau đâu này đều ở bên nhau vài thiên quý thục bình khét cười Cũng không có đã lâu, liền mấy ngày, được rồi, ngươi hảo hảo nhóm lửa, chờ ăn được cơm, ngươi muốn biết gì ta lại nói cho ngươi. Hảo! Quý Thục Hiền không lại cùng Quý Thục Bình nói chỉ mặc sự tỉnh mà là chuyên tâm nhóm lửa. Quý Thục Hiền bọn họ bên này đang chuyên tâm nhóm lửa, nhưng là lương mẫu bên kia lại gặp chút phiền thoái. Nhìn mặt khác hai nhà đẩy xe đẩy bán cơm, Minh Huy có chút lo lắng nhìn về phía lương mẫu, ngại ngại, chúng ta muốn hay không đi địa phương khác bán A. Bên kia hai người bán thực hỏa. Thật nhiều người đi mua bọn họ cơm, bọn họ quầy hàng thượng cơm cũng chưa người mua. Này sẽ đi nào bán? Minh Huy ngươi qua đi nhìn xem, bọn họ bán bao nhiêu tiền một cân. Như thế nào như vậy nhiều người mua? Nàng nấu cơm tay nghề nàng là tin tưởng, nàng cơm là ăn rất ngon, không nên hôm nay đều không tới mua nàng cơm, đều đi mua mới tới cơm A. Hảo! Minh Huy đi đến mặt khác hai cái bán cơm bên kia, hắn không qua đi hỏi thăm, liền đứng ở một bên quan sát, hai cái quầy hàng đều quan sát vài phút. Hắn mới đi trở về lương mẫu bên kia. Mãi mãi, bọn họ bán gạo cơm so ngài tiện nghi một phân tiền, đồ ăn so chúng ta tiện nghi hai phân tiền. Lương mẫu nghe xong Minh Huy nói, này trong lòng càng thêm ưu sầu, so chúng ta tiện nghi nhiều như vậy đâu. Minh Huy, ngươi nói chúng ta muốn hay không giảm giá a? Lúc này trứng gà sáu bảy phân tiền một cái, bọn họ bán đồ ăn so nàng tiện nghi, hai bữa cơm là có thể tỉnh ra tới một cái trứng gà, nàng này muốn hay không giảm giá a? Minh Huy lắc đầu, mãi. nếu không chúng ta nhìn nhìn lại đi ngươi nếu là giảm giá về sau liền đều đến giảm giá mãi nếu không chúng ta về trước ra về nhà cùng thúc thúc thương lượng thương lượng lại qua đây hỏi một chút lương mẫu nhìn về phía xe đẩy thượng đồ ăn nơi này còn có nhiều như vậy đồ ăn đâu trở về này đó đồ ăn làm sao nàng nơi này nhưng có không ít đồ ăn đâu này phải đi về này đồ ăn bán không ra đi người trong nhà cũng ăn không hết ta lương minh huy nhìn về phía bên kia bán vô cùng náo nhiệt hai người đốn một hồi nói Mãi, bên kia cũng có nhà xưởng, ta qua bên kia nhìn xem. Lương Minh Huy chỉ vào phía đông một mảnh khu vực nói. Hành, vậy ngươi cẩn thận một chút, ta ở chỗ này chờ ngươi. Hảo, Minh Huy hướng phía đông chạy tới, Lương Mẫu rửa vào xe đẩy thượng, nhìn đối diện bán hấp tấp hai người, này trong lòng càng xem càng không dễ chịu. Thím, hôm nay đều có gì đồ ăn. Lương Mẫu chính nhìn bên kia, đột nhiên có một người nam nhân lại đây, xem hắn quần áo là xưởng si mang người. Nghe được có người hỏi nàng lời nói, lương mẫu lập tức tinh thần tỉnh táo, hôm nay có gạo cơm, xào khoai tây ti, còn có xào rau xanh, đồng chí, ngươi muốn sao? Muốn, một phần cơm, một phần xào khoai tây ti. Hào tới, lương mẫu nói cho hắn thịnh cơm. Ở lương mẫu thịnh cơm thời điểm, nam nhân nhìn nàng dò hỏi, thím, các nàng bên kia so các ngươi bên này bán tiện nghi, ngươi bên này cơm sao bán như vậy quý? Lương mẫu thịnh cơm tay hơi hơi đốn. trong miệng đều tưởng nói các nàng ra cũng có thể giảm giá nhưng là nghĩ đến minh huy lời nói lương mẫu cười cười nói này nấu ăn phảng phất không giống nhau phóng liêu không giống nhau này bán cơm giá cả tự nhiên là không giống nhau tiểu đồng chí không nói cái khác liền nói này đồ ăn hương vị thím hỏi ngươi ta làm đồ ăn hương vị như thế nào nam nhân nhìn về phía lương mẫu thím này đồ ăn làm hương vị đó là thật sự hảo bất quá giá cả cũng là thực quý lương mẫu cười cười quý có quý hảo quý ăn ngon Nếu là không cầu ăn ngon à, mua tiện nghi cũng là giống nhau, nhà ta đồ ăn làm thời điểm đều dùng rất nhiều tâm tư, giá cả này khối chúng ta là sẽ không giảm giá. Đồng chí, ngươi đồ ăn hảo, cho ngươi. Lương mẫu đem đồ ăn đưa cho kia nam nhân, nam nhân cười cười đem tiền cho lương mẫu. Nam nhân đi rồi, lục tục lại có mấy người tới tìm lương mẫu bán cơm, bọn họ tìm lương mẫu mua cơm thời điểm đều nhắc tới giá cả vấn đề. Lương mẫu dựa theo trả lời nam nhân nói, nhất nhất lặp lại một lần. bên kia kia hai người đồ ăn đều bán xong rồi, lương mẫu cơm còn dư lại rất nhiều rất nhiều, lúc này nhà máy ra tới ăn cơm người đại bộ phận đều ăn xong rồi. Minh Huy từ bên kia chạy tới, mãi. Lương mẫu nhìn về phía Minh Huy, như thế nào a? Bên kia có bán cơm không? Minh Huy lắc đầu, không có bán cơm, nhưng là bên kia nhà xưởng rất nhiều đều nghỉ ngơi, chủ nhật không đi làm, mãi, chúng ta còn dư lại nhiều ít đồ ăn. Minh Huy dối đầu hướng xe đẩy thượng xem, thấy xe đẩy thượng dư lại đồ ăn. Minh Huy này trong lòng cũng có chút sầu, mãi, nếu không chúng ta đi bắc thành bên kia nhìn xem. Minh Huy ý tứ là đi bắc thành chợ đen nhìn xem, lương mẫu nghe hiểu, nàng lập tức nhìn về phía Minh Huy, không được. Minh Huy nhìn lương mẫu nghiêm túc mặt, hắn hạ giọng nói, mãi, ta trộm đi qua hai lần, bên kia người rất nhiều, rất nhiều bán đồ vật, giữa trưa những người đó đều không trở về nhà, ở bên kia bán đồ vật khẳng định đói bụng, chúng ta qua bên kia sẽ không có việc gì, đi thôi. Minh Huy túm chặt Lương Mẫu cánh tay, tưởng lôi kéo Lương Mẫu cùng đi Bắc Thành. Lương Mẫu trần chờ, một hồi lâu về sau nàng mới gật đầu, kêu hành, chúng ta cùng đi, bất quá trước nói hảo, một hồi nếu là có gì không đúng, ngươi chạy nhanh chạy, đường động ngãi mãi. Minh Huy nơi nào có thể mặc kệ Lương Mẫu đâu, nghe xong Lương Mẫu nói, hắn gật đầu, mãi, ta đã biết, chúng ta hãy đi trước đi. Lương Mẫu cùng Minh Huy đẩy xe hướng Bắc Thành chợ đen đi đến, cùng thời khắc đó, Lương Thế Thông đang ở chợ đen bán đồ vật. bán đồ vật như cũ là hắn từ ở nông thôn thu lại đây lương thế thông lộng một cái rất lớn chúc lồng sắt lồng sắt thả không ít gà vịt hắn ngồi ở chúc lồng sắt mặt sau lui tới có người muốn gà vịt hắn liền cùng người nói giá cả nay sẽ trước mặt hắn đang đứng hai người đồng chí ngươi hảo ngươi này gà bán thế nào lương thế thông nhìn về phía nói chuyện phụ nữ đây là nuôi trong nhà gà mái giả vốn dĩ lưu trữ nhà mình ăn nhưng là gần nhất trong nhà thiếu tiền muốn cạn lương thực chỉ có thể đem trong nhà gà lấy ra tới bán này gà đẻ trứng ngài nếu là nếu mớn cho ngài tính một khối tiền một cân nữ nhân nghe xong lương thế thông nói tắp lưỡi muốn một khối tiền một cân à, có thể tiện nghi sao nay một khối tiền một cân cũng quá quý cung tiêu xạ thịt heo đều không có như vậy quý Này thịt gà nhưng không có thịt heo ăn ngon bất quá cung tiêu xạ thịt heo quá khó mua hơn nữa này gà là gà mái giả nàng con dâu vừa lúc mang thai có thể mua về nhà cho nàng hầm canh gà uống lương thế thông lắc đầu không thể ngài nếu muốn chính là một khối tiền một cân, không cần phiếu. ngài nếu là không cần nói liền tính. kia phụ nữ trần chờ một hồi, muốn, muốn, ngươi giúp ta xưng một chút nhiều trọng. lương thế thông đem gà mái giả sách lên tới, này gà mái giả dưỡng hảo, này sẽ đúng là mùa xuân, có rất nhiều gà có thể ăn thảo. người nhà quê hải tử nhiều, hải tử không có việc gì thời điểm liền đi lộng thảo huy tiểu kê, này không nhỏ gà dưỡng thực mật mạc. lương thế thông cân nặng một chút, này gà mái giả có bốn cân trọng, bốn cân, bốn đồng tiền. Lương Thế Thông đem gà mái đưa cho phụ nữ trung niên. Phụ nữ có chút kinh ngạc, này gà như vậy trọng A. Nhà mình dưỡng gà, dưỡng hảo liền tương đối trọng. Lương Thế Thông nhàn nhạt nói. Phụ nữ trung niên đem gà tiếp nhận đi, sờ sờ, sắc thật rất phì. Hành đi, bốn đồng tiền, cho ngươi. Có một cái mua gà, mặt sau lục tục có không ít người tìm Lương Thế Thông mua gà, mua vịt. Lương Thế Thông bên cạnh còn thả một ít lương thực phụ, còn có người tìm hắn mua lương thực phụ. không lớn sẽ lương thế thông trước mặt quầy hàng liền vây quanh một đám người. Người nhiều, đồ vật liền bán mau, thực mau lương thế thông mang đến đồ vật bán xong rồi, hắn dọn dẹp một chút liền chuẩn bị đi rồi, bên này vừa mới nâng bước chuẩn bị rời đi, hắn rất xa thấy đẩy xe đẩy lại đây lương mẫu cùng lương minh huy. Minh huy này sẽ chính nhìn lương thế thông bên này đám người nói, mãi, bên kia người nhiều, chúng ta qua bên kia nhìn xem. Hành, ngươi còn đừng nói, này chợ đen người thật đúng là rất nhiều, bán đồ vật cũng không ít, Còn có bán thịt đâu, không biết này thịt quý không quý, nếu là không quý à, quay đầu lại mua điểm, quay đầu lại làm thịt đồ ăn bán. Lương mẫu nói cùng Lương Minh Huy xe đẩy đã tới rồi Lương Thế Thông bên này. Chợ đen người nhiều, Lương Thế Thông không kêu Lương mẫu mà là nhìn về phía Minh Huy hô tên của hắn, Minh Huy. Minh Huy nghe được Lương Thế Thông thanh âm hơi hơi lăng, quay đầu nhìn về phía Lương Thế Thông, thúc. Lương Thế Thông đem chút lồng sắt sách lên tới, bước đi qua đi, "Ân, các người như thế nào sẽ tới bên này. Minh Huy nhìn Lương Thế Thông, đem hôm nay bán đồ vật gặp được sự tình đều cùng hắn nói. Lương Thế Thông nghe Minh Huy nói xong, gật đầu, ừ, cho ngươi, lấy về ra, cái này ta tới bán, ngươi cùng ngươi ngoại ngoại đi về trước. Lương Thế Thông đem chút lồng sắt đưa cho Lương Minh Huy, làm Lương Minh Huy mang theo Lương Mẫu rời đi, hắn đi bán cơm. Lương Mẫu thấy Nhi Tử trong lòng cũng thực kinh ngạc, nhưng là này chợ đen nguy hiểm, nàng sợ Nhi Tử chính mình ở chỗ này bán cơm không được, ở một bên nói, Thế Thông. Ta lưu lại cùng ngươi cùng nhau bán cơm đi." Lương Thế Thông lắc đầu, người ở đây nhiều dẫn người chú ý, ngài cùng Minh Huy trước rời đi, ta lấy lòng cơm liền về nhà." Lương Thế Thông nói xong, đối với Minh Huy nói, "Mang người lại về nhà." Minh Huy trong lòng có chút sợ Lương Thế Thông, đồng thời hắn đối Lương Thế Thông cũng thực kính nể, thực nghe lời hắn, nghe xong Lương Thế Thông nói Minh Huy gật đầu, "Hảo." Minh Huy đối với Lương Thế Thông nói xong, kéo lại Lương Mẫu tay, "Mãi mãi, chúng ta đi trước đi." Lương Mẫu Trần chờ, vẫn là không nghĩ đi nàng nhìn về phía lương thế thông thế thông ta ở chỗ này chờ người bán xong rồi lại đi lương thế thông nhìn về phía lương mẫu ánh mắt nghiêm túc rất nhiều ngài về nhà ba chữ thực kiên quyết lương mẫu đừng bất quá nhi tử chỉ có thể gật đầu cùng minh huy cùng nhau rời đi lương mẫu cùng minh huy rời đi lương thế thông đẩy xe đẩy bán cơm lương thế thông ở chợ đen thời gian trường nơi này có không ít hỗn chợ đen người đều nhận thức hắn, nhìn hắn đẩy xe đẩy bán cơm một cái lao nhân hô tiểu đồng chí Ngươi hôm nay sao nghỉ bán cơm? Nhà mình làm cơm, ăn ngon. Đại thúc muốn hay không tới điểm? Lương Thế Thông không trả lời hắn vấn đề, mà là cười đẩy mạnh tiêu thụ nhà mình đồ ăn. Lão nhân kia cũng là nóng hổi người, nghe xong Lương Thế Thông nói, hắn sang sảng cười cười. Hành a, ta nếm nếm nhà các ngươi làm đồ ăn có bao nhiêu ăn ngon, đều có gì đồ ăn a? Cơm thẻ, khoai tây ti cùng xào rau xanh, ta cho ngươi tới một phần cơm, đồ ăn muốn hay không? Kia đại thúc là này quanh thân người nhà quê. Ngày thường đều là ở bên này bán một ít nhà mình tránh rau xanh, đại thúc trong nhà hài tử nhiều, sức lao động thiếu, trong nhà ngày thường đều là ăn hoa màu, còn rất ít ăn cơm, nghe được gạo cơm, đại thúc đôi mắt đều sáng. Gạo cơm A, sao bán? Gạo cơm, thật tốt, có thể có gạo cơm ăn. Một mao năm một phân. Đại thúc nghe được giá, trong mắt ánh sáng biến mất, như vậy quý A, ta đây từ bỏ. Lương Thế Thông cười cười, ngài tới một phần nếm thử đi, ngài là nơi này cái thứ nhất mua. Cho ngươi tiện nghi chút, một mao tiền một phần. Lương Thế Thông nói xong, cấp kia Đại Thúc thịnh một phần cơm. Kia Đại Thúc đem gạo phấn tiếp nhận đi, cũng không muốn rau xanh, hắn đưa cho Lương Thế Thông một mao tiền. Hành, kia Đại Thúc liền thừa ngươi tình, tới tiểu đồng chí, ta này còn còn đem cải thỉa, ta cũng không bán, ngươi lấy về đi ăn. Đại Thúc nói trực tiếp đem rau xanh nhét vào Lương Thế Thông xe đẩy thượng, nhìn kia đem rau xanh, Lương Thế Thông nhìn về phía Đại Thúc, cảm ơn. Đại Thúc xua xua tay, tạ gì? Ta này rau xanh không đáng giá tiền, một phen rau xanh cũng liền hai phân tiền, Ngươi này gạo cơm có thể so ta rau xanh đáng giá nhiều. nay đại bạch cơm A, hắn đã lâu không ăn qua. Đại thúc ăn cơm ăn hương, bên cạnh có cùng nhau bán đồ vật xem hắn ăn cơm ăn hương, kia nước miếng đều sắp chảy ra, người nọ nhịn không được cũng nhìn về phía lương thế thông, cũng mua một chén cơm, bất quá lần này, lương thế thông không giảm bớt giá, này chén cơm hắn là dựa theo bình thường giá cả bán. Chợ đen bên này người nhiều. bán đồ vật bán được hai điểm nhiều mọi người đều đói bụng có một cái ăn cơm mặt khác một ít người nhìn liền cũng muốn ăn cơm đều sôi nổi tới tìm lương thế thông mua cơm người này một nhiều cơm liền hảo bán nửa giờ thời gian lương thế thông cơm liền bán xong rồi hắn đẩy xe đẩy chạy nhanh rời đi lương thế thông chân trước ra chợ đen sau lưng có một đám mang theo hồng tụ trương người vào chợ đen lương ra bên này lương mẫu cùng lương minh huy trở về thời điểm quý thục bình đã đem cơm làm tốt quý thục hiền vốn dĩ nghĩ các nàng ăn cơm trước Cấp lương mẫu bọn họ lưu cơm, nhưng là quý phụ nói trước không ăn, chờ lương mẫu trở về cùng nhau ăn, cho nên bọn họ liền đều không có ăn cơm, ở trong sân ngồi nói chuyện, bọn nhỏ ngồi ở trong viện chơi đùa. Quý Thục Hiền các nàng đang nói chuyện thời điểm, lương mẫu mang theo Minh Huy từ bên ngoài vào được, quý Thục Hiền lập tức đứng lên, nương, các ngài đã trở lại, xe đẩy đâu? Quý Thục Hiền xem chỉ có lương mẫu cùng Minh Huy đã trở lại, không có xe đẩy, không khỏi nghi hoặc dò hỏi. Đừng nói nữa. Hôm nay ta cùng Minh Huy đi bán cơm, xưởng si mang bên kia đột nhiên xuất hiện hai cái bán cơm, các nàng bán cơm bán tiện nghi, này không, chúng ta cơm liền bán không ra đi. Này cơm bán không ra đi cũng không thể trực tiếp đẩy về nhà a, ta cùng Minh Huy đi Bắc Thành bên kia. Ở Bắc Thành thời điểm thấy thế thông, thế thông làm chúng ta về trước tới, hắn lưu lại bán cơm. Quý thuộc hiền nghe xong Lương Mâu nói thư một hơi, việc này là bình thường, làm buôn bán khẳng định là phải có cạnh tranh, nàng trước kia có mấy nhà của hồi môn cửa hàng. Cửa hàng sinh ý bắt đầu không phải thực hảo, sau lại nàng thay đổi cửa hàng buôn bán hình thức, cửa hàng bán đồ vật cũng thay đổi, dần dần sinh ý hảo rất nhiều. Nhưng là nhà bọn họ sinh ý đành phải một đoạn thời gian, sau lại cái kia trên đường lại khai cùng nhà bọn họ cửa hàng giống nhau cửa hàng, này sinh ý chậm rãi lại kém một ít, bất quá các nàng ra cửa hàng danh tiếng hảo, thời gian dài, đại gia cuối cùng vẫn là nguyện ý đi bọn họ cửa hàng mua đồ vật. Quý thuộc Hiền nghĩ nhìn về phía lương mẫu, nương, này bán đồ vật. Gặp được loại chuyện này là bình thường, mọi người xem ngươi bán cơm bán hỏa khẳng định muốn cùng phong bán, này thức ăn chú ý vị, ngươi nấu cơm ăn ngon, về sau đại gia khẳng định vẫn là nguyện ý ăn ngươi làm cơm. Lương mẫu gật đầu, lời nói là nói như vậy, nhưng là đại gia hôm nay đều mua nhà khác a, bọn họ bán tiện nghi, Thục Hiền, ngươi nói ta muốn hay không giảm giá A. Lương mẫu để sát vào quý Thục Hiền dò hỏi, nương, việc này chúng ta chờ thế thông về nhà, chúng ta cùng nhau thương lượng, ngươi cùng Minh Huy bận việc một ngày. đều mệt mỏi chúng ta ăn cơm trước đi ta đại tỷ làm tiểu sao thịt đốn canh cá quý thục hiền nói đi phòng bếp thịnh cơm quý thục bình đi theo cùng nhau lại đây hỗ trợ lương mẫu này sẽ xác thật mệt mỏi cũng có chút đói bụng nghe xong quý thục hiền nói nàng đi phòng bếp rửa mặt theo sau đi nhà chính ăn cơm mấy cái hài tử đều đói bụng nghe được quý thục hiền kêu bọn họ ăn cơm một đám chạy vội đi rửa tay theo sau lại đây ăn cơm trên bàn cơm duyệt duyệt ngồi ở quý thục hiền bên người bái trụ nàng chân mụ mụ Ăn thịt. Quý Thục Bình nấu cơm thời điểm, Duyệt Duyệt đã nghe đến thịt hương vị, lúc ấy liền đặc biệt muốn ăn thịt, nhưng là mụ mụ nói, muốn mọi người đều ngồi ở cùng nhau mới có thể ăn thịt. Hiện tại mọi người đều ngồi ở cùng nhau ăn cơm, nàng có thể ăn thịt đi. Quý Thục Hiền nhìn chính mình khuê nữ khét cười, cho nàng gắp một miếng thịt đặt ở nàng trong chén, hành, cho ngươi kẹp thịt ăn. Mụ mụ, ăn cá. Quý Thục Hiền bên này vừa mới cấp Duyệt Duyệt kẹp một miếng thịt, bên kia hạo hạo liền kêu ăn cá. Hạo hạo từ chính mình sẽ dùng chiếc búa, ngày thường ăn cơm đều là chính mình ăn, rất ít làm người cho hắn gắp đồ ăn. Trên bàn cơm, hắn cơ hồ không kêu quý Thục Hiền cho hắn gắp đồ ăn quá, này sẽ nghe được hạo hạo nói muốn ăn thịt cá, quý Thục Hiền lập tức cho hắn gắp một khối cá bụng thịt, cẩn thận một chút, tiểu tâm có thứ. Tuy rằng cá bụng thịt rất ít có thứ, nhưng là quý Thục Hiền vẫn là sợ có thứ, sẽ tạp đến hải tử. Ân. Hạo hạo gật đầu, túi đầu ăn cá. Ban ăn nói có cá có thịt có rau xanh người một nhà vô cùng náo nhiệt ăn cơm bán cơm không hảo trải qua tựa hồ đi qua lương mẫu cũng không nghĩ hôm nay bán cơm gặp được sự tình, nàng nhìn về phía quý thục bình đột nhiên mở miệng thục bình a ngươi cùng trì ra tiểu tử hai người các ngươi là định ra tới sao quý thục bình đang ở ăn cơm nghe xong lương mẫu cơm cơm tạp ở trong cổ họng ho khan lên quý thục hiền nhìn đến quý thục bình mánh ho khan lên lập tức đứng lên vỗ nhẹ đánh nàng phía sau lưng chờ quý thục bình không ho khan Nàng mới đổ một ly ôn khai thủy đặt ở nàng trước mặt, đại tỷ, ngươi uống điểm nước. Lương mẫu bị Quý Thục Bình ho khan thanh hoàng sợ, chờ Quý Thục Bình không ho khan, nàng mới nhìn về phía nàng nói, sao ho khan, ngươi có phải hay không bị cảm? Quý Thục Bình lắc đầu, thím ta không có việc gì, chính là vừa mới có một chút sang tới rồi. Lương mẫu thư một hơi, không có việc gì liền hảo, ngươi cùng chỉ ra tiểu tử là nói đối tượng đi. Ta nhìn đến các ngươi giắt tay, hai ngươi so thuộc Hiển còn muốn hơn mấy tuổi. Duyệt Duyệt cùng Hạo Hạo đều 3 tuổi, hai người ở bên nhau, có hay không suy xét kết hôn sự tình a? Ta xem ngươi bà ngoại cùng ông ngoại đều rất lo lắng ngươi hôn sự, hai cái lao nhân đều tưởng nhanh lên nhìn đến ngươi kết hôn, chỉ mặc hắn mụ mụ cũng thường xuyên cùng ta nói muốn xem chỉ mặc kết hôn. Ngươi cùng chỉ mặc tuấn nam mỹ nữ nhìn thật xứng, hai người đều là hiểu tận gốc dễ, này ở bên nhau, sớm một chút kết hôn khá tốt. 81, đệ 81 chương. Ngươi cùng chỉ mặc đều là sinh viên, ngươi lớn lên xinh đẹp chỉ mặc kia hải tử ta xem lớn lên cũng ngoan tuấn hai người các ngươi ở bên nhau kêu kêu một cái xứng sớm một chút kết hôn các ngươi cũng có thể sớm một chút sinh cái hải tử lương mẫu sinh động nói nàng này trong lòng là thật sự chờ đợi quý thục bình cùng chỉ mặc sớm một chút kết hôn lương mẫu đối với không quen thuộc tiếng người giống nhau rất ít nhưng là đối với quen thuộc người nàng vẫn là thực nhiệt tâm quý thục bình là duyệt duyệt gì ngay thường đối nàng cháu trai cháu gái cũng thực hảo lương mẫu cùng quý thục bình ở chung thời gian rất nhiều Này cùng nàng ở bên nhau thời điểm, liền nhịn không được tưởng quan tâm nàng, thấy nàng cũng tới rồi kết hôn tuổi tác, liền tưởng khuyên bảo nàng nhanh lên kết hôn. Quý Thục Bình hiện tại vừa qua khỏi cùng trì mặc ở bên nhau, nàng cảm thấy như vậy trạng thái khá tốt, nhưng là kết hôn, nàng trước mắt còn không phải rất muốn. Thím, kết hôn sự tình ta cùng trì mặc còn không có suy xét hảo, chờ chúng ta suy xét hảo, chúng ta sẽ kết hôn. Nàng về sau sẽ kết hôn, nhưng là hiện tại còn không nghĩ. Lương mẫu gật đầu. Các ngươi chính mình có kế hoạch là được, có thể sớm một chút kết hôn liền sớm một chút kết hôn, sớm kết hôn sớm muốn hải tử. Ta xem chỉ mặc mụ mụ liền rất muốn ôm tôn tử. Thế hệ trước người, đều nghĩ có con trai con gái có tôn tử gia đình chính là hạnh phúc, người tới nhất định tuổi đều muốn ôm tôn tử. Chỉ mẫu cùng đại bộ phận người giống nhau, người đến trung niên nhìn người khác đều ôm tôn tử, nàng chính mình cũng muốn ôm tôn tử, nàng cùng lương mâu ở bên nhau nói chuyện thời điểm, liền thường xuyên nói lên duyệt duyệt cùng hạo hạo. Nói hâm mộ lương mẫu có một đôi đáng yêu cháu trai cháu gái, nàng nếu có thể có một đôi như vậy cháu trai cháu gái thì tốt rồi. Thời gian này dài quá, chỉ mẫu thường xuyên lại nhải, lương mẫu liền biết nàng rất muốn ôm tôn tử sự tình. Quý Thục Bình hiện tại còn ở đi học, nàng tưởng hảo hảo đi học, trước mắt là không có muốn hài tử tính toán, kết hôn tính toán đều không có đâu, nơi nào sẽ tưởng nhanh như vậy sinh hài tử. Quý Thục Bình nhìn về phía lương mẫu, thím, ta còn ở đi học, này muốn hài tử sự tình tạm thời còn không có tính toán. Lương Mẫu nghe được Quý Thục Bình nói một đốn, "Này ta nhưng thật ra cấp quên mất, ngươi hiện tại ở vào đại học đâu, không biết kết hôn sinh con có thể hay không ảnh hưởng ngươi đi học, nếu là ảnh hưởng, đó là không thể kết hôn, phải đợi ngươi tốt nghiệp." Nay đại học chính là thật vất vả thi đậu, cũng không thể chậm trễ. Nàng vừa mới chỉ lo khuyên Thục Bình kết hôn sinh hài tử, nhưng thật ra quên nàng ở vào đại học sự tình. "Ân, thím, này tiểu xào thịt khá tốt ăn, ngài ăn nhiều một chút." Không muốn nghe Lương Mẫu lại nói khởi kết hôn đề tài. Quý Thục Bình gắp một miếng thịt đặt ở lương mẫu trong chén. Lương mẫu cười gật đầu, hảo, ăn cơm. Trên bàn cơm, vài người cũng chưa nhắc lại Quý Thục Bình cùng trì mặc sự tình, chờ ăn cơm về sau, Quý Thục Hiền đi soát chén, nàng làm lương mẫu ở nhà chính nghỉ ngơi. Lương mẫu là không chịu ngồi yên. Quý Thục Hiền đi phòng bếp soát chén về sau, nàng cũng đứng lên, chuẩn bị đi phòng bếp hái rau, đem muốn trích đồ ăn trích hảo, ngày mai xảo rau dùng. Lương mẫu đi ra ngoài về sau. Quý Phụ cùng Quý Thắng Hàng đều nhìn về phía Quý Thục Bình. Ngươi cùng Chí mặc nói đối tượng. Quý Phụ nhìn về phía chính mình quê nữ, không nguyện chuyển, trực tiếp dò hỏi. Nàng cùng Chí mặc ở bên nhau đều bị người trước mặt mọi người thấy. Quý Thục Bình không giấu dếm lật đầu, ân, ở bên nhau. Chi mặc khá tốt, ngươi cùng hắn ở bên nhau ở chung nhìn xem khá tốt. Đến nỗi kết hôn sự tình, chính ngươi tưởng, gì thời điểm tưởng kết gì thời điểm kết, không nghĩ kết, ngươi đi học thời điểm đều có thể không kết. Quý Phụ nhàn nhạt nhìn về phía Quý Thục Bình nói. Lúc này đại bộ phận nhân gia, khuê nữ tới rồi nhất định tuổi, làm phụ mẫu đều sẽ thúc giục bọn họ kết hôn. Quý Phụ trước nay không bức quá Quý Thục Bình, nhưng là bên ngoài người ta nói rất nhiều lời ra tiếng vào, những cái đó lời ra tiếng vào nghe nhiều. Quý Thục Bình có đôi khi cũng sẽ tưởng chính mình tới rồi tuổi, là nên kết hôn. Nay sẽ nghe Quý Phụ nói, Quý Thục Bình này trong lòng liền xuất hiện một cổ chua xót xúc cảm, nàng tâm ấm áp, ngẩng đầu nhìn về phía Quý Phụ, hảo. Nàng ba ba, như nhau khi còn nhỏ giống nhau, đau nàng. Quý Thắng Hàng ngồi ở một bên, đã sớm tưởng cùng Quý Thục Bình nói chuyện, nhưng là Quý Phụ vẫn luôn cùng Quý Thục Bình nói chuyện, cho nên hắn liền ngồi ở một bên, vẫn luôn không nói chuyện, chờ Quý Phụ cùng Quý Thục Bình nói xong, Quý Thắng Hàng lập tức nhìn qua, đại tỷ, ngươi cùng trì đại ca thật ở bên nhau. Nhìn Quý Thắng Hàng kia có chút ngu si bộ dáng, Quý Thục Bình cười gật đầu, còn có thể có giả không thành. Thật ở bên nhau. kia chỉ đại ca về sau chính là ta tỷ phu cái này tỷ phu thật tốt ta chỉ đại ca chính là hắn nhất sùng bái người trí nhất quý thắng hàng đắm chìm ở trì mặc muốn trở thành hắn tỷ phu trong nào tưởng bên cạnh quý phụ chụp đánh hắn một chút ngươi đại tỷ không cùng trì mặc kết hôn đâu têu gì tỷ phu đại tỷ đều cùng trì mặc ở bên nhau kết hôn còn không phải sớm muộn gì sự tình sao ta trước kêu tỷ phu quý thắng hàng ngửa đầu nhìn về phía quý phụ không biết nào một ngày sự tình đâu ngươi thấy chỉ mặc không được ê quý phụ nhìn về phía chính mình như tử nghiêm túc dặn dò quý thắng hàng đĩu môi đã biết ta không ê chờ đại tỷ cùng trì đại ca kết hôn ta lại ê quý thắng hàng cùng trì mặc nói chuyện bên ngoài lương thế thông đẩy xe đẩy vào được quý thuộc hiền từ phòng bếp ra tới thời điểm vừa lúc thấy lương thế thông từ bên ngoài tiến vào nhìn lương thế thông trên mặt đều là mồ hôi quần áo cũng bị mồ hôi xuống nước nàng không khỏi nói như thế nào nhiều như vậy hãn hôm nay thiên cũng không có quá nhiều ta Ngươi mau đi tẩy tẩy, đổi một kiện sạch sẽ quần áo, đừng cảm lạnh." Quý Thục Hiền bước nhanh đi hướng lương thế thông, đem xe đẩy từ lương thế thông trong tay rút đi, đẩy hắn đi rửa mặt. Lương thế thông trước lộng một chậu nước, rửa mặt, đám người mát mẻ một ít, hắn mới nhìn về phía Quý Thục Hiền, trở về thời điểm có chút gốc, nhiệt chút, ta đi thay quần áo." Ân. Lương thế thông về phòng thay quần áo, Quý Thục Hiền đem thịnh cơm buồn đều đoan tiến trong phòng bếp, theo sau nàng trở về phòng. Quý Thục Hiền trở lại phòng thời điểm lương thế thông vừa lúc thay đổi một cái mỏng áo khoác chuẩn bị ra tới quý thuộc hiền kéo lại hắn tay thế thông ngươi ở chợ đen có phải hay không gặp được gì sự nha hắn ra thế thông ngày thường thực trầm ổn một người trên người hắn hãn vừa thấy chính là chạy lâu lắm nhiệt ra tới hãn hôm nay thời tiết rất thoải mái thanh tân thế thông có thể nhiệt thành như vậy khẳng định là chạy thật lâu phía trước thế thông đi qua chợ đen không ít lần mỗi lần trở về trên người đều thanh thanh sảng sảng nay vẫn là lần đầu tiên mang theo một thân hãn trở về đâu Lương Thế Thông lặng im vài giây, nhìn về phía Quý Thục Hiền, hắn ăn ngay nói thật, ta từ bắc thành đường phố ra tới thời điểm gặp phải Hồng Tụ Trương người. Hồng Tụ Trương, chào Phong Kỷ, bọn họ đi chợ đen là muốn bắt người, lúc này phải bị bắt đi, rất có thể phải bị cải tạo. Quý Thục Hiền cũng nghe nói qua Hồng Tụ Trương đại danh, nàng này trong lòng có chút nghĩ mà sợ, bọn họ có thấy ngươi sao? Không có, ta từ bên trong ra tới bọn họ mới qua đi, ta nghe thấy thanh âm, quay đầu lại nhìn thoáng qua. Những người đó nhìn đến có người từ ngõ nhỏ chạy ra, đuổi theo đuổi đi đâu, ta đẩy xe đi lên mặt chạy tương đối mau, những người đó không nhìn thấy ta mặt. Bất quá tuy rằng những người đó không nhìn thấy hắn mặt, nhưng là Bắc Thành đường phố có chút bán đồ vật chính là nhận thức hắn, gần nhất trong khoảng thời gian này, Bắc Thành đường phố vẫn là muốn ít đi. Không nhìn thấy liền hảo, gần nhất ngươi đừng đi chợ đen, này có thể là một ít ánh dạng đồng tiến đến trước gió lốc. Nhìn hiện tại biến hóa, này cho phép tư nhân làm buôn bán sự tình khẳng định là muốn bùng ra. thời gian thượng phòng chừng cũng nhanh hiện tại có người đi chợ đen chảo rất có thể là ánh dạng đông tiến đến trước gió lốc lúc này phòng chừng sẽ chảo tương đối nghiêm trọng gần nhất trong khoảng thời gian này không thể làm thế thông đi chợ đen không chỉ có thế thông không thể đi bà bà bên kia cũng tạm thời không thể bán đồ vật quý thuộc hiền nghĩ ngẩng đầu nhìn về phía lương thế thông thế thông bà bà bên kia ngươi cũng cùng nàng nói một tiếng đi tạm thời đừng đi bán cơm chờ thêm một đoạn thời gian nhìn xem không khí lỏng lại bán nay chợ đen có người chảo Chưa chừng bên ngoài cũng có người chú ý đâu. Lương Thế Thông cũng là có loại suy nghĩ này, nghe xong Quý Thục Hiền nói, hắn gật đầu, hành, quay đầu lại ta cùng nương nói. ân, ngươi mau đi ăn cơm đi, cho ngươi để lại cơm, hôm nay ba ba cùng đại tỷ lại đây, ba mang theo một khối thịt heo, hai con cá, giữa chưa làm tiểu xào thịt hầm canh cá, ta cho ngươi để lại một chén tiểu xào thịt, còn có canh cá, ngươi mau đi ăn cơm. Quý Thục Hiền lôi kéo Lương Thế Thông tay, hạ giọng nói cho hắn để lại nhiều ít cơm. Lương Thế Thông khỏe môi gợi lên, hảo, ta đây liền đi ăn cơm. Quý Thục Hiền cùng Lương Thế Thông cùng nhau từ trong phòng đi ra, Lương Thế Thông đi phòng bếp đoan cơm, Quý Thục Hiền đi phòng khách, ở trong phòng khách, Quý Thục Hiền cùng Quý Phụ nói Hồng Tụ Trương hôm nay đi chợ đen sự tình. Quý Phụ nghe xong Quý Thục Hiền nói, hắn tự hỏi một hồi nói, trước tránh một chút đi, tạm thời không cần đi chợ đen, người bà bà bên này tạm thời cũng làm nàng dừng lại trong tay sống. Quý Thục Hiền cười cười, ta cũng là như vậy cùng Thế Thông nói. Ba. là phải có gì động tĩnh sao? Quý thuộc hiền nhìn về phía quý phụ, hạ giọng dò hỏi. Phòng trừng không dùng được bao lâu sẽ có động tính, hồng tụ trương hiện tại cũng chính là châu châu sau thu, nẻ nhót không được bao lâu, bất quá này tiểu lâu lâu cũng có thể nhắc lên một ít mưa gió, trong khoảng thời gian này tận lực trốn tránh chút, phòng trừng mặt trên lục tục đều sẽ xử lý những người này. Quý phụ nói, nhìn đến hai cái khuê nữ cùng nhi tử đều nhìn về phía hắn, chờ hắn tiếp tục nói, quý phụ cười cười nói, hồng tụ trương bên kia dẫn đầu người có mấy cái đầu to bị bắt trung tầng cũng có mấy cái cũng bị mang đi cái này mặt người hiện tại xem như rắn mất đầu đi chợ đen phòng trừng cũng là một ít tiểu lâu lâu chờ một chút không dùng được bao lâu cũng sẽ có người xử lý bọn họ quý thuộc hiền nghe xong quý phụ nói trong lòng yên tâm không ít kia ánh dạng đông phòng trừng cũng mau tới nay ánh dạng đông nêu tới phòng trừng là thổi quét cả nước thời đại này nam nữ bình đẳng còn có xe lửa phi cơ loại này công nghệ cao đồ vật thời đại này về sau sẽ càng ngày càng tốt so với bọn hắn cái kia thời đại càng thêm phồn vinh phú cường này quốc gia hảo một quốc gia sách lược cũng không ngừng cải tiến ưu hóa nhân dân khẳng định cũng sẽ sinh hoạt càng ngày càng tốt lương thế thông bên này hắn ở trong phòng bếp cùng lương mẫu nói gần nhất không cần bán cơm sự tình lương mẫu nghe xong lương thế thông nói lập tức dừng trong tay sống sao sao không thể bán a thế thông có phải hay không bởi vì người khác bán cho nên chúng ta không thể bán Nếu là bởi vì cái này, nhà chúng ta đồ ăn cũng là đánh bại giới, chính là giảm giá về sau chúng ta thiếu kiếm một ít. Nàng vất vả một chút, thiếu kiếm ít tiền cũng chưa quan hệ, chỉ cần có thể kiếm ít tiền liền hảo. Nàng cảm thấy này bán cơm sống khá tốt, không nghĩ dừng lại. Lương Thế Thông lắc đầu, nương, không phải bởi vì cái này, ngày trước dừng lại một đoạn thời gian, chờ thêm trong khoảng thời gian này lại bán. Nhìn lương mẫu vẫn là tưởng nói chuyện, Lương Thế Thông ở một bên tiếp theo nói, nương. Hôm nay chợ đen bên kia có Hồng Tụ Trương. Hồng Tụ Trương ngài là biết đến, này nếu như bị bắt được, sẽ là gì dạng nhật tử, ngài cũng là biết đến, trước đình một đoạn thời gian, chờ về sau không khí lỏng lại bán. Hồng Tụ Trương ba chữ so gì đều dùng được, nghe Lương Thế Thông nói này ba chữ, Lương Mẫu lập tức không nói phản bác nói. Vậy trước không làm, chờ về sau không khí hảo lại làm. Thiên giết Hồng Tụ Trương, những người đó cũng không phải là gì người tốt, những người đó gì đều làm được. không thể vì kiếm tiền không màng ra, bị bọn họ bắt được, vậy thảm. Nàng hiện tại có nhi tử có tôn tử, nhi tử, con dâu vẫn là sinh viên, đại tôn tử sang năm cũng muốn trúng khảo, nàng đến hảo hảo bảo hộ chính mình, hảo hảo tồn tại, không thể bị bắt đi nên đi, nàng đến nhìn tôn tử cưỡi vợ, nàng còn muốn ôm chắc chai đâu. Lương Thế Thông thuyết phục lương mẫu, hắn liền không có nói nữa, túi đầu an tinh ăn cơm. Lương Thế Thông ăn cơm xong liền đi nhà chính, hắn đến nhà chính thời điểm. Quý phụ đang cùng quý thuộc hiền bọn họ mấy cái nói chuyện. Ba, đại tỷ, thắng hàng. Lương Thế Thông vào nhà, hướng quý phụ bọn họ mấy cái chào hỏi. ở quý thuộc hiền bên người ngồi xuống. chờ Lương Thế Thông ngồi xong về sau, quý thuộc hiền để sát vào hắn. vừa mới ba cũng nói chợ đen sự tình, ba cùng ta cái nhìn là giống nhau. Ân, ta vừa mới cùng nương nói, gần nhất mấy ngày nay không đi chợ đen, không đi bán đồ vật. vậy là tốt rồi, đúng rồi, ngươi buổi chiều có việc sao? Quý Thục Hiền nhớ tới đáp ứng hải tử quần áo sự tình, để sát vào Lương Thế Thông, muốn cho hắn đi cung tiêu xã cấp hải tử mua quần áo. Một hồi đi ra ngoài đem xe đạp kỵ trở về, không khác sự. Lương Thế Thông trở về thời điểm đẩy xe đẩy trở về, hắn xe đạp còn đặt ở ngoài thành phá trong phòng cất dấu, một hồi muốn đi kỵ trở về. Xe đạp để chỗ nào? Đi cung tiêu xã tiện đường sao? Quý Thục Hiền hạ giọng dò hỏi. Muốn mua gì sao? Ta lái xe trở về thời điểm đi một chuyến. Lương Thế Thông nhẹ nhàng trả lời. Lương Thế Thông cùng Quý Thục Hiền đang nói tiểu lời nói, Quý Phụ cùng Quý Thục Bình bọn người thấy, bọn họ hai cái nhìn một màn này, còn rất cao hứng, không nói chuyện ngăn cản bọn họ. Nhưng là Quý Thắng Hàng không giống nhau, hắn liền thích cùng Quý Thục Hiền cãi nhau, nhìn một màn này nhịn không được ở một bên nói, Quý Thục Hiền, nhiều người như vậy, các ngươi còn tụ ở bên nhau nói tiểu lời nói, các ngươi nói gì ta cùng ba còn không thể nghe xong. Quý Thục Hiền liếc Quý Thắng Hàng liếc mắt một cái, gì lời nói ngươi đều nghe. Ngươi một cái hài tử không nên nghe nói đừng nghe. Quý Thắng Hàng tắt bao, nhìn về phía Quý Thục Hiền phản bác, ai hài tử? Ngươi không phải so với ta sớm sinh ra vài phút sau. Không kết hôn chính là hải tử. Quý Thục Hiền cười khe nói. Lời này, Quý Thắng Hàng thật đúng là không hảo phản bác, ai làm hắn không kết hôn đâu. Ngươi kết hôn liền ghê gớm. Ngươi còn không phải cùng ta giống nhau tuổi. Ta nếu là hải tử, ngươi giống nhau là hải tử. Quý Thắng Hàng thích cùng Quý Thục Hiền đấu võ mồm. Năm đó Quý thuộc Hiền thích nghe Quý thuộc Hân nói thời điểm, Quý thắng Hàng thích cùng hắn đấu võ mồm. Hiện tại Quý thuộc Hiền không thích Quý thuộc Hân, Quý thắng Hàng như cũ thích cùng nàng đấu võ mồm. Có thể là song bảo thai huyết thống quan hệ, hai người đấu võ mồm là đấu võ mồm, nhưng là cảm tình cũng là thật sự hảo. Ta hiện tại đều là hài tử mẹ, ta và ngươi không giống nhau, ta cũng không phải là hài tử, ngươi nếu muốn không làm hài tử nha, trước tìm cái đối tượng kết hôn đi, chờ ngươi kết hôn có chính mình hài tử, ta đây liền không lo ngươi là hài tử. Quý Thục Hiền nhìn Quý Thắng Hàng lanh lẹ nói. Quý Phụ ở một bên cười cười, ngươi tỷ nói rất đúng, ngươi kết hôn cũng liền không phải hải tử, không kết hôn không có chính mình hải tử, vậy ngươi chính là hải tử. Quý Thắng Hàng đứa môi, ba, lần đó ta cùng Quý Thục Hiền cãi nhau vô luận có phải hay không Quý Thục Hiền nói, ngươi đều hướng về nàng, đều mấy năm nay, ngươi này tật xấu như thế nào còn, không sửa. Quý Thục Bình nghe được Quý Thắng Hàng nói cũng đi theo ở một bên hát đệm, ba này cũng không phải là tật xấu, ba đây là hảo thói quen. Ngươi cùng thuộc hiền cãi nhau, khẳng định là phải hướng thuộc hiền. Thuộc hiền vẫn luôn đều so ngươi hiểu chuyện. Quý thắng hàng nhíu môi, nhưng đánh đổ đi, năm đó cũng không biết là ai bị người chơi xoay quanh. Lương Thế Thông ngồi ở quý thuộc hiền bên người, tay ở cái bàn phía dưới nắm lấy quý thuộc hiền tay, hắn thâm thúy hai mắt nhìn về phía Quý thắng hàng, ngươi đi. Quý Thuộc Hiền ở một bên lập tức gật, đúng vậy, chính là hắn. Đấu võ mồm không nói rõ chỗ yếu, mặc kệ nguyên chủ trước kia đã làm gì dạng sự tình, kia đều đi qua. Dù sao không phải nàng làm. Quý Thục Hiền vui tươi hớn hở nhìn Quý Thắng Hàng bị nẹn có chút đỏ lên mặt. Bị trong nhà mọi người che chở cảm giác thật đúng là hảo. Quý Thắng Hàng trực tiếp đứng lên, "Được, các ngươi đều che chở Quý Thục Hiền, ta không Hàn Huyên, ta đi ra ngoài tìm Hạo Hạo chơi, vẫn là tiểu hài tử hảo, ngây thơ đáng yêu." Lương Thế Thông nhìn Quý Thắng Hàng đi ra ngoài, ở Quý Thắng Hàng chân muốn vượt qua ngạch cửa thời điểm, Lương Thế Thông nhìn Quý Thắng Hàng bối nói một câu nói, "Hạo Hạo là ta cùng Thục Hiền hài tử." Hắn hướng về hắn mụ mụ Quý Thắng Hàng bước chân dừng lại, đột nhiên không nghĩ đi tìm hạo hạo chơi. Nhìn đến Quý Thắng Hàng bước chân dừng một chút, Quý Thục Bình ở một bên nói, Thắng Hàng, ngươi chạy nhanh tìm cái đối tượng sinh cái chính mình hài tử đi, về sau cãi nhau cũng có người hỗ trợ. Ta rộng lượng, bất hỏa các ngươi cãi nhau. Quý Thắng Hàng nói ra cửa. Quý Thắng Hàng đi ra ngoài về sau, Quý Phủ cũng đứng lên, Thục Bình, cho ngươi mua kia một bộ phòng ở, một lần nữa tu một lần, sửa được rồi, ngươi muốn hay không đi xem. Quý phụ cấp quý thuộc Bình mua kia một bộ phòng ở, là quý thuộc Hiền phía trước xem tam gian nhà ngói, mang theo đại viện tử nhà ngói, so quý thuộc Hiền nhà bọn họ tứ hợp viện muốn tiểu rất nhiều rất nhiều, bất quá ở đế đô cũng coi như là căn phòng lớn. Kia phòng ở quý phụ mua tới đưa cho quý thuộc Bình, Lưu trư cho nàng đường của hồi môn. Chính mình phòng ở, quý thuộc Bình trong lòng vẫn là thực quan tâm, nàng gật đầu, "Đi." Quý thuộc Hiền cũng ở một bên đứng lên, "Ba, ta cùng ngài cùng nhau qua đi." Kia phòng ở khoảng cách bên này gần, Về sau đại tỷ nếu là ở tại bên này, lui tới cũng phương tiện. ân Quý phụ gật đầu ứng quý thuộc hiền nói, hắn nhìn về phía lương thế thông, thế thông muốn hay không cùng đi nhìn xem. Lương thế thông muốn đi kỵ xe đạp trở về, còn muốn đi cung tiêu xã mua bố, nghe xong quý phụ nói, hắn lắc đầu, ta liền không đi, muốn đi ra ngoài một chuyến. Quý phụ gật đầu, tiêu hành, chúng ta hãy đi trước. Quý phụ nói xong nâng đi ra khỏi môn. Quý thuộc hiền để sát vào lương thế thông, thế thông. ta cùng ba cùng đi nhìn xem phòng ở, người đi đẩy xe đạp trở về thời điểm, đi cùng Tiêu xã một chuyến, mua bố, đây là bố phiếu cùng mua bố tiền, mua Minh Huy cùng Hạ hảo, hân hân, duyệt duyệt mấy cái hải tử có thể xuyên bố, ta cho bọn hắn làm quần áo xuyên. Lương Thế Thông đem Quý Thục Hiền đưa cho hắn tiền cùng phiếu tiếp nhận đi, hảo. Ta đây đi trước. Đem tiền cùng phiếu cho Lương Thế Thông, Quý Thục Hiền cùng Quý phụ cùng nhau rời đi. Trong viện, Lương Mậu ở làm thủ công nghiệp, Minh Huy cùng Quý Thắng Hàng Hạo hạo ở một bên chơi, hân hân mang theo duyệt duyệt đá quả cầu. Quý phụ nhìn về phía mấy cái đang ở chơi đùa hài tử hô một tiếng, hạo hạo, muốn hay không đi ra ngoài chơi. Hạo hạo không phải thực cảm thấy hứng thú nhìn quý phụ liếc mắt một cái, đi nơi nào chơi. Duyệt duyệt trực tiếp đem quả cầu đặt ở trên mặt đất, chạy tới kéo lại quý phụ tay, ông ngoại, chúng ta đi nơi nào chơi. Quý phụ cúi đầu nhìn duyệt duyệt đáng yêu bộ dáng, đem nàng bế lên tới, chúng ta đi xem ngươi gì nhà mới, ngươi muốn hay không đi. ở quý phụ trong lòng ngực duyệt duyệt lập tức gật đầu đi đi xem gì nhà mới duyệt duyệt đối với quý phụ nói xong lập tức nhìn về phía hân hân Tỷ tỉ, tỉ chúng ta cùng đi đi xem gì nhà mới hân hân không có lập tức đáp ứng nàng đầu tiên là nhìn xem quý thuộc hiền lại nhìn xem lương mẫu nàng không xác định đại nhân có để nàng đi quý thuộc hiền ở một bên khét cười hân hân cùng chúng ta cùng đi đi minh huy ngươi có đi hay không đi minh huy đứng lên kia hạo hạo ngươi đi sao Quý Thục Hiền cười nhìn về phía nhà mình như tử. Hạo hạo điếu môi, ta không chính mình ở nhà chơi. Vậy đi thôi, tới, mụ mụ nắm tay người đi. Quý Thục Hiền vươn chính mình tay, chờ hạo hạo lại đây. Hạo hạo đang muốn đi qua đi, hắn bên cạnh Quý Thắng Hàng liền ngồi sổm xuống, xuống, trực tiếp đem hạo hạo bế lên tới, ta ôm hắn đi. Quý Thắng Hàng đi ngang qua Quý Thục Hiền bên người thời điểm, liếc Quý Thục Hiền liếc mắt một cái. Quý Thục Hiền nhìn Quý Thắng Hàng có chút ngạo kiều bộ dáng, khẽ cười cười. Đi theo quý phụ đám người cùng nhau hướng quý thuộc bình nhà mới bên kia đi đến. Buổi chiều 3 giờ nhiều, đúng là đại gia nghỉ trưa sau ra tới hoạt động thời điểm, quý thuộc hiền bọn họ đi ở trên đường thời điểm, có không ít người đứng ở ven đường nói chuyện thiếm. Nhìn đến quý thuộc hiền đám người đi phía trước đi rồi, một ít người ghé vào cùng nhau chỉ chỉ trò trò, cùng lương gia tức phụ đi cùng một chỗ mấy cái đại nhân, là nàng nhà mẹ để người đi. Là bọn họ, ta nghe nói nàng nhà mẹ để cha là xưởng sắt thép xưởng trường. Các ngươi xem đi tuất đảng trước mặt nam nhân, nhìn liền rất có khí độ, như là làm lãnh đạo người. Không nghĩ tới lương gia tiểu tức phụ nhà mẹ đẻ tốt như vậy. Này lương gia nhi tử cũng là không kém, tuy rằng là nông thôn tới, nhưng là các ngươi xem nhân gia mùa tứ hợp viện, trong nhà tam đại kiện đều có, không chỉ có như thế, nhân gia vẫn là đế đô đại học sinh viên. Ai, này không thể so à, một cái người nhà quê đều quá tốt như vậy, cưới tức phụ cũng tốt như vậy, ngươi nói ta này sinh trưởng ở địa phương đế đông người. Sao không có như vậy tốt mệnh? Không nói chủ lương ra như vậy đại tứ hợp viện, có thể có cái sinh viên nhi tử cũng không tồi a Ở một đám người thảo luận trong tiếng, Quý Thục Hiền cùng Quý Phụ đã tới rồi Quý Thục Bình nhà mới nơi này. Lương Thế Thông cũng lái xe tới rồi cung tiêu xã bên này. Cung tiêu xã bên ngoài trên đất trống, Lương Thế Thông đem xe đạp khóa lại, theo sau hướng cung tiêu xã đi đến, dựa theo Quý Thục Hiền nói mua cấp bọn nhỏ làm quần áo bố, hắn xoay người chuẩn bị rời đi. Chân còn không có đi phía trước đi vài bước Hắn liền nghe được có chút quen thuộc thanh âm. Nương, ngươi lại lại đây làm gì? Ta muốn đi làm, ngươi chạy nhanh về nhà. Ta có thể lại đây làm gì, còn không phải là vì chuyện của ngươi, ngươi không phải nói muốn tìm tức phụ liền tìm cái sinh viên sao. Ta và ngươi nói, ngươi mợ cả tới tìm ta, nàng có cái nhà mẹ đẻ chất nữ, phía trước ở nông thôn làm thanh niên trí thức, này không, thi đậu đại học từ ở nông thôn đã trở lại, thật xinh đẹp hiểu chuyện một nữ hài tử, ngươi ngày mai cùng nàng trông thấy. Ngụy mẫu lôi kéo nhi tử, lại nhải nói. Ngụy kiến Minh có chút không kiên nhận ném ra ngụy mẫu tay, ta không thấy, nương, ta và ngươi nói, ta có đối tượng, nàng từ ở nông thôn đã trở lại, nàng hiện tại là đế đô đại học học sinh, ta sẽ cùng nàng kết hôn. Ngươi vẫn luôn nói ngươi có đối tượng, ngươi có đối tượng, là ai? Sao không thấy ngươi mang về nhà? Ngươi lời này đều nói 4-5 năm, phía trước ngươi nói nàng ở nông thôn đương thanh niên trí thức, kêu hành, ngươi không muốn kết hôn liền không kết hôn. Hiện tại người tới đế đô, ngươi sao còn không mang theo nàng tới cấp chúng ta xem. Ngươi liền nói ngươi có phải hay không không nghĩ kết hôn. Chúng ta lão ngụy ra đã có thể ngươi một cái nhi tử, ngươi không kết hôn không thể được. Ngụy mẫu lôi kéo nhi tử, nàng đều tưởng lập tức liền cấp nhi tử tìm cái đối tượng, làm nhi tử kết hôn. Ngụy kiến minh bị ngụy mẫu nói tâm tình khó chịu, hắn để cao thanh âm nói, ta nói, ta có đối tượng, chính là quý thuộc hiền, nàng cha là xưởng sắt thép xưởng trưởng, lớn lên xinh đẹp vẫn là sinh viên Chúng ta đều nói bốn năm đối tượng, ta khẳng định sẽ tới nàng. 82, đệ 82 chương. Ngụy Kiến Minh nói nghiêm trang, xem hắn kia khẳng định bộ dáng, phảng phất hắn ngày mai liền phải cùng Quý thuộc hiền kết hôn giống nhau. Ngụy Mẫu Hầu nghi nhìn về phía nàng chính mình nhi tử, ngươi thật nói đối tượng? Đối tượng vẫn là xưởng sắt thép xưởng trưởng nữ nhi. Trước kia sao không nghe ngươi nói quá? Trước kia làm nhi tử kết hôn, nhi tử chỉ nói nàng có đối tượng, nhưng là trước nay chưa nói đối tượng là ai. là người ở nơi nào, nàng vẫn luôn cho rằng nhi tử ở lừa nàng. Hiện tại xem nhi tử đem nữ hài tên họ, gia đình địa chỉ đều nói, ngụy mẫu cũng hoài nghi, nhi tử thật sự có bạn gái. Ngụy Kiến Minh đối tượng ngụy mẫu có chút hoài nghi ánh mắt, hắn thực khẳng định gật đầu, thật sự, ta thật sự có đối tượng. Ngụy mẫu tùng một hơi, thực sự có đối tượng à? Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, vậy ngươi khi nào mang ngươi đối tượng về nhà a? Có đối tượng, khẳng định muốn mang về nhà cho bọn hắn nhìn xem. Ngươi này tuổi cũng không nhỏ, ngươi sớm một chút đem người mang về nhà, có thể nhanh lên kết hôn, còn có ngươi đối tượng cha mẹ bên kia, chúng ta cũng nên thấy một mặt, hai nhà thương lượng thương lượng các ngươi hôn sự. Ngụy Kiến Minh trên mặt thần sắc có chút không kiên nhẫn, ta đã biết, chờ một chút, ta sẽ mang nàng về nhà thấy các ngươi. Ngươi không cần quấy rầy ta công tác, ngươi chạy nhanh về nhà đi. Ngụy Kiến Minh đẩy Ngụy Mẫu từ cung tiêu xã đi ra ngoài, chờ Ngụy Mẫu rời đi cung tiêu xã, hắn mới quay đầu hướng chính mình văn phòng đi đến. lương thế thông như cũ đứng ở tại chỗ không núp đích, cung tiêu xã người đến người đi có người chặn hắn ngụy kiến minh liền vẫn luôn không chú ý tới hắn nhìn ngụy kiến minh hướng văn phòng đi đến lương thế thông cầm bố bước nhanh cùng qua đi ngụy kiến minh trong văn phòng hắn đi vào đi liền đem cửa văn phòng đóng lại ở hắn đi vào thời điểm lương thế thông ở phía sau nhanh chóng đẩy ra môn ngụy kiến minh nghe thấy động tĩnh ngẩng đầu xem qua đi gì cũng không thấy được mặt đã bị bố che đậy lương thế thông dùng bố đem ngụy kiến minh khăn chùm đầu trụ trực tiếp đem người đá ngã trên mặt đất tay cùng chân tề thượng lương thế thông sức lực đại trước kia thu sức lực đánh người đều rất đau này sẽ tịch thu sức lực ngụy kiến minh bị đánh ngao ngao thẳng kêu ngụy kiến minh tiếng kêu rất lớn rất lớn bên ngoài cung tiêu xã có không ít cung tiêu viên nghe thấy được nhưng là không ai tiến vào không có biện pháp ngụy kiến minh ngày thường làm người qua kém cung tiêu xã không vài người thích hắn lương thế thông đem người hành hung nhìn một đốn còn chưa hết giận hắn nhìn bị che lại đầu ngao ngao thẳng tiêu nam nhân trong lòng là tưởng lập tức làm người này biến mất, làm người này im miệng. nhưng là giết người phạm pháp. nghĩ trong nhà thê tử nhi nữ, lương thế thông từ ngụy kiến minh trong văn phòng tìm một cái bìa cứng đồ vật, đem bố lấy đi, đem bìa cứng chồng lên hắn trên đầu, đem bìa cứng chồng lên ngụy kiến minh trên đầu về sau, lương thế thông không từ cửa chính rời đi, nhìn lướt qua ngụy kiến minh văn phòng cửa sổ, trực tiếp từ cửa sổ bên này nhảy ra đi. lương thế thông bên này vừa mới nhảy ra đi, ngụy kiến minh liền lấy ra trên mặt bìa cứng. một cái trên mặt đều là thương. hắn đem trên mặt bịa cứng lấy dứt về sau, lập tức từ văn phòng ra tới, nhìn đến văn phòng cửa tụ tập không ít người, hắn hô: các ngươi vừa mới. nói còn chưa dứt lời, hắn liền đau ngao ngao thẳng tê. quá đau, cái kia quy tôn tử đánh hắn, đừng làm cho hắn bắt được, bắt được, hắn khẳng định sẽ không bỏ qua người kia. vừa mới, ai, ai đánh ta? ngụy kiến minh như vậy vừa hỏi, trung quanh vây quanh người đều tàng ra, không, không biết. bên kia. lương thế thông từ ngụy kiến minh văn phòng ra tới về sau hắn cũng không có trực tiếp rời đi mà là ở cung tiêu xã hỏi thăm ngụy kiến minh một chút sự tình đi ngụy kiến minh ra bên kia ngụy kiến minh ra ở thành nam bên kia nhà bọn họ đều là công nhân gia đình điều kiện không tồi chung quanh hàng xóm thật nhiều người đều thích phủng nhà bọn họ nhưng là cũng có chút người không quen nhìn nhà bọn họ lương thế thông ở thành nam kia một mảnh hỏi thăm sự tình thật đúng là nghe được không ít chuyện ngụy kiến minh phụ thân là xưởng dạy phân xưởng chủ nhiệm mẫu thân là xưởng dệt một cái tiểu tổ trưởng nhà bọn họ điều kiện không tồi xưởng dệt trước một đoạn thời gian xuống dưới một đám công nhân phòng nhưng là này phê phòng ở là cho trong nhà điều kiện không tốt phòng ở không đủ trụ công nhân ngụy kiến minh nhà bọn họ có một cái tiểu nhân tứ hợp viện còn có hai bộ sân lần này phân nhà ngang thời điểm ngụy kiến minh bọn họ lại phân tới rồi một gian tam thất phòng ở chuyện này xưởng dệt bên kia người không biết nhưng là ở tại này phụ cận người đều hiểu biết thật nhiều người đang nói chuyện này lương thế thông nghe được Không chỉ có như thế, Lương Thế Thông còn nghe được Ngụy Kiến Minh không phải không có đối tượng, hắn trước hai năm cũng là có một cái đối tượng, nhưng là hắn cái kia đối tượng cùng Ngụy Kiến Minh cùng nhau đi ra ngoài thời điểm ra ngoài ý muốn đã chết. Bất quá không ai biết rốt cuộc là gì ngoài ý muốn, Ngụy Kiến Minh trong nhà cấp nữ hải tử cha mẹ huynh đệ đều an bài công tác, việc này liền không có người nhắc lại. Lương Thế Thông đem nghe được sự tình yên lặng ghi tạc trong lòng, cưới xe đạp về nhà. Bên kia... Quý thuộc hiền cùng quý phụ đám người còn ở quý thuộc bình nhà mới bên này. Quý phụ là đau khuê nữ, hắn cấp khuê nữ nhà mới đều sửa chữa một lần. Phòng ở so quý thuộc hiền ra tứ hợp viện trang hoàng còn muốn hảo, bất quá phòng ở xác thật so tứ hợp viện muốn tiểu rất nhiều. Phòng ở trang hoàng tuy rằng hảo, nhưng là bên trong trống rỗng, một kiện gia cụ đều không có. Quý phụ nhìn về phía quý thuộc bình nói, này phòng ở cho ngươi trang hoàng hảo, ngươi muốn hay không ở tại bên này? Nếu tưởng ở tại bên này nói, ta làm người cho ngươi đánh một bộ gia cụ. Gia cụ ngươi nghĩ muốn cái gì dạng? Quý thuộc Bình ở Đại học Khánh Hoa đi học, nếu ở tại bên này nói, đi học sẽ tương đối phương tiện. Nhưng là nếu nàng ở tại bên này, Quý Thắng Hàng ở đi Quý thuộc Hiền trong nhà trụ, nhà bọn họ liền dư lại Quý Phụ chính mình một người. Ba, Nếu không chúng ta đều dọn đến bên này trụ. Bên này khoảng cách thuộc Hiền ra gần, ngươi ở bên này trụ, nghỉ ngơi thời điểm có thể đi nhìn xem hạo hạo cùng duyệt duyệt. Hạo hạo cùng duyệt duyệt từ ngươi, cũng có thể nhìn xem ngươi. Quý Thục Hiền cũng cảm thấy quý phụ ở tại bên này khá tốt, nàng nhịn không được nhìn về phía quý phụ nói. Ba, đại tỷ nói rất đúng, chú bên này chúng ta khoảng cách gần, ta cũng có thể thường thường về nhà, nếu không ngài cũng ở tại bên này mái. Hơn nữa bên này khoảng cách xưởng sắt thép cũng không xa, ngài ngày thường đi làm cũng phương tiện. Quý Thục Hiền vừa mới nói xong, duyệt duyệt liền ở một bên kéo lại quý phụ tay, ông ngoại ở tại bên này, ta cùng ca ca tới chơi, được không? Trong nhà hài tử đều nói như vậy. quý phụ là có chút tâm động nhưng là hắn vẫn là có chút cố kỵ, không có lập tức đáp ứng. chuyện này quay đầu lại lại nói, thụ bình là tưởng ở tại bên này đúng không? ta đây là người đánh một bộ gia cụ, đặt ở bên này, ngày thường ngươi ở bên này chủ cũng phương tiện. ừn, phòng bếp bệ bếp cũng lũy thượng đi, ta ngày thường về nhà có thể nấu cơm ăn. nàng man thích ăn chính mình làm cơm, tuy rằng trường học nhà ăn đồ ăn cũng không tồi, nhưng là về nhà có thể chính mình làm làm cơm cũng khá tốt. hành, ta quay đầu lại làm người lũy. Vài người nói chuyện, ở nhà mới dạo qua một vòng hướng trong viện đi đến. Nhà mới sân cũng thu thập sạch sẽ, nhưng là trong viện trống rỗng, gì đều không có. Nhìn trống rỗng sân, quý thuộc hiền nhìn về phía quý thuộc bình, đại tỷ, viện này người muốn hay không loại điểm đồ vật, loại điểm hoa hoặc là rau xanh. Loại nhưng thật ra có thể, ta quay đầu lại nhìn xem loại gì, này rau xanh ta không như thế nào loại quá, quay đầu lại cùng duyệt duyệt mãi mãi học học như thế nào loại, dọn lại đây trụ lại loại. Quý Thục Hiền cùng Quý Thục Bình nói chuyện, một đám người ở nhà mới bên này lại đãi một hồi, theo sau liền từ tân phòng tử bên này đi ra ngoài. Quý Phụ ôm duyệt duyệt chậm gì gì đi phía trước đi, Quý Thắng Hàng tắc lôi kéo hạo hạo tay, Quý Thục Hiền cùng Quý Thục Bình đi ở mặt sau, hai người nói chuyện, Minh Huy cùng Hân Hân cũng an an tĩnh tĩnh ở vừa đi. Chậm gì gì hướng trong nhà đi, mười tới phút lộ, đi rồi mau hai mươi phút mới đến Lương gia. Bọn họ đến Lương gia thời điểm, Lương mẫu đã bận việc xong rồi. Này sẽ đang ở trong viện cùng Trì Mẫu nói chuyện. Quý Thục Bình trước kia thấy Trì Mẫu thời điểm, có thể thực nhiệt tình cùng nàng chào hỏi, nhưng hiện tại cùng Trì Mặc ở bên nhau, thấy Trì Mẫu, nàng này trong lòng liền có chút biến hữu, ngượng ngùng. Quý Thục Bình nhìn về phía Trì Mẫu đang chuẩn bị chào hỏi, Trì Mẫu vui tươi hớn hở trước mở miệng, "Quý sướng trưởng, Thục Bình, các ngươi đây là đi vội cái gì? Vừa trở về nha." Quý phụ nhìn về phía Trì Mẫu, cấp Thục Bình mua phòng ở, liền ở phía trước nó nhỏ, mang nàng qua đi nhìn xem. Mua nhà mới a kêu quý sướng trường, các ngươi là muốn dọn đến bên này trụ sao? Dọn đến bên này trụ, ta về sau có thể thường xuyên qua đi tìm Thục Bình cho chuyện, Thục Bình đứa nhỏ này ngoan ngoãn hiểu chuyện, ta nhìn liền rất thích. Chỉ mặc không nói cho chỉ mẫu hắn cùng quý Thục Bình ở bên nhau sự tình, nhưng là chỉ mẫu tới tìm lương mẫu nói chuyện thời điểm, lương mẫu nói, chỉ mẫu này sẽ đã biết chính mình nhi tử cùng quý Thục Bình nói đối tượng. Nàng này trong lòng miễn bản à, nhiều vui mừng, nếu điều kiện cho phép nói. nàng hiện tại đều tưởng lập tức làm trì mặc đem quý thục bình cưới về nhà bà bà xem tức phụ càng xem càng vừa lòng trì mẫu đánh ra quý thục bình ánh mắt là không thêm che giấu đối tượng trì mẫu ánh mắt quý thục bình này trong lòng quái ngượng ngùng nàng đối với trì mẫu cười cười bá mẫu các ngươi ở trong sân nói chuyện ha, ta cùng thục hiền có chút việc chúng ta trước vào nhà quý thục bình nói lôi kéo quý thục hiền vào nhà quý phụ không đi theo đi vào hắn ở một bên ghế nhỏ ngồi xuống trả lời lương mẫu vấn đề Chuyện nhà sự tình còn không có quyết định, xem thuộc bình chính mình, nàng tưởng dọn liền dọn, không nghĩ dọn liền không dọn. Quý phụ trở về lời nói, chỉ mâu ở một bên lại bắt đầu nói lên khác đề tài. Vài người câu được câu không trò chuyện, không khí còn tính thân thiện. Mặt trời xuống núi, ở bên ngoài nói chuyện phiếm người đều bắt đầu về nhà nấu cơm. Chỉ mâu nhìn thoáng qua sát trời, thời gian không còn sớm, nàng cũng nên trở về nấu cơm. Lương Tẩu Tử, Quý sướng trưởng thời gian này không còn sớm, ta nên trở về nấu cơm. chúng ta lần sau có rảnh lại liêu a, ta liền đi trước. trì mẫu đứng lên phải rời khỏi, lương mẫu nhìn về phía nàng, trì muội tử, nếu không ở nhà ăn cơm chiều lại đi. ở nhà người khác nói chuyện hiếm, nơi nào có thể lại ở nhà người khác ăn cơm, trì mẫu rời đi xua tay, không được, không được, thời gian này không còn sớm, ta liền đi trước. trì mẫu đi rồi, lương mẫu cùng quý phụ cũng không gì nhưng nói, quý phụ trở về nhà chính, mang cháu ngoại ngoại tôn nữ đi chơi, quý thuộc hiền ở nhà chính làm sơn sám. Quý Thục Bình ngồi ở một bên cùng nàng nói chuyện hiếm, trò chuyện trò chuyện, liền cho tới gia đình cùng hài tử trên người. Thục hiền kết hôn, trong nhà có hai đứa nhỏ, mỗi ngày cả gia đình người ở bên nhau, ngươi có thể hay không cảm giác mệt. Kết hôn, cả gia đình nhân sinh sống ở cùng nhau, muốn nhọc lòng sự tình cũng nhiều, không chỉ có muốn nhọc lòng chính mình sự tình còn muốn nhọc lòng nam nhân cùng hài tử sự tình. Thục hiền còn tốt một chút, nàng bà bà hảo, bà bà có thể giúp nàng mang mang hài tử, làm làm việc nhà. Nàng phía trước còn nghe đồng sự nói nàng kết hôn, không chỉ có muốn chiếu cố nam nhân hài tử, tẩy cả gia đình người quần áo, tan tầm về đến nhà còn phải làm cả gia đình người quần áo, liền kia nàng bà bà còn không hài lòng, thường xuyên mắng nàng. Không biết có phải hay không mấy ngày nay nghe được kết hôn đề tài có chút nhiều, nàng cũng nhịn không được tưởng kết hôn về sau sự tình, nghĩ nghĩ, này trong lòng liền tưởng có chút nhiều, sợ hãi kết hôn về sau nhật tử quá không tốt. Quý thuộc hiền đặng máy may làm sơn xám nghe xong quý thuộc bình nói, Nàng bất thời giờ ngẩng đầu, đại tỷ mệt có đôi khi cũng có một chút mệt, nhưng là đi, ngươi biết không? Ngươi nghĩ đến hải tử trong lòng liền sẽ mềm mại. Duyệt duyệt cùng hạo hạo đều thực ngoan ngoãn, hai đứa nhỏ nghe lời hiểu chuyện, có đôi khi mệt mỏi, nghĩ đến bọn nhỏ cười, này tâm liền chưa khỏi, liền không cảm giác mệt mỏi, chỉ cảm thấy thực hạnh phúc. Không hải tử thời điểm, không có cái loại này ý tưởng, nhưng là thực sự có hải tử, có đôi khi liền cảm giác chính mình hải tử là thiên sứ giống nhau. Hải tử tươi cười giống ánh mặt trời giống nhau, tâm tình không tốt thời điểm ngẫm lại Hải tử, kia trong lòng là thật vui vẻ. Duyệt Duyệt cùng Hạo Hạo lớn lên rất đẹp, Duyệt Duyệt còn đặc biệt thích cười, nàng cười thời điểm kia trên mặt tươi cười nhưng chưa khỏi. Quý thục bình lặng lặng nghe Quý thục Hiền nói chuyện, nàng trong đầu cũng hồi ức ra Duyệt Duyệt gương mặt tươi cười tới, kia Hải tử cười còn quá đẹp, nhìn kia Hải tử cười, này trong lòng như là bị hòa tan giống nhau. Duyệt Duyệt lớn lên đẹp, ngoan ngoãn hiểu chuyện, nàng cười thời điểm thật sự rất đẹp. Ta về sau có thể có một cái duyệt duyệt như vậy Hải Tử cũng là thứ tốt. Duyệt Duyệt cùng Hạo Hạo đều lớn lên quá đẹp, hai đứa nhỏ kế thừa bọn họ ba ba mụ mụ ưu điểm, nhưng Thuật Hiền cùng Mội Phu lớn lên đẹp địa phương trường. Kia hai đứa nhỏ là nàng gặp qua trong bọn trẻ lớn lên đẹp nhất hai đứa nhỏ. Quý Thục Hiền tay hướng máy may chấm phía dưới tắc bố. Nghe xong Quý Thục Bình nói, nàng ngẩng đầu nhìn Quý Thục Bình liếc mắt một cái. Đại tỷ, ngươi cùng chỉ mặc lớn lên đều đẹp. Về sau hai người các ngươi muốn kết hôn, Sinh Hải Tử khẳng định cũng đẹp.